Ta chỉ là nhìn ra sân có vấn đề, theo đạo lý giảng, sẽ ảnh hưởng đến người. Vân mặt đốn hạ, tựa hồ có chút hối hận lại có chút trần trờ, bất quá. Sư phó nói ta còn không có học giỏi, không thể nói bậy. Không không, người tiếp theo nói đi, như thế nào cái ảnh hưởng pháp? Cách thua liên tục xua tay, ăn uống đều bị nàng treo lên, hiện tại lại muốn nghẹn trở về nào hành. 374 trạch thương nữ nhân. Vân mặt sơ sơ cằm, ta đây chỉ có thể thô thiện nói nói, nếu nói không tốt. "Hạp nói, chúng ta sẽ không tha đến trong lòng đi." Kết Hứa cũng phụ họa, "Mau nói đi." "Hành đi." Vân Mạc nghĩ nghĩ, rốt cuộc đáp ứng. Từ nàng đồng ý thời khắc đó khởi, nàng thần thái liền thay đổi, trên mặt đạm cười cùng ôn hòa hoàn toàn vô tung, giữ lại chỉ có ngưng trọng cùng trang nghiêm. Nàng đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ nhìn chung quanh nơi xa, ngoài này tòa sân, sợ phí không ít đi. Nay căn biệt thự nhìn Kim Bích Huy Hoàng, dung tài liệu không một không quý trọng, lại làm người chùn bước. "À cười, sát thật" Bằng đại sư thân thủ thiết kế, ước chừng tiêu phí 2 năm thời gian mới kiến thành. Vốn tưởng rằng sẽ ở Vân Mạt trên mặt nhìn đến kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới nàng sắc mặt đột biến, lộ ra một tia lưu ý. Nay biểu tình quá rõ ràng, rõ ràng đến liền Ketsu đều đã nhìn ra. Ketsu nghiêng đầu, hướng tới Ập cẩn thận liếc mắt một cái, thấy hắn không phản đối, nhẹ giọng hỏi, "Viện này làm sao vậy?" Vân Mạt không nói chuyện, xấu hổ yên tĩnh lan tràn mở ra. Liên ở Ketsu có chút thiếu kiên nhẫn thời điểm, Vân Mạt đột nhiên tới một câu. Thực xin lỗi, ra tới lâu lắm, chúng ta đến cáo tử. Sau khi nói xong, nàng xoay người tiếp đón hoác xuyên đám người, liền hướng cửa đi đến. À, kẹt thua nghẹn đến mức chứng đau, nị mạ treo lên nhân ra ăn uống, nói một nửa liền không nói, là người làm việc như sao. Từ từ, ạp cũng quát khẽ một câu. Vân Mạt dừng bước chân, đầu sau này hơi sườn. Mặc vân đúng không? Ngươi có nói cái gì cứ việc nói, không cần có bất luận cái gì cố kỵ. Ngươi cùng kẹt thua là bằng hữu không phải sao? Vân Mạc đứng yên ru mắt, nhẹ nhàng hỏi, cái gì đều có thể nói. Bao gồm ngài riêng tư. Áp bị nàng này hành động làm cho có chút bực bội. Ghét nhất loại này muốn nói lại thôi cố ý út út mở mở người. Nhưng không thể không nói, này nữ sinh, thành công khiến cho hắn hứng thú. Hy vọng nàng kế tiếp nói, sẽ không chỉ giống phong cái giám. Ấn, không gì kiên kỵ, áp nói. Mạc Vân kẹt xưa nhẹ giọng gọi một câu. Vân Mạc suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc xoay người, chậm dãi đi rồi trở về cứ gần như không thể nghe thấy thở hắt ra, hảo khẩn trường, tuy rằng không biết là sự tình gì, nhưng nàng đã trở lại, bỗng nhiên cảm thấy có chút yên tâm. Lâm Phàm thành trợn mắt há hốc mồm, thật sự là không nhịn không được, hắn đôi tay che lại mặt, lấy gần như không thể nghe thấy thanh âm, đối bên cạnh Lưu Dược nói, ta mẹ nó liền phục nàng điểm này. Rõ ràng chính mình muốn một cái đồ vật tưởng muốn mệnh, thế nào cũng phải làm người phụng đi lên đưa cho nàng. Lưu Dược chừng hắn một cái, đi theo đi rồi trở về. Nghe được vân mặt mát lạnh tiếng nói hỏi, có thể hỏi hạ ạp tiên sinh thời gian sinh ra sao? Đương nhiên, ạp là cái công chúng nhân vật, sinh ra ngay với hắn mà nói không tính riêng tư. Vân mặt một lần nữa ngồi xuống trước bàn, nghiêm túc lấy ra giấy bút, ở trên mặt bàn viết viết tính tính. Kết thúc to mò xem qua đi, vân mặt đã thu tay lại, trên giấy mấy cái ngắn gọn con số. Đây là có ý tư gì? Kết thúc hỏi. Mệnh quẻ. Vân mặt chỉ vào con số, chậm gì gì giải thích. Áp tiên sinh năm nay 65 tuổi, sinh ra với 1094 năm. Mệnh quẻ dùng niên đại con số 22 tương thêm được đến 5, nam mệnh dùng 11 giảm năm được đến 6. Áp tiên sinh mệnh quẻ vì cản, lại tính nguyệt can chi. Mọi người nghe được hai mắt mạo quyền quyền, chẳng qua nàng biểu tình quá chắc chắn, làm người không tự giác đã bị mang theo chạy. Có cái gì cách nói sao? Kết Thư dẫn đầu hỏi ra tới. Vẫn mặt bình tĩnh nhìn lại, trong miệng là hỏi câu, nhưng thần thái lại là cực kỳ sắp nhợt. Mạc Muội hỏi một câu, "Áp Tiên sinh chính là thời trẻ làm khó tài, nhiều lần trải qua các loại thương." Áp ánh mắt bỗng chốc biến thầm, cực độ hoài nghi Vân Mạt tra quá hắn. Hắn thời trẻ tin tức, sớm đã ở ngàn độ bách khoa xử lý qua, nàng như thế nào biết? "Nga." Áp Dương Long mày không nói là cũng không nói không phải. Vân Mạt cũng không cần hắn đáp lại, mà là tiếp tục nói, "Người đến trung niên thời điểm, gặp quý nhân, cho nên phát tích." "Bất quá." "Bất quá cái gì?" Kết thua sốt ruột. Nhịn không được truy vấn nói. Vân Mạc khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt ý có điều chỉ mà nhìn về phía áp, chậm rãi nói, ngày gần nhất bắt đầu không quá thuận lợi đi. Bắt đầu từ nữ nhân, rốt cuộc nữ nhân, nữ họa chi trọng, khủng liên lụy cơ quảng. Vân Mạc tay phải đặt ở túi quần, Lạng Yên mướt tiền xu. Thiên phong cấu, tài động hóa quỷ khắp thế, cùng quỷ phục, ma động tài hướng cũng khởi, họa từ thế thiếp, mua bán, bằng hữu mà đến. Áp khẽ miệng tươi cười bỗng chốc cứng đờ. Hắn không nói chuyện. Lạnh lùng mà nhìn Vân Mạt, trong ánh mắt mang theo chút nghi ý. Kết thừa không rõ nguyên do, theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía phụ thân. Ở hắn nhận tri, phụ thân vẫn luôn đều ở Bình Bộ Thanh Vân, như thế nào sẽ gặp được phiền toái? Lúc này a, cả người đều tràn ngập đề phòng, hắn đối Vân Mạt lại một lần nổi lên lòng nghi ngờ, còn có khác sao? Nói xong, hắn bàn tay hướng sau lưng, chiêu bảo tiêu làm cái thủ thế. Bảo Tiêu hiểu ý, giây lát chi gian làm tốt an bài. Vân Mạt nhắm mắt, bỗng chốc mở ra, bình tĩnh nhìn lại, này tòa tòa nhà trước nữ chủ nhân đã qua đời đi. Phan Vân mặt lờ còn chưa dứt, Áp Dũng Dương đứng lên, một không cẩn thận ném đi hắn phía trước ngồi ghế giữa. Kép Thứ bị Áp đại kinh thất sắc bộ dáng hoảng sợ, cũng đi theo đứng lên, vẻ mặt mở miệng hỏi, "Phụ thân, ngươi làm sao vậy?" Hỏi xong, hắn quay đầu đối Vân mặt nói, "Mạc Vân, ngươi này, nhưng nói sai rồi, ta mẫu thân. Ngươi đừng nói chuyện." Áp đột nhiên xua tay, đánh gãy Kép Thứ nói. Ngay sau đó, Hắn quay đầu, nhìn về phía Vân Mạn, người xác định. Vân Mạn cười như không cười, gật đầu ân một tiếng, nàng nói thực chú ý, trước nữ chủ nhân. Áp suy sụp ngồi xuống, này tòa tòa nhà thật là hắn kiến, nhưng cũng đích xác đưa cho quá một nữ nhân. Sở dĩ nói cho quá là bởi vì nàng đã chết. Áp thấp phần xác định, chuyện này tuyệt không người thứ hai biết hiểu. Hắn cho rằng, có thể đem bí mật này lặn đến trong bụng, cư nhiên. Cát Thư đã một bước, hắn khó có thể tin mà nhìn phụ thân, hỏi Phụ thân, chẳng lẽ nàng nói chính là thật sự? Phụ thân, ngươi, ta luôn luôn biết ngươi không thích ta, ngươi lai, like, ngươi thật sự phản bội mẫu thân. Ta có phải hay không còn có mặt khác không biết huynh đệ tỉ mội? Mọi ngươi, hai tử, ngươi náo động có phải hay không có điểm đại? Ác, lớn như vậy cái đầu, chỉ còn lại có xuẩn. Hắn không để ý tới cách sức thưa, ánh mắt nhìn chầm chầm vào vân mạng. Vân mạng hơi hơi nhúng mày, trên giấy trầm điều tư họa bắt quái đồ, yêu cầu ta tiếp tục sao? trong mắt hàm chứa kiên kỵ, vẫn là nổ ra một cái thỉnh tự. Vân mạt tay trên giấy phất quá, thiên hỏa rất có thay đổi thiên trạch lý quẻ. Nay khi vị Tuất Nguyệt Tị giờ ngày, nay trạch đồ vật ngồi hướng, sơ hảo con cháu tử thủy chịu ngày sinh, có tài vận tài nguyên, từng phát quá tài. Thế hào hóa lui bị nguyệt hướng, trạch chủ năm gần đây vận khí không tốt. Nam hào hóa ra thân kim con đường, xúc phạm nhị hào trạch thê tài dần mục, dần mục không vốn dĩ liền lược, nhị hào lâm bạch hổ nhược hình phạt chính thương tự thân. Trạch chung nữ chủ nhân muốn xả ra chuyện. 375 cực số nam nhân. Kết thúc lần đầu tiên nghe này đó, nghe được mây mù dày đặc, cuối cùng liền ủy khuất đều đã quên, mặn nhãn khoanh nhang ngồi, có ý tứ gì? Hoắc Xuyên đám người kỳ thật cũng nghe không hiểu, nhưng bọn hắn sẽ chang a mỗi người đều cao thâm khó đoán gật đầu, tựa hồ là ở tán đồng Vân Mạt nói. A vẫn luôn không nói chuyện, thân thể dựa vào ghế dựa trùng, lâm vào lâu dài hồi ức. Vân Mạt dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, rốt cuộc giải thích một câu, cái này sân thương nữ nhân cho tới hôm nay mới thôi, hẳn là thay đổi hai cái nữ chủ nhân. Cái thứ nhất đã qua đời. Cái thứ hai sao? Nang sờ sờ cằm, đối áp nói, đang ở sinh bệnh. Nhưng đối, áp gia vẻ bình tĩnh biểu tình nháy mắt ra vẻ, giờ này khắc này, hắn rốt cuộc vô pháp bình tĩnh. Nang nói đều đối. Những việc này, cũng tuyệt đối không phải hacker có khả năng tra được đồ vật. Đây là ngươi nói phong thủy. Áp không dám tin tưởng. Vẫn mặt gật đầu, cho nên nói, một mạng nhị vận tam phong thủy. Hoàn cảnh thường thường sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác ra ảnh hưởng ngươi và thế. Làm ra nhiều như vậy kết luận, chỉ dựa vào xem phong thủy tự nhiên không được. Chẳng qua, trộm bạc tính sự tình, liền không cần nói cho hắn. Áp Dốt cuốc lấy lại tinh thần, nói như vậy là có thể thay đổi. Tự nhiên có thể, ngũ hành tương sinh tương khắc, chúng ta phong thủy sư vẫn luôn tận sức với nghiên cứu cái này. Còn có khác sao? Áp đã bắt đầu dao động, vân mạt sờ sờ túi quần tiền xu, tiếp tục thêm hỏa. Quá nhiều nhìn không ra tới, ta chỉ biết, tiền tài bất nghĩa không phải như vậy hảo lấy. Ta mới vừa nói qua, bắt đầu từ nữ nhân, rốt cuộc nữ nhân, đặc biệt là liên lụy cực quảng tiền tài bất nghĩa, ngài nói đi. Áp trong mắt nghi ngờ rốt cuộc tan đi, tới rồi hắn cái này lịch duyệt, ngược lại càng dễ dàng tiếp thu huyền học. Nếu nàng nói chính là kia sự kiện. Áp ánh mắt lập lòe, hắn xô vàng đầu tiên, xác thật là bắt đầu từ nữ nhân tiền tài bất nghĩa. Nữ nhân kia nói, nàng có gia bình nhà ủy thác công ty Muốn thu mua AC thực nghiệp công ty 49% cổ phần, thỉnh hắn hỗ trợ vận tác. Hắn khi đó còn ở tầng dưới chót dây rua, nhưng nhận thức không ít người, nhu cầu cấp bách tiền tài, tự nhiên liền đáp ứng rồi. Tiền từ chỗ nào tới đâu? Ảp nghĩ đến lúc trước thao tác, liền cảm thấy thuận lợi gần như vỡ vẩn. Hắn đi tìm AC ngân hàng người phụ trách, xin đến một bút 30 trăm triệu tinh tệ cho vay. AC ngân hàng vì cái gì sẽ đồng ý đâu? Bởi vì nó đối chính mình thực nghiệp công ty quá tự tin. Nó cho rằng, AC thực nghiệp 49% cổ quyền, thị giá trị tuyệt đối ở 5 tỷ tinh tệ không ngừng. Đương nhiên, nơi này không thể thiếu hắn lôi kéo Tổng thống Nhạc Phụ Hạ Nạ bị cờ hiệu cáo mượn loài hùm. Có tiền, thu mua tiến hành thực thuận lợi. Chờ bắt được 49% cổ quyền sau, áp lại ở nữ nhân chỉ thị hạ, đem cổ phần chất áp cho sóng đốn ngân hàng, lại bắt được 15 trăm triệu tinh tệ cho vay. Cứ như vậy, không có hoa chính mình một phần tiền, thêm vào bắt được 15 trăm triệu. Sau lại sự tình đâu? Ap nhớ tới liền cảm thấy cùng ác ngộng giống nhau. Tiền, tự nhiên là còn không thượng, chật đâu cá, vã đầu tôm, lỗ thủng càng lăn càng lớn. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình đã là bước lên một cái tinh đặc thuyền, tinh đặc ở xả ạ và đạn. Vân Mạt nói, đem hắn từ ác ngộng giống nhau trong hồi ức bừng tỉnh. Cũng may mấy năm nay, hai bên cùng có lợi, cũng tưởng ăn không có việc gì. Ap trong mắt chớp động tính kế, ngươi vừa mới nói, phong thủy có thể thay đổi vận thế. Có thể sửa hảo cũng có thể sửa hư." Vân Mạt câu môi cười khẽ, "Tự nhiên, chẳng qua, người xấu phong thủy phải có nghiệp báo, là cấm kỵ." "A Tiên Sinh, lời nói ta đã nói xong, chúng ta có thể cáo từ sao?" A vánh mắt lập loè, "Chờ một chút, ta phu nhân bệnh, cùng nơi này phong thủy có quan hệ." Vân Mạt gật đầu, "Đúng vậy." "A hỏi, như thế nào giải quyết?" Hắn đồng thời ở trong lòng tính toán, nếu nàng thật sự có thể giải quyết, có lẽ đây là từ kia vũng bùn ra tới cơ hội không dấu vết giết chết ở xà ạ và đản, liên dung trong nhà kia nữ nhân tới thử xem. Nàng đã hàng năm không thấy người, gặp người liền nổi điên, bất đắc dĩ mới đem nàng nhốt lại. Nếu chỉ là bởi vì hoàn cảnh dẫn tới, rốt cuộc cũng coi như là nghèo hèn phù thế, một công đôi việc sự tình, cớ sao mà không làm? Nghĩ đến đây, áp thái độ trở nên thập phần nhiệt tình. Vẫn mặt cười cười, đứng lên, vừa mới chỉ nhìn một bộ phận, ta yêu cầu nhìn xem biệt thự chỉnh thể tình huống. Áp gật đầu, có thể thỉnh. Biệt thự Đại Thái Quá cũng may còn có xe thay đi bộ, ặc không làm bảo tiêu mang, mà là tự mình cùng đi. Ước chừng hoa hơn 3 giờ mới đưa nơi này xoay cái biến. Vẫn mặc một đường đi một đường dẫn theo kiến nghị, vấn đề nhỏ không ít, bể phun nước sửa một chút, dòng nước phương hướng không đối. Ngươi mệnh quẻ vì cản, thuộc về tây bốn mệnh, hung phương là chính bắc, chính nam, chính đông, đông nam, phải chú ý. Đại môn khai phương hướng điều chỉnh một chút, bên kia năm hoàng vị không thể phóng có thuốc dục tác dụng vật phẩm. Ặp đều làm trợ lý nhất nhất như kỹ. Nay một đường đi tới, Vân Mạt nói các loại kiến kỵ, ặp cho rằng chính mình chạm vào chân lý. Có lẽ, đem nàng theo như lời an trí ở người nọ chỗ ở. Đi đi dừng dừng, Vân Mạt vừa nói vừa đem biệt thự đế sở soạn cái biến. Rốt cuộc chỉ còn lại có thư phòng, Vân Mạt giơ tay liền phải đẩy cửa. Cái này ặp theo bản năng mà muốn ngăn cản. Làm sao vậy? Vân Mạt tay đã đáp ở then cửa trên tay. Giả làm vô tội mà quay đầu hỏi hắn. Ạp có chút do dự. Hắn không quá muốn cho người ngoài tiến hắn thư phòng, nhưng lại lo lắng bên trong thật sự có vấn đề, sẽ cho hắn mang đến phiền toái. Bất quá, nghĩ vậy một ngày tiếp xúc xuống dưới ấn tượng này mấy cái hài tử, xem ra thật là xa xôi tinh cầu học sinh, ngàn dặm xa xôi tới cấp hắn quấy rối khả năng tính tương đối tiểu. Cân nhắc luôn mãi, Ạp rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn chủ động giúp Vân Mạt đẩy ra thư phòng môn, cười ha hả mà nói, "Thỉnh khả năng có điểm loạn, thỉnh không cần chê cười. Mọi người nhìn bên trong bốn phía rộng mở, ghế giữa đều bị sát đến tranh lượng thư phòng, âm thầm phun tạo, liền điểm cho bụi đều không có, nơi nào cùng loạn tự dính dáng. Ngươi thật đúng là có thể trợn tròn mắt nói dối a. Nhưng không có người chọ phá, mọi người đi theo vân mặt nối đuôi nhau mà đi vào. Thư phòng rất lớn, trên vách tường treo đầy ảnh chụp, đơn giản là cùng các vị chính phủ quan lớn cùng sĩ nghiệp thành công nhân sĩ chụp ảnh chung, cùng với mỗi năm ngũ nguyệt tham dự quan trọng hội nghị ảnh chụp. Ảnh chụp là cố ý tẩy ra tới cho người ta xem, ý đồ là hướng có cơ hội thấy ảnh chụp người, chưa hiện hắn sau lưng thế lực. Nghĩ đến có thể bị hắn mời tiến vào người, hẳn là đều là chuẩn bị hợp tác đối tượng đi. Vị này ạ, quả nhiên là cái có tâm cơ lại có giá tầm người. Đông đảo ảnh chụp bên trong, trung ương nhất chính là cùng tổng thống Hạ Bỉ bị chụp ảnh chung. Nay bức ảnh thượng ước chừng có hơn 20 cá nhân, đứng hai bài, đệ nhất bài trung ương nhất là Hạ Bỉ, ạ đứng ở đệ nhị bài trung ương. Vân Mạt đôi mắt từ trên ảnh chụp lực quá, ánh mắt đột nhiên hơi co lại, dừng lại ở góc một người nam nhân trên người. "Xấu." Người này cho người ta đệ nhất cảm giác chính là xấu, kỳ xấu vô cùng. Hắn má phải má thượng, song song trường ba viên đại nốt rồi đen. 376 giả Đức thúc thúc. Người này lớn lên rất có đặc điểm Á Vân Mạt chỉ vào nốt rồi đen nam nhân, huyền chuyển nói. Áp vẫn luôn ở chú ý nàng động tác, đôi mắt chiều hình ảnh quét qua đi, cả người có chút cứng đờ. Kết thúc cũng nghe tiếng lại đây. Chiều trên ảnh chụp nam nhân nhìn lướt qua, thuận miệng nói, "Nga, là giả Đức thúc thúc." Vân Mạn, đặt tên như vậy tùy ý. "Giả Đức, sợ người khác không biết hắn là giả sao?" Vị này Giả Đức, một viên nốt rồi đen lớn lên ở cánh mũi phía bên phải đỉnh úy thượng, vùng trung mang lõm, ẩm đạm không ánh sáng. Tướng thuật thượng giảng, lan đại đỉnh úy vì cất chứa tiền tài. Tả cánh mũi vì lan đại, hữu cánh mũi vì đỉnh úy, lớn lên ở nơi này chủ hao tiền. Hơn nữa, Từ ánh sáng cùng hình dạng đi lên xem, này vẫn là viên ác trí. Tinh tế chỉnh dung kỹ thuật như vậy cao, người này hoàn toàn không thèm để ý, này không hợp lý. Huống hồ, loại này tướng mạo người, thành công đường xá nhấp nhô. Hắn đại khái xuất sẽ không có tư cách cùng hào môn đứng chung một chỗ. Chính là, người này lại thật thật tại tại đứng ở nơi đó, hơn nữa còn chụp ảnh lưu ảnh. Vân Mạt ánh mắt thực mau rời đi, chỉ là trong lòng còn tại chừng âm. Chuyến này, Lam nàng đối Ngụy Trang có khác sâu nhận thức. Ngụy trang tối cao cảnh giới, kỳ thật không nhất định là điệu thấp. Tương phản, nếu là làm người xem ngươi liếc mắt một cái lúc sau liền không nghĩ lại xem, kia mới là cao thủ trong cao thủ. Mà vị này Già Đức, rõ ràng chính là một vị cao thủ. Đa số người nhìn đến Già Đức, đều sẽ xuất phát từ lễ phép hoặc ghê tởm mà đem ánh mắt cố tình mà từ hắn trên mặt kiêng dè qua đi. Về sau nhớ tới người này tới thời điểm, ấn tượng sâu nhất, chỉ sợ cũng chỉ có trên mặt hắn chỉ đi. Đến nỗi mặt khác đặc thủ, tắc sẽ bị thuận theo tự nhiên xem nhẹ rớt. Cách Thu nhớ rõ Giả Đức, cũng là vì hắn thật sự quá xấu, thấy một mặt liền rất khó quên. Hắn như thế nào không đi làm cái vị trí hình? Lưu Dược giả ngu sung lăng, lại lần nữa đem đề tài dẫn trở về. Không biết. A hiển nhiên không muốn nhiều lời, tách ra đề tài, ta thư phòng này còn có vấn đề sao? Không có, bố trí thứ hảo, vẫn mặt dạo qua một vòng nói, tổng thể tôi nói, ngài này tòa sân bố cục vẫn là không tồi. Nhưng vừa rồi ta cũng đã nhắc nhở Phong ở chú ý rộng mở sáng ngời, còn muốn tránh cho phong thủy sát, tránh cho tương hướng tương khắc. Nếu ngài mặt sau còn có vấn đề, có thể tùy thời tới tìm ta." Áp có chút mỏi mệt bộ dáng, gật gật đầu nói, "Tiêu hành, mệt muốn chết rồi đi, nhà ăn bị hảo độ vận, các ngươi lại đi nghỉ ngơi một lát đi, ta còn có việc, liền không cùng các ngươi." Sau khi nói xong, Liên Thỉnh người hầu dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Kết thúc lòng một muòm to khí, "Mạc Vân, có phải hay không ấn ngươi nói, ta mâu thân liền sẽ hảo lên?" Mẫu thân nghiêm khắc tới giảng cũng không có bệnh, thân thể khỏe mạnh, các hạng chỉ số đều là ưu tú trạng thái, nhưng vừa thấy đến người liền khống chế không được phát tác, khóc khóc nháo nháo giống như điên khủng giống nhau. Ngươi chỉ cần rời đi 100 mét xa, lập tức không có việc gì. Thật là thay đổi một chút hoàn cảnh là có thể hảo sao? Hắn kỳ thật không quá dám tin tưởng, nhưng này dù sao cũng là cái hy vọng. Vân Mạc ngừng đầu, ta không xác định tình huống của nàng, chỉ có thể nói, từ nay về sau Phong thủy đối nàng tạo thành mặt trái ảnh hưởng sẽ chậm rãi tiêu tán. Đến hơn 1 tháng đi, rốt cuộc cắt khí hỗn dưỡng cùng lắng đọng lại, yêu cầu thời gian. Ân Ân, Ketsu liên tục gật đầu. Thử qua như vậy nhiều mặt pháp cũng chưa dùng, chỉ cần thật sự hữu hiệu, bao lâu đều có thể chờ. Vân Mạt uống lên khẩu nước trái cây, lại nói chuyện phiếm mà thuần thức, "Em à, ta nhớ tới người nọ trí, ta có chút uống không đi xuống này thủy." Ketsu thủ trong miệng nhai tôm thịt, thuận miệng nói tiếp, "Không riêng ngươi, ta đều có chút." Vân mặt tiếp tục dẫn kẹt xu hướng giả đức trên người xả. Kỳ thật, trí cũng là có tốt xấu chi phân, hắn thật sự hẳn là điểm rớt. Phải không? Kẹt xu tới hương thú. Hắn buông trong tay giao nĩa, đứng dậy đẩy ra lưu dược, tiến đến vân mặt bên cạnh, nói như thế nào? Vân mặt trong mắt đi dạo, nói, lấy giả đức trí tới nói, hơn phân nửa là ác trí. Hắn cái gì địa vị? Vận khí hẳn là rất kém đi. Kẹt thu nhữ mày vào đầu, hắn vật khí, ta thật đúng là chính là không biết. Ta liền gặp qua hắn vài lần. Vân Mạc nhướng mày, tiếp tục thử, hắn nhân duyên khẳng định không tốt. Hắc hắc, két thứ cười ra tiếng tới, lúc này ngươi nhưng nói sai rồi. Ta nghe phụ thân nói, hắn ở quân đội thực sai được. Sao có thể? Vân Mạc giả vờ giật mình, ta tuy rằng học nghệ không tinh, nhưng điểm này Nhi hẳn là sẽ không nhìn lầm. Nàng cười hồ có chút không cam lòng hỏi, vậy ngươi có biết hay không hắn sinh nhật, ta lại đổi cái phương pháp tính tính. Két thứ lắc đầu, ta không biết Ta cùng hắn cũng chưa nói qua nói mấy câu. Vân Mạt không hề truy vấn, xem ra Ketsher là thật sự không hiểu biết. Mấy người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà bắt đầu kéo ra đề tài, liêu một ít chuyện thú vị, miễn cho quá mức cố tình, khiến cho Ẩp Hoành nghi. Trở lại chỗ ở sau, Nhiếp Câu xanh đã chờ ở tiểu trong phòng khách. "Nha, xem các ngươi đầy mặt hồng quang bộ dáng, thu hoạch không nhỏ a." "Sắt thật." Vân Mạt dĩnh đạc đi đến bên cạnh bàn, tìm cái thoải mái ghế dựa ngồi xuống. Nhiếp giáo thụ Chúng ta đối với A bà đản, có cái gì thêm vào tư liệu sao?" Nhiếp Câu xanh dương mắt, "Có một đoạn trình tự gen." "Vân Mạn." Đương nạng không hỏi, "Tổng không thể thấy cá nhân liền lấy gen tới nghiệm đi." "Nói đi, hôm nay có cái gì thu hoạch?" Nhiếp Câu xanh vuốt cái ly hỏi bọn hắn, "Cẩn thận khởi kiến, bọn họ không mang bất luận cái gì thêm vào thông tin phương tiện, để tránh bị đối phương đề phòng." "Sự thật chứng minh, loại này cẩn thận rất cần thiết." "Áp gia thật đúng là không hảo tiến, không ít bí ẩn trong một góc." đều có điện tử quấy nhiễu cùng dò xét hệ thống. Vân Mạt cờ lật mở trí não, đem nàng chụp lén giả được ảnh chụp chuyển cho Nhiếp Câu Sanh. "Nhiếp giáo thụ, người này quen mắt sao?" Nhiếp Câu Sanh rũ mắt nhìn kỹ, tiếp theo điều ra năm chương khác hẳn bất đồng gương mặt, tinh tế so đối, nửa ngày sau lắc lắc đầu. "Không giống." Vân Mạt gật đầu, "Là không giống, nhưng ta đại khái xuất suy đoán, gương mặt này đa số bộ vị hẳn là thật sự, nếu không không cần phải nốt rồi đen làm miểm hộ." Nhiếp Câu Sanh nheo lại đôi mắt Ngươi hoài nghi hắn là ở xa?" Vân Mạt lắc lắc đầu, không xác định, nhưng tương đương đáng giá hoài nghi. Nhiếp Câu xanh vuốt ve cằm trầm tư. "Trùng hợp như vậy sao? Vừa vặn cứu cái hảo môn công tử, vừa vặn nhà hắn gặp sự tình, lại vừa vặn gặp được khả nghi nhân vật. Cái này ba cái vừa vặn, cùng nhau phát sinh xác suất, đến tụt cùng có bao nhiêu đại?" Nhiếp giáo thụ Lưu Dược hướng hắn mặt trước thấu thấu, bị một con bàn tay to đẩy đến một bên. Nhiếp Câu xanh cẩn thận nói, "Tốt nhất lại xác nhận một chút." Chúng ta nhân thủ có điểm thận, nghĩ sai rồi phương hướng sẽ thực bị động. Vân Mạc đầu ngón tay nhảy lên tam cái tiền xu, phát ra lạnh lùng quang. Nàng hướng Nhiếp Câu xanh một trọn tằm y, kỳ thật, muốn xác định hay không có quan hệ, rất đơn giản. "Nga." Nhiếp Câu xanh kéo kéo khóe miệng, nhìn qua đi. Vân Mạc lăng môi khẽ nhúc nhích, phun ra mấy chữ, "Ta sẽ tính, ngươi muốn hỏi sao?" Hoắc Xuyên nháy mắt trợn tròn đôi mắt, đồng tử đều có điểm phóng đại. "Nị Mạ thằng nhãi này nhớ thương cầu thặng tiền đã bao lâu?" Ngại chính mình dày nhỏ xuyên qua ít sao. Nhiếp Câu Xanh đông cho nàng một cái bạo lật, nói: "377 nhìn thằng ạ." Vân Mạc bắt đầu. "Nhiếp giáo thụ, chúng ta chú ý không có việc gì bất trắc, tiết lộ thiên cơ là phải có đại giới." Ý ngoài lời, không có tiền là trăm triệu không thể. Nhiếp Câu Xanh, thiếu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, "Ngươi diễn tập khi tính còn thiếu." "Vân Mạc, ta chỉ là lợi dụng, cũng không có tiết lộ." Nhiếp Câu Xanh, "Nga." Nhiếp Câu Xanh hoành nàng liếc mắt một cái. Ngôn đại ở đầu gối gỗ động, cân nhắc bước tiếp theo an bài, liền càng không nói cho không trả tiền sự tình. Vẫn mặt mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, cung tứ bình bát ổn ngồi không nói lời nào. Lưu Dược nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, đột nhiên mỗ đùi. Không phải 800 tinh tệ sao? Ca gia, ngươi cho ta tính tính, áp cùng ta nhiệm vụ có hay không quan hệ. Thời gian chính là sinh mệnh a, ai hiểu được dư lại kia cái hỉ vẫn phi giờ ở nơi nào. Alpha người đã đẩy đến tiền tuyến, chiến cuộc chạm vào là nổ ngay. Hai người đấu này khí có ý tứ sao?" Vân Mạt cùng Niếp Câu xanh đồng thời cười sáng lạ. Lưu Dược Hậu chi hậu giật phản ứng lại đây, hơi kém trừu chính mình một cái miệng giọng tử, "Têu ngươi thiếu kiên nhẫn." Hai người bọn họ rõ ràng đã sớm tính toán hố người một nhà đâu. Tiên Su đánh mặt bàn leng keng leng keng, lấy ập vì thế hảo, người muốn tìm vì ứng hảo, hỏi ập cùng bọn họ nhiệm vụ hay không có quan hệ. Đến hỏa trại khuê thay đổi sơn lô gì. Đại gia đồng thời đem đầu dò lại gần. Kim chủ Lưu Dược kinh ngạc hỏi: Đây là có ý tứ gì?" Vân Mạt nói, "Thế Hạo sinh hứng hảo, ứng hảo quan quỹ dần mục nguyệt lâm ngày hợp, nhân tiền tài vấn đề hợp mà bất động. Hoa Trạch Khuê, có phản bội tri ý, Sơn Lôi gì, có nghỉ ngơi lấy lại sức tri ý." Lâm Phàm Thành ngạc nhiên, "Ngươi là nói?" Vân Mạt cười gật đầu, "Áp là ở giúp hắn, bất quá bọn họ hai bên cho nhau kiêng kỵ." Nhiếp Câu xanh một phách mặt bàn, "Thư Hạo, nhìn chằm chằm cần hắn." Một tòa không chớp mắt trong sân. Liên Nghệ đem kim loại tính chất dương hành lý đặt ở trên mặt bàn, ở màn hình điều khiển thượng đưa vào mật mã cùng vân tay. Xoay một tiếng, dương hành lý khóa tự động vang ra, rầm rập công cụ ánh vào mi mắt. Hắn ngồi xuống, động tác nhanh nhẹn mà nhanh chóng, thủ đoạn quay cuồng dàn cơ hồ xuất hiện tàn ảnh. Không đến 1 phút, một bộ chuyên dụng phá giải thiết bị xuất hiện ở trên bàn. Hắn sắc mặt trầm tĩnh, ổn trọng mà ngồi ở ghế trên, ngón tay thon dài ở khống chế bảng thượng hoạt động, một bình một bình màu trắng ký hiệu bay nhanh mà quét qua. Ngay sau đó, phòng khách công chính ở tiếp sóng tin tức màn hình xuất hiện trong nháy mắt hắc bình. Sao lại thế này? Ải sán tinh quân đội theo dõi nhân viên thần sắc hoàng hốt, nháy mắt từ ghế trên đứng lên, lớn tiếng chất vấn nói. Có người xâm lấn. Kỹ thuật nhân viên hô to. Đuổi theo. Cùng với hắn thanh âm, đối phương bắt đầu phản kích. Đây là một hồi tốc độ tay cùng trí nhớ so đấu, cũng là một hồi không có khói thuốc súng chiến đấu. Chỉ thấy một cái đầu lâu ở quân đội trên màn hình không ngừng loại ra, cắm mấp máy. Phản phất là ở cười nhạo đối phương ngu xuẩn. Hôn trướng. Đối phương tức khắc tức giận đến nổi trận lôi đình, hùng hùng hổ hổ mà ở màn hình điều khiển thượng bận rộn. Đột nhiên, hình ảnh lập loè. Tìm được rồi. Đối phương hưng phấn mà hô một tiếng, đánh cái thủ thế, vị trí ở cây đức khu 23 hảo viện. Cùng lúc đó, Liên Nghệ đã khép lại quáng náo, mấy tức chi dàn kéo hảo dương hành lý. Hắn tùy tay cầm lấy đáp ở ghế trên áo gió, kéo ra cửa phòng, sải bước mà đi ra sân. Đội trưởng Lúc này, hai nghe truyền đến thanh âm: "Số năm phố, tới đón ta." Liên hệ vừa đi vừa nói chuyện, hơi khàn khàn thanh âm mang theo vững vàng cùng kiên nghị. "Là." Cùng với quấy nhiều tín hiệu biến mất, đối phương tinh vong khôi phục bình thường. Quân đội nam nhân ánh mắt thâm trầm, hung tận nói: "Cho ta cẩn thận kiểm tra, nhìn xem còn có hay không thai hoang ẩm." "Là." Cùng với nam nhân ra lệnh một tiếng, toàn bộ trung tâm liền bắt đầu người ngã ngửa đổ. Mỗi người đều ở cẩn thận mà kiểm tra hệ thống. Hồi lâu qua đi, các thuộc hạ bắt đầu xôi nổi hướng nam nhân báo cáo. "Trưởng quan, a khu vực không có vấn đề." "Báo cáo, b khu vực không có vấn đề." Liên hệ đổi hảo địa phương, thông qua mã hóa kênh truyền được nhiếp Câu Sanh, có thể. Nhiếp Câu Sanh lôi kéo khẽ miệng bí cười, "Ai, ngươi hiệu suất như vậy cao, ta thực không có cảm giác thank you." Liên hệ mặt vô biểu tình, cô nô vệ tinh 3B, 5C chuyển phát khí, kênh đã có thể mượn, ngươi tưởng theo dõi người lại ạ?" Nhiếp Câu Sanh gật đầu, "Là hắn." Liên nhẹ ngón tay đánh, thực mau truyền cho hắn một cái tần đoạn mật mã, đồng thời còn gửi đi một cái ok thủ thế. Nhiếp Câu xanh an bài người nhìn chằm chằm, Vân Mạt tác tiếp tục đi đi học. Phía trước Gan Bài Vân Mạt đi thăm đế cổ văn hóa khóa lão sư, đã thời gian rất lâu chưa đến đây. Nghe nói hắn là ghế khách giáo thụ, bên ngoài hạng mục rất nhiều, đa số thời điểm đều là trợ giáo tới thế hắn đi học, hoặc là dứt khoát liền dùng vịn trình dạy học. Người này nhân mạch cực quảng, hàng năm du tàu ở xã hội thượng lưu trung, xét thấy này Vân Mạt vẫn là hy vọng có thể tìm được cơ hội cùng hắn mà nói, nhưng mà, tựa hồ cũng không thuận lợi. À bên kia cũng không có động tĩnh, tạm thời cũng chỉ có thể chờ đợi. Hôm nay sáng sớm, Vân Mạt ở đi ngang qua quảng trường tiệm hoa tươi khi, đột nhiên bắt giữ tới rồi một màn hình bóng quen thuộc. Người nọ giơ lên tay phải, hướng bọn họ đánh cái người một nhà mới hiểu thủ thế. Hoắc Xuyên lui ra phía sau hai bước, nghiêng đầu hỏi, "Vừa mới người kia?" Ta không có nhìn lầm đi." Mạc Mạc đâm một cái bờ vai của hắn. Nhỏ giọng trả lời, nếu không phải chúng ta đều hoa mắt, đó chính là không sai. Mọi người quay đầu xem Vân Mạn, đi xem. Đương nhiên. Vân Mạn cười cười, dẫn đầu chiều kia ra cửa hàng bán hoa đi đến. Nhà này tiệm hoa tươi bề mặt không lớn, nhưng bố trí nhưng thật ra cực ấm áp xinh đẹp. Mặt tường là gạch màu đỏ, làm thành nhà gỗ nhỏ tạo hình, môn là màu lục lam mục chất hình và môn, cửa bãi không ít hoa tươi, hồng đến hoa hồng, phấn bạch hợp, màu tím hoa quải hương. Tranh kỳ khoe sắc phi thường xinh đẹp. Rõ ràng là ở vào náo nhiệt thương nghiệp đoạn đường, lại cho người ta một loại phảng phất đặt mình trong rừng rậm thích trí hữu tính. Hoang Nên Quang Lâm, cửa mở, người nọ đi ra, đưa cho bọn họ mỗi người một phần tiểu quà tặng. Buồn tiệm Tân Khai Trường, Hoang Nên tùy thời tham. "Mọi người, đỉnh đầu một loạt quả đen bay qua." Ai tới nói cho bọn họ, trước mặt này ăn mặc ngoài tạp dề nam nhân, là kia thần bí tay súng bắn tỉa Lâm Dịch Triết. "Nguyên lai là thông qua phương thức này lại đây a." Các chú trở nên thực nhiệt tình. Đặc biệt là đối Vân Mạt. Hắn từ phía sau đuổi theo lại đây, Mạc Vân, buổi sáng tốt lành a. Vân Mạt gật đầu, sớm. Cát Thừa cười mời, buổi tối chúng ta muốn đi bờ biển chơi, muốn hay không cùng nhau? Bờ biển? Hoắc Xuyên Jun lập cập, vẫn là đường, đã có bóng ma tâm lý. Cát Thừa. Có kiều đà thanh âm từ trước mặt truyền đến, ta giúp ngươi chiếm hảo vị trí. Cát Thừa không chút sức mẻ, không cần. Hoắc Xuyên khó được vỗ bên cạnh ghế giữa tiếp đón hắn, ngươi ngồi nơi này. Cách thú nhìn nhìn Hoắc Tuyên, lại nhìn nhìn Vân Mạt, rốt cuộc vẫn là ngồi qua đi. Kia nữ sinh triều bên này ghé mắt, nàng chớp chớp mắt, dấu đi một chút ghen ghét chi ý. Nho nhỏ phòng học phẩy mát Vân Quỷ. 378 có manh mối. Quản giải vòng rối cuộc phát huy điểm tác dụng. Mỗi ngày ta quẻ làm nàng bắt được không ít tiểu đạo tin tức. Thu hảo giấy bút, Vân Mạt tính toán đứng dậy. A ly đầy mặt thú hoán, thật sự không cho ta tính sao? Vân Mạt nhìn nàng đầy mặt hồng qua mặt, hơi hơi mỉm cười. Ngươi vận khí thực hảo, không cần tính. A Li hai cái ngón trỏ đối chạm vào ở bên nhau, nàng kiệt thật liền muốn nghe xem lý luận, không nhất định 1 2 phải kết quả a nghe được như lọt vào trong xương mù thời điểm, thật sự hảo quá nghiện, vì cái gì không cho nàng cơ hội. Tài Kiến, Vân Mạt nhìn mắt chí náo thời gian, còn có 10 phút liền đi học. A Li ánh mắt sáng lên, ngươi là muốn đi nghe giáo sư Cắt La cổ văn hóa khóa. Vân Mạt gật đầu, "Ừm." A Li bóng nhiên ý nghĩa không rõ mà cười, sau đó tiến đến nàng bên hai. Thần bí hề hề mà nói, ngươi nếu là đáp ứng cho ta tính một quẻ, ta nói cho ngươi cái tiểu đạo tin tức." Vân Mạt buồn cười xem nàng, "Không phải ta không cho ngươi tính, mà là tính nhiều không tốt." Hào đi, A Li suy sụp hạ bả vai, rốt cuộc từ bỏ. Vân Mạt lại bước chân một đốn, ngồi xuống, tay trái khuỷu tay chạm chạm nàng cánh tay, nói, "Là cái gì tiểu đạo tin tức?" A Li hưu khí vô lực, "Chỉ nghi thu hoạch không nghi trả giá, ngươi như vậy sẽ không bằng hưu." Vân Mạt, A Li rốt cuộc không nệ lại Tả hữu nhìn xem, một tay che ở bên miệng, lặng lẽ nói, hôm nay giáo sư cắt la tới trường học, nhưng là khẳng định sẽ không đi đi học. Vân Mạt ngừng đầu, à, vì cái gì? Đều nói ánh sáng mặt trời bác gái nhìn rõ mọi việc, vị này nghiêm túc lên, tuyệt đối có thể ném các bác gái một cái phố. Vân Mạt cổ vũ nhìn nàng, chờ nghe bên dưới. A Ly cười đến càng thêm thân bí, nhỏ giọng nói, ta nhìn đến một cái thật xinh đẹp nữ nhân, đi hắn nghiên cứu lâu. Giáo sư cắt la trường đại học này đặc xính ghế khách giáo thụ. Vì lưu lại hắn, trường học cố ý vẽ ra tới một đống lâu, chuyên môn cho hắn cải trang thành phòng thí nghiệm dùng. Vân Mạc cố ý mắt trợn trắng, hắn không phải cố ý à sao? Mỗi ngày tìm hắn đều rất nhiều a. Phi. Ali tạ nàng liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì? Nàng sát có chuyện lạ mà nói, ta giam đánh đố, bọn họ quan hệ tuyệt không thuần khiết. A. Không thể đi. Vân Mạc trợn mắt há hốc mồm bộ dáng lấy lòng Ali, nàng vươn hai ngón tay chỉ vào hai mắt của mình, tin tưởng ta, tuy rằng ta là cái học trà, nhưng ta ở phương diện này, có thường nhân không thể đuổi kịp thiên phú. Vấn mặt trêu chọc nói, xinh đẹp nữ nhân tìm hắn chính là có vấn đề. Ngươi sợ không phải giải quá viên luyến ái nào? Xách A Ly nhíu mày, ta có thể là nói bừa sao? Nữ nhân này, cách một thời gian đều sẽ tới, nàng gần nhất giáo thụ liền không đi học. Ách, đương nhiên, hắn bình thường cũng không thế nào đi học, ta nhìn đến qua giáo thụ cho nàng chữa bệnh bao Kia thần thái tuyệt đối không đơn giản. Giáo thụ thực đề bụng. Cái loại cảm giác này, ta không thể nói tới, dù sao hai người bọn họ khẳng định có miêu nị. Vân Mạc mở to hai mắt, này tính cái gì lý do? A Ly thập phần tin tưởng, không tin ngươi thử xem, hôm nay ngươi nhất định vào không được kia tòa nhà thí nghiệm. Vân Mạc tâm tư khẽ nhúc nhích, trên mặt vẫn cứ bày ra giật mình thần sắc, này ngươi đều biết. A Ly vô ngữ, tin tưởng ta, ta đối hormone có vượt quá thường nhân mất cảm. Vân Mạc đứng lên, Ra đây đi Thang Thang." Ali có chút phấn khởi, "Đi thôi, đi thôi, cẩn thận một chút nhi, bị bắt đừng đem ta cùng ra tới." Vân Mạt. Giáo sư Katla thật sự không xuất hiện. Buổi tối 8 giờ, khóa sau. Nữ trợ giáo ẻm mạ chậm rãi đi ở bóng râm mọc thành cụm đường nhỏ thượng, Vân Mạt không xa không gần đi theo. 10 phút sau, ẻm mạ ngừng ở một tòa cổ xưa tiểu lâu trước. Vân Mạt biết, đây là giáo sư Katla phòng nghiên cứu sở tại. Nay tòa lâu vị trí có chút tiên, chung quanh đều là cây cối cùng cỏ dại. Không biết có phải hay không nhân vì nơi đây thị rác điểm ngủ rất nhiều, từ trên lầu có thể hoàn chỉnh nhìn đến phía dưới, mà muốn từ phía dưới lặng yên không một tiếng động đi vào, tắc khó khăn rất lớn. Đại môn mở ra, giống một trương tối áo miệng. Em Mạ không có dừng lại, bước chân tháp tháp đi vào. Vân Mạt Túi đầu suy nghĩ một chút, cũng theo qua đi. Lâu trang hoàng thập phần cổ xưa, sàn nhà là hạt hợp kim phòng chế bóng tủ, giẫm lên đi phát ra kéo kẹt tiếng vang. Một nữ nhân từ mặt đông đi tới, Cùng em mạ sai thân mà qua thời điểm, tay hướng trong bao rối đi vào, đôi mắt tắc không dấu vết quét về phía Vân Mạc. Ngay trong nháy mắt này, một cổ lệnh người sởn tóc gáy nguy cơ cảm đột nhiên sinh ra. Nữ nhân này, nữ nhân này nàng gặp qua. Không, chuẩn xác mà nói, gương mặt này nàng không có gặp qua, nhưng là người này, nàng gặp qua. Thói quen nghề nghiệp cho phép, Vân Mạc nhướn người, đầu tiên nhớ kỹ chính là cốt tướng. Trừ phi nàng liền xương cốt đều ma, nếu không ngụy trang lại hoàn mỹ cũng có thể bị nàng nhận ra tới. Nữ nhân này còn không phải là bọn họ vừa mới đến hải sản tinh khi, ở cảng hàng không đến gần, phải cho bọn họ đưa hướng dẫn du lịch người sao? Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Mấu chốt còn thay đổi một khuôn mặt. Thật hiển nhiên, nữ nhân cũng nhận ra nàng. Một cái ngoại tinh vực gương mặt, ở một cái mẫn cảm khi điểm, xuất hiện ở mẫn cảm địa phương. Theo dõi em mà tới. Kia nữ nhân hiển nhiên có bí mật, đổi thành là vân mặt bản nhân, dưới tình huống như vậy cũng nhất định sẽ trước tiên nhắc tới cảnh giác, tiến tới áp dụng thi thố. Không ngoài sở liệu nói, cái kia trong bao hẳn là vũ khí. Nếu Vân Mạt không cho một hợp lý giải thích, nàng tuyệt đối sẽ đánh đòn phủ đầu. Trong chốc nhoáng, Vân Mạt trong đầu lượn qua vô số ý niệm. Vũ lực phản kích hiển nhiên là không được, ai cũng không biết này tòa trong lâu còn có cái gì. Phía trước ẻm mạ bước chân chậm lại, sắc mặt dấu ở bóng ma trùng, không biết tưởng chút cái gì. Kia nữ nhân bước chân tắc nhanh lên, Tay một chút một chút từ trong bao lấy ra tới, lập tức muốn đi đến Vân Mặc trước mặt. "Ém ạ lão sư." Vân Mặc trên mặt treo cười, khẩn chạy vài bước, cùng kia nữ nhân gặp thoáng qua. Nữ nhân động tác cứng ở nơi đó, thần thái lực có đình trệ, chuẩn bị trước hết nghe các nàng nói cái gì đó. Không có uy hiếp tốt nhất, rốt cuộc ở chỗ này động thủ, có quá nhiều sự tình yêu cầu giải quyết tốt hậu quả. Ém ạ khẽ miệng trù động một chút, chậm rãi xoay người, trên mặt cười tủm tỉm, nhưng trong ánh mắt che giấu đề phòng. Tráng trợn táo bảo vẫn là lầm xuống tới. Vân Mạt đem buổi sáng lâm dịch chết đưa cho nàng tặng phẩm cử lên, biểu tình mang theo rối rắm cùng thấp thỏm, đưa tới ẻm mạ trước mặt. "Tặng cho ngươi." Cùng lúc đó, nàng lớn xuống máy truyền tin, một cái tiếng lóng truyền đi ra ngoài, tìm được hoa. Nhếch câu xanh ánh mắt dùng mình, đem kênh cắt qua đi. "Định vị, nghe lén." Liền mạch lưu loát. Ẻm mạ nhìn kia trắng non trên tay nâng cái hộp nhỏ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Đó là tinh mỹ màu xám ánh trắng thạch. Thách trong hộp nằm một đoá màu đỏ nhạt bịt hoa, ánh đèn chiếu sạ ở mặt trên, lué kỳ dị quan mang, rất là mỹ lệ. Phía trước kia nữ nhân trở về một chút đầu, em mạ cùng nàng trao đổi một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Nàng cũng không có thu lễ vật, mà là thái độ ôn hòa hỏi vân mạc, vì cái gì đưa ta? Vân mạc hụ một tiếng, hỏi lại, em mạ lao sư, ngày ngày mai buổi tối có thời gian sao? Em mạ xả hạ khoe miệng, ngươi gặp sự tình gì sao? 379 3 cái không vong người. Vân Mạt thấy nàng tịch thu, chậm rãi đem tay rút trở về, thân thái mang theo chút ngượng ngùng cùng thử, "Cái kia, chúng ta nhiếp giáo thụ muốn cho ta hỏi một chút ngươi, ngươi thích xem điện ảnh sao?" Ẻ Mạ vẻ mặt mờ mực, "Ai là nhiếp giáo thụ?" Vân Mạt sờ sờ cái mũi, có điểm xấu hổ, "Chính là, các ngươi lần trước không phải ở vườn trường chào hỏi qua sao? Lúc ấy ngươi còn hướng hắn cười cười." Ẻ Mạ mà... hoàn toàn không có ấn tượng. "Bất quá, nàng người lớn lên xinh đẹp." một đầu kim sắc cấp eo đại quần sóng tóc gan, màu xanh biển con ngươi, làn da trắng nõn, chân lại trường, thường xuyên sẽ bị người đến gần, nàng cũng đều thói quen. Vân Mạt Lý Do có thể nói hoàn mỹ, tiêu đoá bị hoa cũng thực dụng tâm, không phải vội vàng gian lận là có thể lấy tới có lệ, hai nữ nhân nháy mắt thả lỏng xuống dưới. Xem ra là các nàng gần nhất quá khẩn trương, quá mức nghi thần nghi quỷ. Mỗi ngày tới này đống lâu người nhiều đến không xuể, cũng không thể mỗi người nhi đều hoài nghi đi. Hải lệ nhã rốt cuộc vươn tay phải, đưa lưng về phía ẻm mạ làm ra cái ok thủ thế, sau đó đầu cũng không quay lại đi rồi. ẻm mạ cũng lơ lỏng xuống dưới, nhưng nàng hiển nhiên đối vị này nhiếp giáo thụ cũng không cảm thấy hứng thú. Cái liền đến gần đéo yêu cầu học sinh tới hỗ trợ dã hỏa, túng hóa mà thôi. ẻm mạ hỏi, chính hắn như thế nào không tới? Vân Mạt không có chính diện trả lời, chỉ là nhẹ giọng hỏi, "Ngài không có bạn trai đi?" ẻm mạ nhìn Hải Lệ Nhã đã đi xa thân ảnh, bật cười, "Không có." Vân Mạt lại một lần giơ tay Đem hoa đưa tới ẻm mạ trước mặt, cái kia, chúng ta nhiếp giáo thụ cũng là độc thân. Hắn có điểm thẹn thùng. Toàn bộ hành trình nghe lén thẹn thùng nhiếp giáo thụ. Ẻm mạ che miệng cười khẽ, làm chính hắn tới đưa. Vân Mạc chưa từ bỏ ý định, tiếp theo nói, đã trễ thế này, ngài trở về sao? Chúng ta nhiếp giáo thụ có xe, có thể đưa cho ngươi. Ẻm mạ khẽ miệng trừ trừ, cảm thấy cái này hỗ trợ đến gần nữ học sinh thật đúng là dung giải. Nhưng nàng còn có chuyện rất trọng yếu phải làm. Không nghi cùng nàng nói chuyện tào lao, vì thế xua xua tay, ta còn có việc, ngươi đi về trước đi. Vậy được rồi, kia ngày mai. Em mà nói, ngày mai làm chính hắn tới. Vân Mạt chỉ phải lưu luyến mỗi bước đi mà đi ra ngoài. Nàng mới vừa quay đến vách tường bên trái thời điểm, đôi mắt liền nhẹ nhàng mị lên. Cự nàng ước 5m xa một bức tường vách tường mặt sau, một người nam nhân lặng yên không một tiếng động mà chửa xuống dưới. Vân Mạt đem tay phải nhoáng lên, hai ngón tay chi dàn kẹp một chuông ngọc vàng truy tung phủ. Đi. Cùng với nàng thanh âm, lá đùa phảng phất có ý thức giống nhau, phiêu phiêu hốt hốt mà hướng tới nam nhân bay đi, cuối cùng thần không biết quỷ không hay mà dán ở hắn sau lưng. Nam nhân thân hình lưu loát mà ở tường thấp cùng cây cối trung xuyên qua, phảng phất một đạo tàn ảnh ở trong bóng đêm gió mạnh lực quá. Vân Mạt đuổi theo hắn hướng phía trước chạy động, đồng thời ở trong đàn gửi đi tin tức, phát hiện bọ ngựa, ta đi xem. Nhấp câu xanh tin tức tiên tiến nhất tới, kia đóa hoa có chút khó giải quyết. Mở ra vị trí Ta an bài người tiếp ứng ngươi, cẩn thận. Vân Mạt ước lượng một chút, lấy nàng trước mắt sức chiến đấu, tự bảo vệ mình cùng chạy trốn vấn đề không lớn. Thân hành phù thêm vào dưới, nàng nện bước phiêu phiêu hút hút, như lá rụng truy ở nam nhân phía sau. Ải Sản Tinh trung ương khu ban đêm, điểm ngủ là tương đối thiếu, nhưng nam nhân mỗi cái điểm dừng chân, lại đều giẫm lên nơi đây nhất hắc địa phương, tuyệt đối là trong đó hảo thủ. Nam nhân tốc độ rất mau, nhưng ở trải qua một chỗ hẻm tối thời điểm, lại đột nhiên ngừng lại. Phanh. Hắn hai tay ra khỏi, theo sát sau này đặng đặng lui lại mấy bước, cánh tay thượng là rõ ràng dấu chân. Nam nhân đặng hạ vết tưởng ổn định thân hình, nắm chặt nắm tay vọt trở về. Ngay sau đó, chính là một trận quyền cước đánh nhau tiếng gió. Quyền phong lạnh tấu xương, mang theo tứ chi chạm vào nhau khi chẩm đục, tại đây yên tĩnh trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng. Liên Nghệ cánh tay tạp ở Hàn Thiết hầu thượng, mày nhăn chặt muốn chết, khẽ quát một tiếng, La Viễn Dung. Trong bóng đêm, La Viễn Dung kịch liệt giãy giụa. Giống như cái gì đều không có nghe được, nhưng lại giống như nghe được một chút. Liên Nghệ chế trụ hắn tay, đem hắn ấn ở trên tường, lại giống lên một tiếng, "La Viễn Sung, tỉnh tỉnh." La Viễn Sung đưa lưng về phía Liên Nghệ, lô thai giật lên. Nương ánh trăng, có thể nhìn đến hắn một con con người bên cạnh tản mát ra màu bạc vòng sáng, mà một khắc chỉ con người, còn lại là toàn hắc. Liên Nghệ toàn thân đề phòng, con người gắt gao nhìn chằm chằm hắn, phong người hắn đột nhiên đảo tẩu. La Viễn Sung cùng hắn là họ Hàng Sa cũng từng ở quân đội nhậm trước, nghe nói vừa mới tìm trở về, hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa xem hắn thân thủ, phía trước tuyệt đối không phải như thế. Vân Mạt đổi tới, nhìn đến ngôi nhỏ nhỏ trường hợp sau, rốt cuộc đè lại đầu gối thở hổn hển khẩu khí. Lúc này La Viễn Sung đột nhiên tránh thoát, lấy một cái phi người tốc độ, hướng tới cách hắn gần nhất một đỗ tường thấp nhảy qua đi. Trên chân lại truyền đến một cỗ mạnh mẽ, theo sát phanh một tiếng, La Viễn Sung cả người đều bị nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Chính là, hắn tự hồ cảm thụ không đến cảm giác đau giống nhau, nhanh chóng bắn lên ý đồ lại lần nữa chạy trốn. Vân Mạt vọt đến một bên, chỉ quyết véo động, nhanh chóng điều động trùng quanh sát khí, quấn quanh ở La Viễn Sung tay chân thượng, mượn này kéo chậm hắn động tác. Vây trận khởi động, hơn nữa liên nghệ thế công, La Viễn Sung giống như một đầu vây thú, mang vô mục đích va chạm, ý đồ thoát đi. Liên Vân Mạt thở nhẹ một tiếng, đem mặt sau hai chữ nuốt trở về. Liên nghệ tay nâng trường lạc, một chút chém vào La Viễn Sung sau cổ. Khoáng chốc, La Viễn xung thân thể liền mềm đi xuống, bùng một tiếng ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Vân Mạt thấu đi lên, mày nhịn không được nhăn lại. Là hắn? Cái kia có 3 cái không vong khách nhân. Liên Nghệ bước chân lảo đảo một chút, chiều nàng giơ tay, "Lại đây, đỡ ta một phen." Vân Mạt bước nhanh đi qua. Một cổ gai muối mùi máu tươi kích thích nàng khiu giác. Nàng kinh ngạc mà quay đầu, phát hiện Liên Nghệ bả vai cùng cánh tay đều thấm huyết, tia nồng đậm mùi máu tươi chính là từ hắn trên người truyền ra tới. Vân Mặc vội vàng qua đi chống đỡ hắn, ngươi bị thương. Liên nghệ tay phải ấn ở nàng đầu vai, phía trước miệng vết thương nứt ra, không đại sự, một lát liền hảo. Vân Mặc túi đầu xem, thông tin những người khác vị trí, ly đến độ khá xa. Hẻm nhỏ bên ngoài truyền đến ồn ào tiếng bước chân, bọn họ nơi này đánh nửa ngày, vạn nhất dẫn người lại đây, nàng không nắm chắc đem hai người đều mang đi. Bọn họ lại đây Hải Sản Tinh không có thông báo, thân phận chịu không nổi tra. So với rơi vào Hải Sản Tinh sở cảnh sát hoặc quân đội trên tay, Có lẽ liên bang nào đó người sẽ càng hy vọng bọn họ tự mình chống giặc. Vân Mạc nhìn xem bên cạnh La Viễn Dung, một mét 8 nhiều to con, nơi này còn có cái cường chống người bệnh, nàng bực bội bắt một phen tóc. Nàng ngón tay giàn kẹp đưa chú, cân nhắc lại lần nữa mượn bắt quái trận vây khốn người tới cơ hội có bao nhiêu đại. Liên Nghệ nghiêng đầu, không cần hoảng, không có việc gì. Hai người nghiêng tai lắng nghe, tiếng bước chân ở đầu hẻm dừng lại, sau đó xoay cái vòng, đi xa. Còn có thể đi sao? Vân Mạc hỏi. Liên Nghệ cương nghị môi mỏng nhấp chặt. "Trờ, tiếp ứng người thực mau liền đến." 5 phút sau, một chiếc màu đen xe việt dã kéo kẹt ngừng ở đầu hẻm, cửa hung mở ra, vài đạo hắc ảnh nhanh chóng lóe nhảy. Còn không đợi người ngoài thấy rõ ràng chiếc xe bộ dáng, trong bóng tối cũng chỉ dư lại một tốc lam diễm. 380 phản án mọn, Vân Mạt cấp nhiếp câu xanh chào hỏi, liền đi theo Liên Nghệ, đi tới một tòa không có tên cửa hiệu sân. Đẩy cửa đi vào, một cổ cảm giác gấp bách ập vào trước mặt. Nàng xoay hạ cổ, Ánh mắt ở mấy cái góc dừng lại một cái chớp mắt. Chỗ tối người tức khắc run lòa cập, cho nhau chi gian truyền tống tin tức. Ngoa đào, nàng vừa rồi chiếu ta nơi này nhìn, nàng như thế nào phát hiện ta? Ta mẹ nó chỗ nào biết, nàng còn xem ta đâu. Ngươi nhìn đến đội trưởng sắc mặt sao? Chúng ta ở một cái tiểu cô nương trước mặt đều tàng không được, trở về phải một lần nữa huấn luyện đi. Không cần a. Trong viện đoán nghiệm mộc lan tràn, đệ phòng không chỗ không ở. Liên nghệ nâng lên tay phải, đánh cái thủ thế. Mấy cái binh lính nháy mắt câm miệng. Vân Mạt đã đi theo rảo bước tiến lên nhà ở. Hắc gợi tiểu binh khiêng La Viễn Dung, đem hắn ném tới một chương trên sofa. La Viễn Dung không có ý thức dậy rửa một chút, nhưng bị dùng đặc thủ tài liệu dây thường bó, không có làm ra đại động tĩnh. Tiểu binh động tác nhanh nhẹn mà làm xong này hết thảy, thực mau liền thối lui đến góc, đó là một chỗ đã có thể để phòng lại cho người ta cũng đủ không gian địa phương. Tiêu tiểu thất đi ra, mở ra chữa bệnh bao, thuận tiện đem liên nghệ băng vải cởi bỏ. Lộ ra bên trong miệng vết thương, da thịt ngoại phiền, hơn nữa chảy huyết, thoạt nhìn huyết nhục mơ hồ. Đánh một liều cầm máu chấm sau, lại đánh một liều thuốc tê, sau đó liền bắt đầu xử lý miệng vết thương. Không có chuyên dụng chữa bệnh người máy, nhân công khâu lại tự nhiên là không thiếu được. Liên nghệ miệng vết thương nứt toạc, da không ít huyết, cơ bắp có bị lôi kéo dấu hiệu, nhưng đánh nhau động tác quá lớn, lúc trước khâu lại tuyến đứt đoạn ma đi vào. Kiều tiểu thất đâu vào đấy rửa sạch miệng vết thương, động tác không nhanh không chậm. Bước đầu rửa sạch lúc sau rốt cuộc bắt đầu khâu lại. Vân Mạc nhìn chằm chằm xem, nàng vốn ra y lý thuật chú trọng điều động nhân thể tự thân sức chống cự, càng am hiểu bệnh mãn tính. Giống loại này rõ ràng ngoại thương, vẫn là tinh tế loại này trị liệu thủ pháp càng nhanh chóng. Chẳng qua, nhìn Kiều Tiểu Thất tác động khâu lại tuyến tay, cùng với bị cái nhíp qua lại khẻ da thịt, Vân Mạc đều cảm thấy đau đến hoảng. Tê. Theo Kiều Tiểu Thất giật kéo, nàng theo bản năng mà trừu một ngụm khí lạnh. Tên nàng lại trừu đệ nhị khẩu khí. Tê ha nàng lần thứ 3 hút không khí thời điểm, Liên Ngụy ngẩng đầu, không thể nhịn được nữa, ngươi có thể câm miệng sao? Vốn dĩ cũng không cảm thấy thế nào, chính là tổng nghe nàng này một tiếng một tiếng tê, đột nhiên liền đem lực chú ý phóng tới miệng vết thương thượng, tuy rằng cũng không đau. Vân Mạc, Vân Mạc hỏi, thương như vậy trọng, không có việc gì sao? Tiểu Tiểu thất phít miệng, có ta đâu. Nàng trong lòng tắc không ngừng chửi thầm, nếu nếu không phải đội trưởng bị thương, nàng đều mau đã quên chính mình nguyên bản là cái chữa bệnh binh tới. Bị Liệp báo tôi luyện, thiếu chút nữa cho rằng chính mình là cái tháo hán tử. Liên Nghệ biểu tình bình tĩnh, môi nhếch thành một cái thẳng tắp. Vân Mạt vươn ba ngón tay, đối với Liên Nghệ khoa tay múa chân một chút, ý tứ thực minh xác, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng làm nàng nhìn xem. Liên Nghệ vươn hoàn hảo cánh tay trái, đáp ở trên mặt bàn. Vân Mạt kéo đem ghế dựa ngồi xuống, ngón tay nhẹ đáp cho hắn bắt mạch. Trung trường tóc mái chặn cái trán của nàng, đem nàng mặt sấn đến càng nhỏ. Chấm nốt ngón tay đáp ở trên cổ tay, Liên Ngụy bỗng nhiên cảm thấy, cái loại này sao động cảm giác lại tới nữa. Hắn theo bản năng sau này rụt một chút tay. Đừng lúc nhích, Vân Mạt nhíu mày, lại dùng sức gấn một chút. Liên Ngụy có chút cứng đờ, này vẫn là lần đầu bị người như vậy dạy bảo. Thế nào? Tiêu Tiểu Thất một bên bận việc một bên cùng Vân Mạt mở ra vui đùa. Các nàng cũng coi như lão người quen, Tiêu Tiểu Thất tự nhiên cũng rõ ràng, luận y lý thuật, Vân Mạt ở nào đó phương diện tuyệt đối có thể nói là đàng phong tạo cực. Vân Mạt thu hồi tay, không có gì trở ngại, chính là ngoại thương. Liên Nghệ giương mắt, chiều trên sofa La Viễn Sung nâng nâng cằm, xem hắn sao lại thế này. Vân Mạt đi qua đi, cầm lấy La Viễn Sung tả cánh tay, cho hắn bắt mạch. Ước chừng 1 phút, Vân Mạt một câu cũng chưa nói, chẳng qua giữa mày lại càng nhăn càng chặt. Mạch vi huyết chi phủ, nối liền toàn thân. Lúc này La Viễn Sung, mạch tượng không phù không trầm, thông dòng hữu lực, hắn thực khỏe mạnh. Hiển nhiên đây là cùng hắn bản nhân trạng thái mâu thuẫn kết quả. Vân Mạt Tam Chỉ cứ ấn tìm đẩy, thần sắc nghiêm trọng, nửa ngày không nói. Liên Nghệ nhìn ra tới nàng khắc thượng, như thế nào? Vân Mạt tay trái hướng ra ngoài, ý bảo tạm thời đừng nóng nảy. Nàng tay phải Tam Chỉ vẫn cứ ấn ở La Viễn Sung trên cổ tay, điều động nguyên thần lực, theo La Viễn Sung gân mạch không ngừng tra xét. Mới bắt đầu còn tính thuận lợi, nhưng càng về sau càng thêm hiện, đối phương chống cự bắt đầu kịch liệt. Đặc biệt là đương nàng nguyên thần lực đến La Viễn Sung náo bộ thời điểm, Một cổ thần linh xẹt ra vụ vụ làm nàng trong óc một trận cho trống. Quen thuộc vụ vụ làm Vân Mạt đôi mắt nháy mắt trợ to. Nhưng là không đúng, không chỉ là một cổ phản phệ, có hai cổ, từ hắn não bộ bắt đầu, hai cổ cực kỳ cường hãn tinh thần lực, gào thét phản công cũng như toán cắn nuốt xâm lấn nguyên thần lực. Vân Mạt nhanh chóng thu tay lại, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thế nào? Liên Nghệ thấy nàng thần sắc không đúng, quan tâm hỏi câu, tiếng nói khàn khàn lộ ra nói không rõ ý nhị. Vân Mạt không có trả lời. Mà lาก túi đầu đoàn trang khởi là Viễn Sung mặt. Quả nhiên, cung năng phía trước kết luận là giống nhau, thần trí hỗn độn, có nhân diệt chi tướng, lại có tuyệt chỗ phục sinh dấu hiệu. Vân Mạc chấm 4, đem nàng kết luận nói ra. Liên Nghệ sắc mặt ngưng trọng hỏi, ý của ngươi là, hắn bị Tinh Minh an ngon. Liên Nghệ sắc mặt trầm đi xuống, chưa từng có nghe nói qua, có ai có thể chống đỡ được Tinh Minh an ngon. Nếu La Viễn Sung thật sự đã bị. Nghĩ đến cái kia gia đình tìm được hắn sau trên mặt mừng như điên. Liên Nghệ trong lòng có chút áp lực, được đến lúc sau mới mất đi, là tương đương tản nhẫn một sự kiện. Vân Mạt gật gật đầu lại lập tức lắc đầu, không được đầy đủ là. Rốt cuộc sao lại thế này? Nói rõ ràng, Liên Nghệ nói. Vân Mạt vuốt cằm suy tư, ta cảm nhận được tinh minh tinh thần dao động, nhưng hắn trong cơ thể có hai cổ lực lượng ở chống lại. Hai cổ lực lượng. Vân Mạt gật đầu, này hai cổ lực lượng vốn dĩ cho nhau chống lại, duy trì bình tĩnh trạng thái, cho nên hắn tinh thần mới có thể như vậy hỗn loạn ổn nào. Như thế nào sẽ? Tiểu tiểu thất cũng kinh hô ra tiếng. Vân mặt đống nhiên nhớ tới loại trạng thái này giống cái gì? Liên cung đoạt xá giống nhau, tựa hồ là bị người đoạt xá không thành, ngược lại đem đối phương cắn nuốt bộ dáng. Liên nghệ kinh hỏi, ý của ngươi là, hắn phản ăn mòn tinh minh người. Sao có thể? Tiểu tiểu thất phát ra lần thứ hai không dám tin tưởng kinh hô. Nếu thật là như vậy, kia, kia. Nói không chừng tinh minh nhược điểm liền thật sự có thể bị tìm được rồi. Vân mặt gật đầu. Cố cái này khả năng, bất quá, vẫn là hỏi một chút hắn bản nhân tương đối thỏa đáng. Ân, Liên Nghệ gật đầu. Vân Mạc ở La Viễn Sung trên người chắp một trầm, hắn đột nhiên mở mắt. La Viễn Sung mở mịt mà nằm, quân nhân Lâm Nguy không sợ tu dưỡng phát huy vô cùng nhuyễn nhuyễn, hắn không nói gì, chuẩn bị lấy bất biến ứng và biến. Tỉnh. Vân Mạc thấu đi lên hỏi. La Viễn Sung kéo kéo khóe miệng, lạnh lùng hỏi, các ngươi có ý tứ gì? Liên Nghệ ở trên mặt một mặt, nhanh chóng rẽ xuống ngụy trang. Đi đến sofa bên cạnh, tối lầu hỏi, "Viễn Sung, còn nhận thức ta sao?" 381 Tinh Minh triệu hoán. La Viễn Sung nhăn chặt mày, gần nhất hỏi hắn vấn đề này người quá nhiều, phân không rõ là địch là bạn. "Không cần biết." La Viễn Sung hai mắt phóng không. Liên Nghệ nói, "Ta là ngươi biểu ca, cũng là ngươi cấp trên." "Biểu ca?" La Viễn Sung tầm mắt hướng chính mình trên người dây thường nói đi, "Có như vậy biểu ca?" Gập mắt trước đánh một đốn đưa cái đại lễ. Liên Nghệ không để ý tới vẻ mặt của hắn. Ở chí náo thượng đưa vào một cái kên, sau đó cởi bỏ trên tay hắn chói buộc, hai người chí náo tương chạm vào. Thích quân đội độc hữu thân phận phân biệt nghiệm chứng thông qua. Liên Nghệ, 72 quân. Quân đoàn thiếu tướng, La Viễn Sung, 72 quân đệ tam lữ. Trung tá. Hắn yên lặng nhìn Liên Nghệ nửa ngày, rốt cuộc tin tưởng, nhưng là nghi không ra. La Viễn Sung biết chính mình mất bỏ ký ức, hắn đã nỗ lực đang tìm kiếm, lúc này đau đầu dục nước, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Thật mau Hắn rũ xuống mi mắt, ánh mắt trở nên có chút tăng dã, tiếp theo liền kịch liệt dây rùa lên. Vân mặt thủ đoạn tật điểm, quỷ môn 13 châm, khắc chế tinh minh như một lựa chọn lại lần nữa thi triển. La viện kha rốt của can tính lại, cả người cung ước đấm giống nhau, thiếu khí vô lực hỏi, vì cái gì cột lấy ta? Người không rõ sao? Liên nghệ nhìn hắn, hỏi ngược lại. La viện sung không hiểu ra sao, ta nên minh bạch cái gì? Liên nghệ sắc mặt trầm tính, hỏi, ngươi biết chính mình vẫn luôn đang làm cái gì sao? La Viễn Sung nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Hắn tối đầu, trong lòng có chút buồn khổ. Liên Ngụy hỏi, đúng là hắn trong khoảng thời gian này buồn rầu vấn đề. Có đôi khi hắn một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình sẽ ở một cái xa lạ địa phương. Mà nơi đó, hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa đi qua. "Ngươi không phải đi trừ nhị tinh, vì cái gì tới nơi này?" Liên Ngụy hỏi. La Viễn Sung cau mày, tựa ở nỗ lực hồi ức, chính là đại náo chung lại là chống giặc. Hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: gia cũng không biết. Ngươi thưởng xuyên như vậy sao?" Liên Nghệ truy vấn. "La Viễn Sung Linh Mi, giống như, đúng không?" Liên Nghệ lặp lại hỏi, "Vì cái gì tới nơi này?" Ta La Viễn Sung ánh mắt bỗng chốc ngưng tụ lên, trong đầu bạch quang chợt lóe, tựa hồ bắt được cái gì yếu điểm, hắn vội vàng nói, "Ta nghe được một đoạn Triệu Hoán." "Triệu Hoán?" Liên Nghệ vội vàng truy vấn, "Cái gì Triệu Hoán?" La Viễn Sung giữa mày linh thành một cái ngữ đáp, biểu tình hình như có chút thống khổ. Hắn nỗ lực mà hô ức Trầm Dái nói, có người ở ta trong đầu nói chuyện, nói để cho ta tới. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Liên Nghệ, sau đó ta đã bị ngươi đưa tới nơi này tới. Liên Nghệ nhíu nhíu mày, xem ra hắn không nhớ rõ trung gian phát sinh sự tình. Ngươi đã đến rồi lúc sau còn đi nơi nào? Ta không biết. La Viễn Sung biểu tình thập phần buồn bực, lại là một đoạn trỗ chống trải qua, mấy ngày này đều sắp đem hắn bức điên rồi. Vẫn mặt cùng Liên Nghệ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở đối phương trong mắt thấy được nương trợ. Xem ra, bọn họ đoán không sai. La Viễn Sung thật là bị ăn mất quá, nhưng còn bảo lưu lại chính mình một bộ phận bản năng cùng ký ức, không có hoàn toàn trở thành con rối. Liên Ngụy quay đầu hỏi Vân Mạn, "Là Tinh Minh sao? Có thể bước ra được không?" Vân Mạn biểu tình ngưng trọng, lắc đầu nói, "Ta cẩn thận kiểm tra qua, thân thể hắn bên trong, trừ bỏ hai cổ tinh thần lực ở cho nhau đấu tranh ngoại, không có khác." Liên Ngụy ngưng mắt, nói cách khác, hiện tại Tinh Minh ở trong thân thể hắn chỉ còn lại có tinh thần lực Vân Mạt đôi mắt đi theo sáng ngời, có lẽ có thể thử xem chu tà. Nàng hướng về phía Kiều Tiểu Thất một nghiêng đầu, mượn thanh dao. A. Kiều Tiểu Thất thiếu chút nữa sử xúc, vẫn là thuận tay đem tiêu quá độc dao phêu thuật được qua. Vân Mạt cắn răng một cái, ở ngón trỏ cắt cái miệng nhỏ, máu tươi nháy mắt bừng lên. Ai? Ngươi. Kiều Tiểu Thất vừa muốn nói gì, đã bị liên nghệ ngăn cản, mọi người thối lui 3 bước xa. Vân Mạt ngón trỏ ở không trung hỏa quỷ dị đồ án. Mắt Thường có thể thấy được một cái nhàn nhạt huyết vụ hình thành. Bất động minh vung ấn, đại kim cương luân ấn, trong ngoài sư tử ấn, trong ngoài trời ấn. Kỳ quái dấu tay, cùng với trong trảo quả quyết nữ âm, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành. Đi. Thật lớn huyết vóng bao phủ chủ la việt kha, hắn lập tức cả người phát run, tiểu tiểu thất bước chân một cái lảo đảo, cảm giác được một cổ mãnh liệt tinh thần đánh sâu vào. Thiên lôi bùn điệu hỏa, bài trừ thế gian tà tốc tốc nghe lệnh. Vân mặt đệ nhị đoạn chú ngữ theo sát gọi ra, la viễn kha nằm ở trên sofa, thần sát cán tường. Nhìn dáng vẻ hữu dụng, vân mặt nói. Bên này giảm bên kia tăng, kia đoạn tinh minh tinh thần lực rốt cuộc không thuộc về thân thể này, xua tan không được liền suy yếu nó, cuối cùng dựa vào la viễn sung chính mình thu phục nó. Chẳng qua, đại triêu phát xong rồi, vân mặt chính mình có điểm hư, nàng nuốt ghế dựa ngồi xuống. Liên nghệ quan tâm hỏi, không có việc gì đi. Lần trước tiêu diệt địch địch đối ý kêu ba cái tinh minh thời điểm, gặp qua nàng làm đồng dạng hành động, lần này tai kiến, có thể gần như cảm nhận được, kia che giấu ở huyết sắc trung đồng bộ tinh thần công kích. Nhìn dáng vẻ, nàng xa so trong tưởng tượng phải cường hãn rất nhiều. Vân Mạt lắc đầu, tỏ vẻ nghỉ một lát liền hảo. Liên Nghệ quay đầu đối La Viễn xung nói, ngươi tạm thời trước lưu lại nơi này, nếu lại nghe được bất luận cái gì về Triệu Hoán Thanh Âm, lập tức hồi báo. "Hảo." La Viễn xung đầu góc thanh tỉnh rất nhiều. Người trở nên tương đối kích động, thực dứt khoát đứng. Đến tận đây, kẻ thứ ba thế lực đã trồi lên mặt nước, chính là Tinh Minh. Bởi vì không xác định La Viễn Sung hay không sẽ lập lại, Vân Mạt lưu tại bên này, ngày hôm sau cũng không có đi đi học, chỉ là cấp hoax xuyên bọn họ chào hỏi. Nàng vốn dĩ chính là ngoại giáo sinh, tới đi học cũng chỉ là hứng thú, tự nhiên không ai sẽ xen vào việc người khác. Kia không biết tên tiểu Việt Nội, liên nghệ bọn họ đã bắt đầu rồi hàng ngày bài tra. Mười mấy mấy đại quang náo một chữ bài khai. Mỗi trước đại mặt đều là một cái đầy mặt nghiêm túc tiểu binh, từng cái bài tra bọn họ cho rằng khả nghi chỗ. Vân Mạt Thấu tiến lên, nhìn cái hồng hồng lục lục sắt thái, một trận líu lưỡi. Liên giao quan, có cái gì đáng giá hoài nghi địa phương? Liên Nghệ còn ở bận rộn, ý bảo Kiều tiểu thất cho nàng phụ cấp. Kiều tiểu thất thái độ nhu hòa, "Ân, sắt thật có." Nàng chỉ vào trên quang nao mấy khối tiêu hồng khu vực nói, muốn giấu đi hỉ vẫn phi giơ loại đồ vật này, không có phản che chắn trang bị là không được. 520 địch 520 mẹ chúng ta trải qua vài thiên tinh tế bài tra, này mấy cái khu vực vẫn luôn không thể theo dõi đến chi tiết. Chúng ta đang ở từng cái bài trừ, nơi này vài cái địa phương ở quân đội căn cứ bên ngoài. Vân Mạc kinh ngạc nói, ải sẵn tinh quân đội biết hắn ở. Tiêu Tiểu Thất gật đầu, có khả năng chính là bọn họ ở cung cấp che chở. Vân Mạc nghe vậy, không kấm âm thầm hít ngược một hơi khí lạnh. Nếu thật là như vậy, sự tình đã có thể trở nên càng ngày càng phức tạp. Lúc này Nhiếp Câu xanh tin tức truyền đến. Có thu hoạch, trung ương tinh gen tiết lộ biểu hiện, ở xa ạ và đạn gen mang khuyết điểm, hắn khả năng sẽ có thận vấn đề, yêu cầu trường kỳ chữa trị. Hải Lệ nhã định kỳ đi tìm gì dò, hôm nay còn đi ập kỳ hạ một cái huyền phù xe công ty. Ta có lý do hoài nghi, nàng ở định kỳ cấp hạ bà đạn đưa dược. Nhiếp Câu xanh lời còn chưa dứt, một chiếc địa thấp màu trắng xe việt dã từ nơi không xa khai ra tới. 382 vì sao đốt cháy rất rủi. Chiếc xe kia cấu tạo thập phần phức cổ, thực phù hợp cái này tinh cầu đặc sắc, trên thân xe còn có một cái màu đỏ sậm ngọn lửa tiêu chí. Nhìn chăm chăm nó, cùng với nhiếp câu xanh ra lệnh một tiếng, hai tổ người bắt đầu thay phiên nhìn chằm chằm người. Xe viết rẽ ra tới sau, theo dòng xe cổ, ở khu náo nhiệt dạo qua một vòng, sau đó lại ở phụ cận một nhà thương trường vòng vòng, cuối cùng lại quải đến một cái đường nhỏ thượng, hành động lộ tuyến phi thường phức tạp. Bởi vì lộ tuyến phức tạp, con đường mấy chỗ dòng xe cổ dày đặc địa phương, theo dõi người của hắn cùng ném. Cái gì? Cùng ném? Nhiếp Câu Sanh ở trên quăng não nhìn bộ hạ chia hắn xe Việt Dã cuối cùng biến mất địa điểm, híp mắt con mắt nói, không trung dám sát đâu, nhìn xem ở nơi nào. Báo, cô nô vệ tinh là bản tổ vệ tinh, chúng ta không dám quá mủ quáng trương gan. Tiểu Binh đáp lại. Liên Nghệ ngước mắt, cho bọn hắn quy hạn, trước tím, 10 phút nội vấn đề không lớn, phản truy tung sự tình ta tới làm. Là Cô nọ vệ tinh rốt cuộc lại một lần quay chụp tới rồi nó. Báo cáo. Ở bất khu giám sát đến mục tiêu. Thật hảo, làm ba tổ đổi kịp, bốn tổ cùng năm tổ tiếp ứng. Có minh xác mục tiêu cùng an bài sau, xe việt dã không còn có dự đi quá bọn họ tầm mắt, mọi người nhìn chằm chằm khẩn này khoảng xe ước chừng 3 ngày 3 đêm, nó lại cái gì dị thường địa phương đều không có đi qua. Đội trưởng, còn muốn nhìn chằm chằm sao? Trong viện tiểu binh hỏi, bọn họ sức người sức của tất cả đều ở chỗ này. Vạn nhất tìm lầm phương hướng, tiếp tục nhìn chằm chằm. Nhiệm câu xanh phủ trách mặt đất theo dõi, liên nghệ bên kia không trung giám sát. Rốt cuộc, có tiểu binh ánh mắt sáng lên. Kia khoảng xe việt dã, lại một lần xỉ vào bật khu một cái đại trạch viện bên trong. Vệ tinh giám sát phạm vi theo sát thu nhỏ lại, cũng đồng thời đem này tòa nhà cửa chung quanh hoàn cảnh toàn bộ truyền lại đây. Bật khu là cũ thành nội, đại viện thoạt nhìn thực rách nát, màu trắng tường thể thượng mọc đầy rêu xanh. Phảng phất là kinh nghiệm phong sương lung lay sắp đổ nhà sắp sụp giống nhau. Tầng lâu dược chừng có 4 tầng, trên cửa sổ pha lê đều là đã làm đặc thù xử lý đông lạnh thủy tinh công nghiệp, chẳng những từ bên ngoài nhìn không tới bên trong cảnh tượng, ngay cả bình thường xa hở ngoại dò xét nghi cũng vô pháp xác ra tình huống bên trong. Xách. Nhiếp Câu xanh xách một tiếng, đem trong miệng cắn tâm xỉa răng phun đến trên mặt đất. Đường nhìn này tiểu lâu vẻ ngoài thượng thật giống như là cái sóng nghèo giống nhau, nhưng thực tế thượng, nải tường thể đều là dùng tuyết nham tạo thành. Không riêng gì phòng ngự hiệu quả cường, ngay cả tiêu phí cũng là rất nhiều. Nay ngôi nhà cửa chủ nhân mới thật là thỏa thỏa ẩn hình phú hào a. Hơn nữa, không đơn giản như thế, này lâu trung quanh phòng ngự hệ thống, còn có chiến lược bố cục, cũng đều là phi thường đáng giá khảo cứu. Thường cao thượng phóng lưới sắt, đều là thông che chắn hệ thống. Không đơn thuần chỉ là là người ngoài vào không được, chính là dùng mắt thường xem, cũng là nhìn không tới bên trong. Nhiếp Câu xanh túi đầu nhìn xem mặt đất. Hạt thủy tinh công nghiệp ngưng keo khô thành con đường, thoạt nhìn hôi thình thịch, nhưng kỳ thật kiên cố thật sự, cho dù là bình thường hình hỏa lực áo đều không thể thương nó vài phần, trọng trang cơ giáp ra vào quả thực không hề áp lực. Ở màu xám trên mặt đất, có vài vệt đọng rầm rề lốp xe dấu vết. Đó là phía trước xe việt giáp ở trải qua một chỗ ướt mà khi dính vào hơi nước. Lần này bọn họ hành động là gạ tài sản tinh quân đội tiến hành. Liên trước mắt tình huống tới xem, ải sản tinh quân đội lập trưởng thượng không minh xác. Bên trong người có phải hay không ở xa ạ và đạn, tạm thời cũng không thể trăm phần trăm xác định. Liên nghệ cùng nhếp câu xanh ở không có 10 phần nắm chắc dưới tình huống, tự nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhếp câu xanh phân phó bộ hạ, lưu tại tại chỗ, tiếp tục quan sát. Là, bọn họ lại tiếp tục lưu tại tòa nhà phụ cận quan sát 2 ngày. Báo cáo, Hải Lệ Nhã vừa mới lại rời đi tòa nhà. Xuy, nhếp câu xanh đứa môi, túi đầu biên dùng quăng não cùng liên nghệ thông tin biên nói. Nữ nhân này hai ngày này tới tới lui lui vài tranh, nàng rốt cuộc đang làm cái gì tên tôi ơi? Thường xuyên mà xuất nhập tòa nhà tuyệt đối có miêu nị. Hoắc xuyên sen mồm một câu, nàng hai ngày này cũng đi tìm giáo sư Cát La. Nhiếp Câu xanh lôi kéo khóe miệng, nhìn dáng vẻ, thật là đi lấy dược. Báo cáo. Một khắc danh bộ hạ hướng hắn hồi báo, chúng ta quan sát đến, trong đại viện mặt còn ở một người nam tử, vẫn luôn không có rời đi quá. Còn có cái gì tình huống khác? Nhiếp Câu xanh hỏi. Bộ hạ trả lời, tín hiệu bị che chắn rất lợi hại, hơn nữa quân đội người thường xuyên đi ngang qua nơi đây, rất khó lại tiến thêm một bước thâm nhập xa xét. Nhiếp Câu xanh tạp chợ lưỡi, quyết định tự thân xuất mã. Trăng bạc như câu, đen nhánh bầu trời đêm liền ngôi sao đều có vẻ có chút ảm đạm không ánh sáng. Tòa nhà chung quanh bụi cỏ trung, thường thường truyền đến thấp kém sàn sạt thanh. Thanh âm kia không lớn, nghe tôi giống như gió thổi phất ở bụi cỏ trung sinh ra tiếng vang. Điệu thấp màu đen chiếc xe thượng nhảy xuống một bóng hình. Ở quân đội tuần tra đan xen khoảng cách, chợt lóe mà qua thiết vào tòa nhà phía trước duy nhất cái kia đường nhỏ, tốc độ ngoao đến làm người hoa mắt. Kia đảo hắc ảnh ở bụi cỏ cùng cây thối trung xuyên qua, tránh thoát tòa nhà thượng theo dõi hệ thống, Thức Mao liền ẩn nấp ở bên ngoài một đỗ tường vây bên cạnh. Hắn không lưng, không tiếng động ngoi đảo, tựa hồ ở mân mê cái gì. Thức Mao, một cái rẻ mạt tỉ tờ trang bị ở tường vây góc tường biên, cùng sử dụng một thốc sinh trưởng tươi tốt cỏ dại đem này che giấu. Nơi xa theo dõi nhân viên giao diện thượng Chớp giái hiện ra càng nhiều hình ảnh. Có thể hai nghe trung truyền đến đáp lại. Nhiếp Câu nhanh dán chân tường trốn rồi một hồi, thẳng đến Kameza theo dõi truyền tới mặt khác phương hướng sau, mới lại nhanh chóng mà lóe vào khoảng cách hắn gần nhất cây cối chung, thực mau liền biến mất thân ảnh. Che chắn hệ thống còn ở phát huy tác dụng, nhưng D.F.D đã bắt đầu khúc cong vượt qua, lâu chung nam nhân kia tình huống bị truyền ra tới. Kia nam nhân thực mảnh khảnh, hành động cũng có chút chậm chạp, giống như thân thể không tốt lắm bộ dáng. Nhưng hắn lại phi thường cẩn thận. Mỗi lần xuống lầu đều sẽ dán ven tường đi, cảnh giới tính cũng phi thường cao. Hơn nữa, nhiều ngày như vậy, hắn chưa từng có huynh đảo quá rất rủi, vệ tinh chụp đến quá mịt mờ ánh lửa, hai bên đối lập phân tích, hắn hẳn là chính mình đốt cháy rắc rủi. Nhìn vệ tinh truyền quay lại đến trên quang não mạo ánh lửa đống rác, nhếch câu xanh kinh ngạc sở sở cằm. Rác rủi mà thôi, vì cái gì không huynh đảo? Ngược lại muốn đốt cháy đâu? Phải biết rằng đốt cháy rác rưởi khi sinh ra khí thể cùng ánh lửa có thể so khuynh đảo rác rưởi muốn càng dẫn người chú ý. Rác rưởi sẽ tiết lộ cái gì? Gen số liệu. Chỉ sợ là đi. Tổng hợp đủ loại tin tức, liên hệ đến ra kết luận, có 80% nắm chắc, bên trong người là ở xã A và Đạn. Ân. Nhiếp Câu xanh cũng tán đồng. Hành động sao? Hắn hỏi. Hành động. Liên hệ biểu tình nghiêm túc, nhấp chặt môi lộ ra cương nghị. Hành động như thế nào? Nhĩ Âu xanh nhìn trên quang não bản đồ địa hình, nói: "Này tòa sân tới gần quân đội, hơn nữa giữa sân là nước chảy, có cố ý giữ lại hồ nước, bọn họ có khả năng sẽ theo dòng nước đào tẩu, hoặc là bên trong còn có khả năng sẽ có địa đạo." Liên Nghệ trầm tư một lát sau, ra lệnh: "Hàng không, ở bọn họ không phản ứng lại đây phía trước tìm được người." Mây đen dần dần che lại ánh trăng, tại đây trong bóng đêm, phảng phất tỏ rõ sẽ có đại sự phát sinh giống nhau. Một trận ẩn thân các loại máy bay thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ đến khu 383 là tới thêm phiền đi. Bất khu khoảng cách căn cứ quân sự không đủ 50 km, đột ngột vật kiến trúc nơi nơi đều là. Bởi vì hoàn cảnh không tốt, lại hẻo lánh, ở chỗ này cư trú người không phải rất nhiều. Bốn phía nơi nơi đều là vật kiến trúc đen như mực bóng dáng, ở cái này không có ánh trăng ban đêm có vẻ phá lệ âm trầm. Không thể không nói, liên bang vũ khí tính năng, không phải hải sản quân đội có thể bằng được. Nay giá hát lôi ưng là nhập cư trái phép tiến vào, lúc này Huyền Phu nói nhà cửa trên không. Đối phương giở xét sóng ngắn bị ẩn thân tài liệu hấp thu, cái gì tín hiệu hồi truyền đều không có, như vào chỗ không người. Các loại máy bay huyền đỉnh độ cao cũng đủ, ở tầm nhìn ở ngoài, tuần tra binh lính không có ngẩng đầu, bởi vậy cũng không có cảm giác được dị thường. Mặc dù ngẩng đầu, cũng chỉ có thể nhìn đến cùng bóng đêm hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau nguy trang. Chẳng qua, cái này độ cao, đối với bọn họ tinh chuẩn rất xuống đến này tòa sân, mang đến không ít khiêu chiến. Nhấp câu xanh chỉ vào bản đồ, nơi này bản đồ không đủ tường tận bên trong con đường khả năng sẽ phi thường phức tạp, chúng ta động tác muốn mau, không thể cho bọn hắn chạy trốn cùng quân đội phản ứng thời gian. Là Đáp lại chính là Liệp Báo đội viên trầm ổn trả lời. Liên hệ cánh tay còn không có hoàn toàn hảo, cánh tay thượng còn đánh băng vải, lúc này ẩn ẩn có cổ tê mỏi nóng rực cảm giác. Hắn biết đó là miệng vết thương ở khép lại dấu hiệu. Nghĩ đến ngày hôm qua, hắn ở Kiều Tiểu Thất nhìn chăm chú hạ, pha ước chừng hai cái giờ chữa trị dịch, liền nhịn không được khẽ miệng run dậy. Liên Nghệ túm lên đồ tác chiến, vừa đi vừa xuyên. Từ từ, Nhiếp Câu xanh một tay ngăn ở cửa khoang khẩu, một tay đè lại bờ vai của hắn, ngươi ở giữa chỉ huy, ta đi xuống. Liên Nghệ không nói chuyện, tiến lặng nhìn hắn, lạnh mắt đi xuống quát tới. Nhiếp Câu xanh ở hắn vai phải thượng thật mạnh nhéo một chút, thiếu chút nữa làm hắn mồ hôi lạnh đổ xuống dưới. Ngươi lưu lại, ta đi. Nhiếp Câu xanh ngữ khí kiên định lại lần nữa cương điệu. Liên Nghệ nhíu mắt, châm trước một chút tình thế, cuối cùng khẽ gật đầu đồng ý. Hắn nâng lên tay trái, Nhiếp Câu xanh nâng lên tay phải, hai chỉ bàn tay to dùng sức nắm một chút. Bảo trọng. Liên Nghệ nói. Đi rồi, Nhiếp Câu xanh cũng không quay đầu lại nhảy xuống. Vân Mạc liền đứng ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa. Nàng đoi tay cắm ở túi quần, ý vị thâm trường nhìn bọn họ hô động, khóe miệng lộ ra một tia không rõ ý cười. Hoắc Xuyên đứng ở nàng bên cạnh, nhìn đến nàng cổ quái biểu tình, dù là cấp, nhịn không được duỗi tay chọc chọc nàng, "Uy, cười cái gì đâu?" Vân Mạt quay đầu tới, vươn ngón trỏ cử ở môi trước, lắc đầu nói, "Phật rằng không thể nói." Hoắc Xuyên bị nhử cảm giác, quả thực quá chán ghét. Nhảy, cùng với ngắn ngủi mệnh lệnh, mười mấy mạnh mẽ thân ảnh từ cửa khoang nhảy xuống, rời đi bao nhiêu mệ sau mới mở ra tam giấc cánh, lợi dụng hướng gió cùng khẽ nhúc nhích lực điều tiết khống chế, hoặc hướng về phía đại viện. Bọn họ nương bóng đêm yểm hộ, Lạc Yên không một tiếng động rớt xuống đến trong viện, không có khiến cho một tia dị động. Trước phê đội viên đến sau, gửi đi an toàn tín hiệu. Liên Nghệ đối với Vân Mạt nói, nhảy dù, học quá sao? Vân Mạt gật đầu, học quá. Liên Nghệ nói, đi thôi, các ngươi cũng đi. Nay đống kiến trúc thật sự là quá lớn, chiếm địa diện tích cực lớn, một khi hai bên phát sinh sóng mái với nhau, bọn họ không có năm chắc ở quân đội đuổi tới phía trước hoàn thành sở hữu tìm tòi, cho nên sở hữu có thể phái thượng công dụng người, đều phải dùng tới. Vân Mạt cùng Hoắc Xuyên mấy người mang theo tam giác cánh hoạt cất cánh không khí. Loại này tam giác cánh tự kéo lực, tuy rằng không lớn, nhưng có thể trợ giúp bọn họ càng tốt điều chỉnh phương hướng. Tổng thể mà nói, thao tác tương đối đơn giản, cá nhân khác nhau chỉ là mở ra thời cơ, cùng với khắc phục sợ hãi, sự thân thể ở không trung bảo trì có lợi nhất tư thế. Lần này độ cao vượt qua bọn họ ngày thường huấn luyện, thả yêu cầu tinh chuẩn rất xuống đến trong đại viện, cái này đối tay mới tới nói cũng không dễ dàng. Phong tử phía dưới xông thẳng lại đây, hô hấp đều theo cứng lại, đôi mắt cũng rất khó mở. Huấn luyện viên đã từng dặn dò ở bên tai vang lên, "Đường Thần Trương, nắm chắc độ cao, khống chế tốt góc độ là được." Vân Mạc híp mắt con mắt, nỗ lực đem tầm nhìn phóng xa, xung quanh đen sì, trừ bỏ tọa độ ngoại, cái kia sân cũng nhìn không tới bất luận cái gì đánh dấu điểm. Giảm xuống tốc độ thật mau, không bao lâu, liền tiếp cận tường cao, phong bắt đầu lớn lên, Vân Mạc trong đầu nhanh chóng phân tích phía trước nhìn đến bản đồ, điều chỉnh góc độ tìm kiếm tối ưu điểm dừng chân. Ở đằng kia. Vân Mạc không ngừng hạ thấp độ cao, Ở khoảng cách kia phía vật kiến trúc gần nhất địa phương bắt đầu thu hồi góc độ, chậm rãi rớt xuống. Yến tĩnh, quặng cũng ghé, tốc xác. Cái này sân có bài xích hơi thở. Đột nhiên, một trận gió mạnh thổi qua, dòng khí thổi quét thượng tam rất cánh, mấy người mất đi sớm định ra phương hướng, hướng về sân phía tây nam phiêu qua đi. Đêu Tiểu Tâm, vẫn mặt rơi xuống đất sau ném xuống cánh mặt, người liền thuận thế lăn đến góc, rút ra súng lục để phòng. Theo sát, xung quanh cũng vang lên rất nhỏ rơi xuống đất thanh. Nơi này là cái hẻo lánh góc, không có mai phục cũng không có nguy hiểm. Đêm nay không có ánh trăng, bọn họ cũng không dám khai chiếu sáng, thích đứng thật dài thời gian, cẩn thận bước hướng ra ngoài đi. Lâm Phàm Thành cảm giác lỗ mũi vọt tới nồng đậm tanh tưởi vị, "Ngọa Tào, thứ gì như vậy chứ?" Hắn vừa dứt lời, bên cạnh đột nhiên truyền đến hô lưu hô lưu thanh âm. Trong bóng đêm, màu vàng đôi mắt từng con sáng lên, các thiếu niên cùng một đám động vật có vú hai mặt nhìn nhau. Mắc mắc trợn mắt há hốc mồm. Hắn mới vừa tránh thoát tam dứt cánh, tự động vật bên trong bài trừ tới, một thân mau. "Ơ xà ả và đạn đây là cái gì chó má đang mê, hắn đang ra chính mình dưỡng động vật sao?" Vẫn mặt một mặt, vuốt vách tường đi tìm môn, hắn cũng không dễ dàng, không biết trốn rồi đã bao lâu, ngươi làm một người không đối ngoại liên lạc, không thể thượng tính võng, không thể có bất luận cái gì xã giao hoạt động, hắn không được tìm điểm giải sầu sao? Đỉnh đầu truyền đến lưu dược thở nhẹ, "Uy, các ngươi nhanh lên đi." Mọi người ngẩng đầu, Một cái mượt mà thân ảnh tạm ở chạc cây thượng. Lưu Dược lúc này đầu đều lớn, các ngươi chiến hữu yêu cầu trợ giúp, hắn bị tạm ở trên cây, chỉ có thể múa may hai tay, dãy rủa kêu cứu. Không ngờ, cùng với hắn động tác, thân cây đột nhiên phát ra ca một tiếng giòn vang. Cái này, Lưu Dược không dám động. Ta tới, hoạch xuyên một cái chạy lấy đà, theo thân cây nhảy đến hắn bên cạnh, hai chân đạp lên chạc cây chung, dùng sức đem tam giác cánh rút ra tới. Lưu Dược vội vàng đem cánh tay vươn tới, liền này không lâu sau, Thiếu chút nữa cấp mẹ chết. Không nghĩ tới lại là một trận gió mạnh, tam giác cánh cánh mặt quá lớn, hoặc xuyên một cái không phòng bị, bị mang bên cạnh sườn một chút. Ma chứng. Liền nghe được lưu dược một tiếng áp lực thảm gào, hắn cả người liền trình hình trước lại, rớt đi xuống. Ở hắn chính phía dưới là một cái 2m vuông động vật hố phân, 2m vuông hố phân a. Phía dưới các huynh đệ còn dương miệng chờ tiếp hắn một chút, liền nhìn đến người nhỏ sét đánh không kịp bưng thai chi thế, thình thịch tạm đi vào. Cũng may là thể rắn phân nhiều một chút. Không có quá thảm thiết, nhưng Lâm Phàm Thành vẫn là bị bắn một thân vẻ mặt, khóc không ra nước mắt. Hắn vươn ngón trỏ, run rẩy chỉ vào Lưu Dược, người mẹ nó ngẩng đầu. Ngẩng đầu? Mạc Mạc cũng vẻ mặt ưu hoãn, lôi kéo ống quần quét bỏ. Chỉ có Vân Mạt rất xa trốn rồi qua đi. Quả thực là thêm phiền, này căn bản không phải tới tìm người. 384 ta có bất tường dự cảm. Mọi người mang lên đêm coi mắt kính, màu đen bóng dáng cẩn thận giẫm đạp trên mặt đất, nỗ lực không phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Báo, Ú Minh vào chỗ. Báo, cô Lang vào chỗ. Báo. Vô số nhỏ giọng thông báo ở hai nghe chung tiếng vọng. Nguyên kế hoạch, thượng. Liên hệ mệnh lệnh quyết đoán rực khoát. Là, theo đội viên đi tới, liên hệ trên quang não không ngừng khai ra tân bản đồ, hồng ngoại hình ảnh cũng ở không ngừng chớp động, biểu hiện ra mọi người vị trí. Vân Mạc, các ngươi mấy cái ở trong sân lưu thủ, liên hệ tiếp theo bổ sung. Thu được. Vân Mạc thử dùng mũi thương để khai xúc vật vào môn. Người cũng đi theo bay nhanh loại ra, cũng dán ở góc tường đứng thẳng. Lâm Phàm Thành cẩn thận theo ra tới, người chưa tới, vị tới trước, chúng ta như vậy rất nguy hiểm a. Ngoa tào. Lưu Dược vẻ mặt ghét bỏ mà quay đầu, hướng về phía Lâm Phàm Thành nhe môi, hai người li ta xa một chút, một thân vị. Phi. Hoắc Xuyên hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi sợ không phải không biết chính mình là vạn thú chi vương đi. Lưu Dược, hắn nâng lên cánh tay nghe nghe chính mình trên người hương vị, nháy mắt bị tê tẩm tới rồi. Theo bản năng che lại cái mũi, không nghĩ tới càng sú. Đi nhanh đi, đừng nói nữa, Vân Mạt thúc giục. Bọn họ năm người không lưng, gión da gión dến mà hướng trên bản đồ một chỗ kho hàng vị trí chạy động, nơi đó từng bị đánh dấu quá màu đỏ, yêu cầu tiến thêm một bước bài tra. Nguyên bản từ các loại máy bay thượng nhảy xuống thời điểm, vẫn là đổ mồ hôi. Chính là trải qua vừa rồi hố phân lễ rửa tội quá, bọn họ đỗng nhiên phát hiện, chính mình toàn bộ sinh mệnh đều thăng hoa. Đỉnh này một thân hương vị Hắn không thể lập tức tìm được người kết thúc nhiệm vụ, ai còn cố mau chóng trướng chương. Lưu Dược mập mạp thân thể linh hoạt đến dường như một con mèo. Trong viện ngoài viện lương trọng thiên. Nơi này địa hình cực kỳ phức tạp, nơi nơi đều là công sự che chắn, vách tường hợp với một vòng nhà lầu, bên ngoài nhìn không ra tới, đi vào trong viện mới phát hiện, vô luận từ góc độ nào xem, tựa hồ đều là giống nhau như lúc. Vô số phức tạp đường nhỏ thông hướng trung gian bốn tầng cao lầu. Lưu Dược công thương, nhẹ nhàng mà điều chỉnh chính mình hô hấp. Cảnh giác về phía tả hữu nhìn xem, nhỏ giọng hỏi, "Này rốt cuộc là địa phương nào? Nay lâu thiết kế quá phức tạp, chẳng sợ 3 ngày tiến vào, cũng sẽ sinh ra thị xác mặt trên lửa gạt. Nơi nơi đều là công sự che chắn, nơi nơi đều là phục kích điểm, đây là nói rõ muốn trường kỳ kháng chiến tư thế a." Lâm Phàm Thành cũng cảm thán. Vân Mạt nói, "Như vậy cũng hảo." Hoắc xuyên hỏi, "Hảo cái gì? Ngươi là sợ mệnh quá rải." Vân Mạt xách một tiếng, "Như vậy phức tạp cấu tạo, cũng liền ý nghĩa bọn họ không có vô góc chết toàn bao trùm vũ khí, ngược lại cho chúng ta cơ hội. Lưu Dược Tán Đồng cũng là, bất quá, nếu hắn có tâm muôn chỗ nói, cũng xác thật là cái hảo địa phương. Mặc mặc Jun là cấp, không biết vì cái gì, ta đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Hoắc xuyên quay đầu, âm trắc trắc xem hắn, cầu người câm miệng. Mấy người nhỏ giọng trò chuyện thiên, bày ra khả nghi phương vị. Người nào? Phía trước đá vũng đôi, truyền đến quát khẽ một tiếng. Tiếp theo là thường cải chốt cửa thang thanh âm. Lưu Dược ra một đầu hãn, lập tức cúi xuống thân dấu ở cục đá phía sau, theo sát phát ra hô lưu hô lưu tiếng vang. Một trận gió thổi qua tới, trên người hắn sú vị đi theo phiêu qua đi. Đối phương che lại cái mũi, rủa thầm một tiếng, miên đả thú như thế nào lại chạy ra. Đừng động, có lão thử vào được. Một cái khắc thanh âm đi theo vang lên. Ngay sau đó, cách cổ xuống khấu động thanh âm ở cái này trong viện đột ngột vang lên. Có người bị thương ngắn ngủi thanh niệm ở thai nghe trung hội báo. Thần ngấp, tiểm hộ. Nhiếp Câu xanh nói: "Còn lại đội viên nhanh chóng phản kích, đem chỗ Ngật Thâm dò hắc ảnh đánh ngục, bắn nhau, bởi vậy mở ra." Liên Ngụy ở theo dõi bên trong nói: "Trong viện có 10 người, U Minh 7 giờ, Tula 6 giờ đồng hồ, Coloang 6 giờ đồng hồ." Theo sát là phanh phanh phanh giày đạc súng vang. Có đội viên đã vọt tới trung ương lâu cửa, kim loại trên cửa lớn khóa, vô pháp dùng súng ống đánh khai. Vào không được. Định hướng bạo phá. Nhếp câu xanh hai tay cầm súng, cơ hội không có tạm dừng, bán kỉa, mỗi một thương đi xuống, đều có một cái trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Và anh, bạo phá thành công, đại môn mở rộng, liệp báo đội viên cẩn thận vọt vào lâu nội, bước chân cực nhẹ đi lên lầu 2. Tu la nhìn đến lầu 2 có người thăm dò ra tới, lại lập tức rụt trở về, chờ hắn lần thứ 2 thăm dò thời điểm, tu la một bắn chết mệnh, hắn cướp thời gian thượng ba lâu. Chúng ta làm sao bây giờ? Làm chờ sao? Lưu Dược đã đẩy ra ven tường vài chỗ cửa phòng, không thu hoạch được gì. Mạc Mạc ngẩng đầu, sau này nhìn nhìn, đột nhiên thở nhẹ một tiếng, "Ta đi, ta mẹ nó là đường." Đêm tối, mê cái giẫm lộ, Hoắc Xuyên nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại. "Cái này sân không có đi ra ngoài môn, chung quanh cảnh vật giống nhau như lúc. Có chút huyền huyền a, vừa mới không phải như thế." Hoắc Xuyên nói. Lưu Dược cũng ngừng lại, "Các ngươi cảm giác được sao?" Vừa mới đột nhiên có trông nháy mắt chói váng. Còn không đợi bọn họ phản ứng lại đây, Trong huyện ánh đèn đại lượng. Cùng lúc đó, hai nghe bên trong truyền đến nhiếp câu xanh quắc khẽ, mau bỏ đi. Mấy người nhanh chóng ngồi xổm xuống, che lại đôi mắt, ai làm. Lúc này bật đèn. Vân Mặc nói, khai không bật đèn đều không sao cả, vừa rồi như vậy đại động tính bạo phá, còn để ý điểm này nhi ánh đèn sao? Hoắc xuyên hỏi, nhiếp đại tá vì cái gì nói mau bỏ đi? Vân Mặc trầm ngâm nhìn về phía kia đống lâu thể, tự hồ cũng không có cái gì bất động, hắn đối ai nói chuyện? Nhưng mà Lại một cú đầu, trí não mặt trên hoa lên, chỉ tới kịp nhìn đến nhép câu xanh bị người chống đầu, mà hắn phía sau là Hỉ vẫn phi giờ đến ngược. Năm người mồ hôi lạnh đều xuống dưới, chúng ta chung mấy dập. Lâm Phàm Thành nói, cho nên, hắn là đối chúng ta nói mau bỏ đi. Mạc Mạc hướng Hữu nhìn nhìn, cho nên, ta thật sự có loại điểm xấu dự cảm. Hoắc xuyên lại lần nữa cương điệu, cầu ngươi câm miệng. Trước mắt một mảnh sáng ngời, vẫn mặt ngồi xuống kia, cẩn thận nhìn chung quanh chúng quanh. Vẫn luôn cảm thấy này tòa sân lẫm có thể, vẫn luôn cảm thấy có màu đen hơi thở. Sáng ngời ánh đèn hạ, kia tràn ngập tử khí càng thêm rõ ràng hiện ra ở nàng trước mắt, nồng đậm thả mang theo huyết sắc. Một cái gương treo ở trên mặt tường, nàng đồng tử hơi hơi co rút lại một chút, áp đã tới. Đó là nàng cố ý tiết lộ cho áp tin tức, gương không nên bày biện ở đại môn đối diện phòng trong vị trí, tuy rằng không xác định cái nào là đại môn, nhưng là này mặt gương đối diện nhà ở, rõ ràng chính là không bình thường. Cái gì? Lưu Dương hỏi: "Áp đã tới không bao lâu, khi Vân Phi giờ bị kích phá rồi, cần thiết chạy nhanh nói cho Liên giáo quan. Chính là chúng ta ra không được Á Ngọa Tảo, Lâm Phàm thành cấp suối quanh, trong lâu có thể nghe được đấu súng thanh, không biết đã xảy ra cái gì. Tình huống không tốt lắm, bọn họ mấy cái có lẽ là cuối cùng dẫm dạ." Trước hết cần đi ra ngoài, Vân Mặc nói: "Kiểm tra rồi một chút bọn họ ẩn thân phủ, vấn đề không lớn." Nang chỉ vào sau lưng hai tầng lâu cao vách tường, từ nơi này đi ra ngoài. 385 đều tới tể. Lưu Dược ngẩn đầu xem, vách tường bóng loáng như gương, đừng nói là người, chỉ sợ cũng là chỉ sâu đạp lên mặt trên đều trượn. Các người ba cái đi, hoặc xuyên cùng ta đi tìm nhếp đại tá, vân mặt nói. Mặc mặc chạm trước một bước, kỳ thật ta cũng có thể đi. Vân mặt ngón trỏ hành ở cái môi phía dưới, hơi có chút ghét bỏ, người xác định. Người chưa tới vị tới trước. Mặc mặc bi phẫn xoay người, từ ba lô móc ra linh phụ tùng thay thế, riêu vài cái ném đi lên. Vĩnh Tưởng không biết thứ gì làm, bắn ra tắc căn bản hấp thụ không được, cung đinh không đi vào. Bọn họ 5 người hiện tại là an toàn nhất, Vân Mạt từ bọn họ 3 người lăn lộn, không có ngăn chặn dưới tình huống, nếu liền cái này tưởng đều phiên bất qua đi, cũng đừng ở rẹ trẻ sờ đặc chiều ban lăn lộn. Nhớ rõ nói cho liên giáo quan, ạp là mấu chốt, còn có Hỉ vẫn phỉ giờ đã ở đến ngược. Đã biết, Mạc Mạc đã bám vào dây thừng bỏ 2m cao. Vân Mạt cùng hoát xuyên quay đầu triệu 4 tầng tiểu lâu bỏ đi, sở dĩ là bỏ là bởi vì, trước mắt kia chỉnh đống lâu hòa hợp nhất thể, ngay cả vừa mới bạo phá cổng to vỏ, đều không có dấu vết. Đã không kịp tưởng này đến tột cùng là chuyện như thế nào, hai người theo dây thừng bò tới rồi bốn tầng. Cửa sổ nhắm chặt, cụ nát hôi tường phía dưới, cư nhiên đều là tuyết nham. Lúc này đi xuống xem, trong viện không có một bóng người. Phong từ bên cạnh gào thét mà qua, mang theo một cỗ túc sát chi khí. Vân mạt ngón tay khẽ nhúc nhích, tay phải hướng tới một phương hướng ý bảo hai hạ. Xin môn hướng tả 3 mét xa. Tìm được rồi quạt gió, hai người tay chân nhẹ nhàng tá xuống dưới, Vân Mạt thử một chút độ rộng, chỉ sợ chỉ có thể chính mình lên, lên rồi. Nàng đối với Hoắc Xuyên đánh cái thủ thế, Hoắc Xuyên gật đầu, tiếp tục ở chung quanh tìm kiếm cơ hội. Vân Mạt tắt theo quạt gió bò đi vào. Thanh âm từ phía dưới truyền tới, nàng không tiếng động tới gần, theo khe hở ra bên ngoài thăm xem. Một người nam nhân bóng dáng ngồi ở ghế trên, nhếch câu xanh tổng số 10 cái liệt báo đội viên thân ảnh đứng ở mặt sau. Nam nhân hơi hơi nghiêng đầu, vân mặt nhẹ hút một hơi, là Già Đức. Lúc này thiếu ba viên đại trí, không hiểu được là thật sự Già Đức vẫn là ở xà A Và Đàn. Già Đức đưa lưng về phía bọn họ, trước mặt hai khối thật lớn màn hình, chiếm cứ chỉnh mặt vết tượng. Hắn đẩy cối lòng hướng tới, chỉ vào bên trái đen nhánh sao trời nói, "Ngươi nhìn, thật đẹp cảnh sắc, hết thảy nên quy về hỗn độn." Tu la hung hăng phỉ nhổ, hướng tới phía sau chống lại hắn nam nhân một khuỷu tay đánh tới, thấp người đồng thời, họng xuống hướng về phía Già Đức phanh một kích. Già Đức cả người tựa pha lê giống nhau, xuân sao vỡ vụn, rồi sau đó lại lần nữa ở một cái khác địa phương ngưng tụ. Tu La bị phía sau nam nhân một cái đòn nghiêm trọng, téo lên một tiếng ù một gói xuống đất. Thực tế ảo hình chiếu. Vân Mạt gắt gao nhìn chằm chằm. Nhiếp Câu xanh đồng tử bên trong hắc thành một mảnh, không biết suy nghĩ cái gì. Dẫn các ngươi đã đến, thật đúng là thực không dễ dàng đâu. Già Đức hình ảnh đi đến một nửa kia quang minh thượng, một quả hỉ vẫn phì giờ vận sức chờ phát động, phía bên phải đếm ngược biểu hiện. Còn có sau tiếng đồng hồ. Sái Lộ tiết lập tức bắt đầu rồi đâu, bất ngờ không? Kinh hỉ không? Chậc chậc chậc, nhân loại loại này sinh vật, ta thực không thích. Nhưng ta lại không thể không nói, các ngươi quy tắc trò chơi rất có ý tứ. Nhiễm Câu xanh cười lạnh, trên cằm màu xanh lá hồ trà toát ra tới, có vẻ cương nghị quả quyết, chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không phải? Già Đức Vô vỗ tay, ưu nhã ngồi xuống, thật tốt, Lao Bằng Hưu cũng tới đâu. Tà nửa quang bình chớp động, tiến vào người màu da hơi hắc. Trang vừa xem, hẳn là nhượng bình tân tinh người. Già Đức ngón tay phiên động, đánh màn hình, hàng hiên cảnh vật đột biến, vẫn mặt cảm thấy chính mình nằm bò địa phương đều ở cực nhanh tốc độ di động. Bọn họ đem chỉnh đống lâu, tạo thành một cái bắt trước chàng. Hai bên nhân mã cách quang bình gặp mặt. Ngươi muốn làm cái gì? Nhiếp Câu xanh bình tĩnh hỏi. Đối ngoại liên lạc bị cắt đứt, tạm không tìm được cơ hội, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Già Đức lôi kéo khẽ miệng cười, ta muốn làm cái gì? Ngươi hẳn là hỏi ta nghĩ muôn cái gì?" Nhiếp Câu Sanh nhìn hắn không nói chuyện, Già Đức cầm lấy mặt bản cái chai, mặt trên tự phụ biểu hiện, là một loại chữa trị thận bệnh rụt rượi, gen huyết tật. "Hừ." Hắn bang đem cái chai ném tới một bên, ở Vĩnh Hằng Sinh Mệnh trước mặt, hết thảy đều là mây bay. Nhiếp Câu Sanh cười nhạo, "Vĩnh Hằng Sinh Mệnh, ngươi ở nói giỡn?" Già Đức liếc mắt nhìn hắn, không có chính diện đáp lại, "Hảo, trở về chính để đi." Nhìn, hiện tại thật tốt, mọi người đoàn tụ một đường. Hắn đại ở Hy Vân Phi giờ thao tác trên này lực quá, Liên bang Hy Vân Phi giờ, nổ vang ở sái lộ tiết trên không, vô số tinh cầu chính khách nháy mắt chết, nha, cỡ nào mỹ diệu chuyện xưa. Nhiếp Câu xanh cười lạnh, ngươi muốn gả họa cấp liên bang, ngươi cảm thấy sẽ có người tin. Dạ Đức loạn chọ ngón trỏ, cười thập phần đắc ý, bắt cả người lẫn tăng vật. Liên bang liệt báo đặc chủng đội phó đội trưởng, cùng với liên can liệt báo đội viên, bị người phát hiện chết ở Hy Vân Phi giờ thao tác trên này, cũng có hình ảnh tư liệu làm chứng. Ngươi cảm thấy thú vị sao? Nhiếp Câu xanh đồng tử rụt một chút, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Hắn nói chuyện, sét đánh không kịp bưng thai chi thế bắn ra một cái giáng đạn, thứ lạ, "Wen." Thao tác đại nháy mắt sổ đổ. Chậc chậc chậc, Già Đức lắc đầu, quá táo bạo nhưng không hảo. Hắn đôi tay một phách, trên vách tường lập tức xuất hiện một cái tân thao tác đại, vẫn cứ ở đảo nhớ kỹ thời gian. "Tới, thử lại, ta còn có thật nhiều Già Đức hướng về phía Nhiếp Câu xanh." Đáp ý cười. Nhiếp Câu xanh không có động Hắn lại xoay người hướng về phía ảo, "Ảo tiên sinh, cảm ơn ngươi hắc ma nhãn, ngươi nhất định sẽ nhìn đến hắn phát huy tác dụng." Ảo Man nhãn ồ oàn, "Ờ dạ, ngươi dám đoạt ta đồ vật." Bang, Dạ Đức một cái tắt phiến ở hắn trên mặt, tức khắc xưng nổi lên một tầng lớn. Vân Mạt tránh ở trên trần nhà, nín hơi, "Này tuyệt không phải giống nhau thực tế ảo hình chiếu. Thực tế ảo hình chiếu sao có thể tạo thành thương tổn?" Dạ Đức đầu đột nhiên hướng lên trên ngẩng lên, theo bản lề khe hở chiều thượng xem. Vân Mạt tay chống trần nhà nhanh chóng lui về phía sau. Già Đức tay vung, tập lạc, bản lề rớt xuống dưới, Vân Mạt treo ở trên trần nhà, đặng vài cái sau nhảy xuống tới. Tiểu tệ tử, rất lợi hại, Già Đức lắc lắc đầu, từ đáy lòng tán thưởng. Nhiếp Câu xanh nhìn đến Vân Mạt sau, đỉnh mày gắt gao nhăn lại, không hài lòng hoành nàng liếc mắt một cái, ý ngoài lời không phải cho các ngươi đi sao? Vân Mạt hướng lên trời mắt trợn trắng, dạo tới dạo lui đi đến Nhiếp Câu xanh bên người. Tay lại hướng tới ngoài cửa sổ bái bai. Hoa xuyên theo cửa sổ lưu đi xuống, tình huống đã không phải hắn có thể khống chế, tin tức còn phải chạy nhanh truyền ra đi. "Nha, gia đức tiên sinh, ngày tốt cảnh đẹp, là chuẩn bị mời chúng ta uống trà sao?" Gia Đức kéo kéo khóe miệng, "Ngươi nhưng thật ra thật không khẩn trương. Khẩn trương hữu dụng sao?" Gia Đức tiên sinh nói nhiều như vậy, nhất định là còn có điều đồ đi. Vân Mạt hỏi. Gia Đức nói, "Ngươi đoán." Vân Mạt cười cười, "Làm ta đoán a, gia đức tiên sinh ở kéo dài thời gian." Già Đức không tỏ ý kiến. 386 cho ngươi một cơ hội. Nàng hướng chung quanh nhìn nhìn, sáu tiếng đồng hồ lúc sau, tái lộ tiệc buổi lễ long trọng liền phải bắt đầu, Hi Vân Phi giờ đúng giờ phóng ra, nơi này tín hiệu bị che chắn, không có người thưởng thức đến ngài tác phẩm đắc ý, có hay không một loại độc cô cầu bại tiếng nói? Già Đức nói, ngươi đoán. Vân Mạt tiếp theo nói, "Già Đức tiên sinh thiếu một thứ đi. Bị mang đi." Già Đức đồng tử rụt lên. Vân Mạt nói, "Ta đoán" Có lẽ là hắc ma nhãn. Ai gia nha, kia đã có thể thật sự không ổn. Già Đức khệ miệng khẽ độc lên, "Ngươi biết?" Vân Mạc không biết, nàng là thử. Nàng từ trong túi móc ra tiền xu, "Ta sẽ tính, ngươi muốn hỏi sao?" "Ta cái gì đều biết." "Ha ha." Già Đức híp mắt con mắt, "Có ý tứ, ta thích có ý tứ sinh mệnh." Hắn đôi tay lại lần nữa một phách, mọi người trước mặt cảnh tượng đột biến, thật lớn nguyên thủy rừng cây hình ảnh ảnh ánh vào mi mắt, rất thật làm người khiếp sợ cho các ngươi cái mạng sống cơ hội, 6 tiếng đồng hồ sau, các ngươi bên trong mỗi một cái có thể bị Ngân Hà Đế Quốc vĩnh viễn đi khác, ta đem tự mình an bài hắn, trở thành khởi động hỷ vận phi giờ người được chọn. Ta sát. Vấn mặt ở trong lòng tập chú. Này ác thú vị, ngươi cho rằng ngươi chơi đói khát trò chơi đâu. Nhưng mà, không dùng bọn họ cự tuyệt, già đức thanh âm vang lên, hảo, bắt đầu chạy trốn đi. Cảnh tượng là bắt trước, nhưng mà, cảm quan lại là chân thật, đạn dược cũng là chân thật, nói cách khác Chết ở chỗ này, chính là thật sự đã chết. Bọn họ là thợ săn, đồng thời cũng là con người. Vân Mạt bình tĩnh nhìn trước mặt cảnh vật, cây cối cao to, hồ nước hoàn cảnh, nơi xa hồ nước. Quen thuộc phản phất ngày hôm qua, này không phải kia nguyên thủy rừng rậm sao? Đi. Nhấc câu xanh thanh âm liền ở bên hai. Theo hắn những lời này, vô luận là điện tử quấy nhiễu vẫn là viễn chỉnh công kích vũ khí, đều mãnh liệt lên, ý đồ đưa bọn họ mã sát tại đây một mảnh khu vực. Linh hoạt chạy máy, đơn binh thực lực cường hãn. Bốn lý chính là liệp báo đội viên rủ vào để sinh tồn lợi thế. Những người khác đã tản ra, nhanh chóng nhào vào này một mảnh khu vực, tìm kiếm từng người vị trí. Vẫn mặt khẽ miệng nhễ nhả, đi ra nơi này có ba loại phương thức. Một loại là tìm được đại bội bạo đầu. Đệ nhị loại bị đại bội lựa chọn chủ động chung kết. Còn có loại thứ ba, chính là liên nghệ cùng hóa xuyên bọn họ chi viện. Dừng cây bên trong đánh ra một thoi viên đạn, thiếu chút nữa cho nàng bạo đầu. Định chúng ta quả, bên ta đội viên bị thiết phân lợi hại. Nhĩ Câu xanh lôi kéo nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm tứ phía, cơ hồ một thương một người đầu. Nhưng mà, đối diện chết càng nhiều, chiều bọn họ bên này sớm lại đám người cũng liền càng nhiều. Hai người bị đè ở cây cối mặt sau, đi phía trước tiến lên phong thả. Nhĩ Câu xanh ném xuống trong tay súng ống, từ sau lưng cởi xuống một khắc đem, để trên vai ra bên ngoài đề phòng. Vẫn mặt thở dài, tiêu hao quá nặng, viên đạn cũng không nhiều lắm. Hai người ở dày rặc rừng cây, thấp người hướng hai bên tìm tòi, sau đó gặp lại hợp ở tàn gia. Loại này rừng cây hoang cảnh, thảm đều có người cao, ánh mặt trời xuyên thấu qua cây cối chiếu vào, có loại tối tâm cảm giác, tầm nhìn tương đối thấp. Loại này tìm tòi là cực kỳ hao phí thể lực, Vân Mạt Thức Mau liền cảm thấy thở dốc lợi hại, nhưng là không có mặt khác biện pháp. Cầu Nhật Gia Đức căn bản không cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi, nếu dừng lại tại chỗ, Thức Mau liền sẽ xuất hiện công kích, chỉ có thể sát một phen hãng tiếp tục chạy vội. Nơi này đã thâm nhập rừng rậm, ánh mặt trời tương đối nhược. Vân Mạt híp mắt hướng phía trước xem, nàng kiếp trước trải qua quá rất nhiều sinh tử một đường, đa số là một người. Lúc này bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn đến một đôi mắt, thâm trầm, bình tĩnh, như hàn băng sâu thẳm. Này đôi mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Người này đứng ở chỗ này, trên người bao phủ nồng đậm huyết sắc khí, cùng với một tầng vô pháp bỏ qua công đức kim quang. Lấy giết chóc đổi công đức, chính là bọn họ những người này lựa chọn lộ. Vân Mạt tưởng, loại này triền hữu là thật sự đáng giá phó thác phía sau lưng, là có thể yên tâm đồng bọn. Mùi sợ trong rừng không nhiều lắm thấy gió thổi qua. Vân Mạt đôi mắt mị lên, tử khí, nồng đậm tử khí. Nhiếp Câu xanh giơ lên tay phải, hắn nghe thấy được mùi máu tươi. Tại đây loại trong rừng, mùi máu tươi là thường thường thấy, nhưng mà, lúc này mùi máu tươi lại làm cho bọn họ hết sức sợ hãi. Phắt! Không tiếng động đấu súng, Nhiếp Câu xanh bỗng nhiên đem Vân Mạt đầu đi xuống nhấn một cái, thiếu chút nữa đem nàng mặt khấu đến bụi cỏ thượng. Nhỏ vụn thảo diệp chất sinh đau, nhưng không dành lo. Có tay súng bắn tỉa, bọn họ bị mai phục. Vân Mạt cảm giác một chút, 10 cái, trên cây, hầm hầm, trong bụi cỏ. Che giấu không dưới 10 cái người, đều đang chờ bọn họ sa lưới. Nhiếp Câu xanh trong nháy mắt đã ở trong đầu qua không dưới 5 loại giết chết sách lược. Nếu là người của hắn ở chỗ này, hiện tại hắn cùng Vân Mạt đã sớm lên tội. Bất quá thực rõ ràng, đối phương không phải hắn, cho nên còn có cơ hội. Nhiếp Câu xanh triều tả một nghiêng đầu, cầm đi phía trước nhẹ điểm, không nói gì, cũng không có địa bộ, chỉ là ánh mắt ý bảo. Vân Mạt gật đầu, ngầm hiểu, hai người đồng thời từ công sự che chắn phía sau pháp ra đi. Vân Mạt ba lô hướng tả một ném, xịch xịch xịch, súng máy bắn phá thanh âm, ba lô lập tức bị đánh thành cái sảng. Cùng lúc đó, nàng người đã vài cái lật nghiêng, lăn đến một cái khác thủ sau. Tay cũng không nhàn rỗi, nơi đây tràn đầy tử khí cùng sát khí, phối hợp giấy vàng đùa chú, đứng là nàng Tô Trạng. Ngông. Đi. Vân Mặc thủ đoạn tung bay, vô số giấy vàng bay đến rừng cây, quải tới rồi trên cây, nơi đây đột nhiên cảnh lá lay động, có loại dày đặc hơi thở làm người dễ run. Ma Nhiếp Câu xanh vai khiêng trường thương, hắn đánh chính là một phát, tuy rằng là một phát, nhưng tần suất cực nhanh, chỉ là ngay lập tức chi gian, trong rừng đột nhiên truyền đến trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Nhiếp Câu xanh lui lại đây, hai người lưng tựa lưng. "Còn chưa tám." Vân Mặc nói. "Lần đầu tiên giao phòng, đối diện tổn thất hai cái." Đối phương ở thông tin hô quát, có khả năng còn sẽ có nhiều hơn người lại đây. Ngươi vừa rồi đem ba lô ném. Nhếp câu xanh hỏi. Ngầm vân mặt túi đầu kiểm tra xuống ống, thuận miệng đáp lại. Nhếp câu xanh ấn hạ cái chán, nói cho ngươi cái tin tức xấu. Vân mặt. Còn có so hiện tại tệ hơn tin tức sao? Nhếp câu xanh, trong bao là dẹp tỷ tờ, tuy rằng có điện tử phong tỏa, nhưng lại có một lát liền có thể đột phá, mà hiện tại bị đánh hỏng rồi. Chúng ta cái này thật liên hệ không đến bên ngoài. Vân Mạc, kia hiện tại làm sao bây giờ?" Vân Mạc hỏi, đối diện người quá nhiều, luật lên quần chiến cùng bắn nhau, bên người vị này mới là trong đó hảo thủ. Nhìn đến chỗ đó sao?" Nhiếp Câu xanh chiều phía trên bên phải ngước mắt, tê hạ đôi mắt. Vân Mạc giá khởi thương, phanh một tiếng sau, thấu kính vỡ vụn cùng rơi xuống thanh âm vang lên. Muốn nhìn ta náo nhiệt. Nhiếp Câu xanh hơi thở phun một chút. Theo lần này, trước mặt cảnh vật bắt đầu sai lệch, sai lệch liền có đột phá khẩu. Lao ra đi! Còn có thể lực sao?" Nhiếp Câu xanh hỏi. Vân Mạt ưu thương đỡ một chút đầu, trước mắt cục diện thực bị động, bọn họ bị nhốt ở đối diện ở mèo vần chuột, mà đỉnh đầu đồng hồ cắt ở tích tắc lưu truyền. Lưu dược ba người chạy như điên rời đi từng viện, tín hiệu rốt cuộc khôi phục. Liên Nghệ nhận được bọn họ sau, lập tức đem tin tức truyền cho trung ương tinh. Nhiếp Duẫn Linh triệu tập liên bang vật lý học gia, một cái run rẩy đầu bạc lão giả mãn nhãn kiếp sợ, Hắc Ma nhãn. Người xác định. 387 Hắc Ma nhãn. Liên Ngụy gật đầu, thanh âm trầm ổn hữu lực, Hắc Ma nhãn rốt cuộc là cái gì? Đầu bạc lão giả run rẩy lấy ra một phần tư liệu, lấy ra một cái làm người không dám tin tưởng kết luận. Hắc Ma nhãn là hắn nghiên cứu phương hướng, vẫn luôn không thành thủ, có rất nhiều tai họa ngầm, nhưng là công kích tính rất cường hãn. Hắn đã từng bởi vì thí nghiệm hủy hoại một tảng lớn nghi cơ thổ địa, tận mắt nhìn thấy kia phiến thổ địa sa hóa, hỏng mất, trừ bỏ thổ địa sa hóa, còn có không khí ly tử đại lượng dị biến, ảnh hưởng sâu xa làm hắn thập phần nấy nấy. Từ đây rốc lòng nghiên cứu khắc chế phương pháp, quyết tâm ở không có 10 phần năm chắc dưới, không hề làm ra tới thành phẩm thí nghiệm. Lần trước ở Sa Nạ tinh thời điểm, trợ thủ nói đem số liệu ném, càng không nghĩ tới, hắn không có ném, mà là ở nhượng bình tần tinh duy trì hạ, dựa theo hắn lý luận làm một cái. Hắc ma nhãn rốt cuộc có ích lợi gì? Liên Nghệ hỏi. Đầu bạc lão giả cẩn thận đáp lại, nó có thể thay đổi không gian loạn lưu tiến lên lộ tuyến, cũng có thể thay đổi tử trường. Thay đổi từ trường làm gì? Mấy lão gia hỏa vẻ mặt khiếp sợ, đồng thời phun ra ba chữ, rời nhảy điểm. Đến bây giờ mới thôi, chân tướng rốt cuộc ở che che giấu giấu trung lộ ra gương mặt thật. Nhướng Bình Tân Tinh muốn dùng Hắc Ma nhãn dọn sạch cung phủ Điền Tinh chi gian không gian loạn lưu. Tinh Minh Newton thay đổi rời nhảy điểm phụ cận phòng hộ, đã thông lại đây lộ. Mà hiện tại, khi Vân Phi giở cùng Hắc Ma nhãn đều ở Tinh Minh trên tay, duy nhất khi thiếu là bị ập mang đi khởi động chim. Một khi Tinh Minh bắt được khởi động chim, Liên sẽ mã bất đỉnh để khởi động hắc ma nhãn. Ở không có nắm chắc dưới tình huống, bọn họ không nhất định dám trực tiếp lấy lai lịch mạo hiểm. Đại khái suất sẽ tùy tiện tìm cái rời nhảy điểm thí nghiệm, rốt cuộc chỉ cần bọn họ có số liệu, liền đủ để phục chế ra vô số hắc ma nhãn. Cho nên, hắc ma nhãn, đại khái suất liền tồn tại ở hải sản tinh mặt trên. Bởi vì, nơi này cũng có rời nhảy điểm. Bên ngoài thay đổi bất ngờ, vẫn mặt cùng nhiếp câu xanh đám người tác hiểm nguy trùng trùng. Hệ thống sát chiêu lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Bị phục kích, tao ngộ chiến, ẩn nấp, rút đi. Vân Mạt chơ mắt nhìn nhếch câu xanh du tảo ở trong bụi cỏ, bụi cỏ rất nhỏ động, đối phương viên đạn quét tới nháy mắt, hắn lại đột nhiên xoay người, họng súng phun ra đoạt mệnh đạn dược, người cũng đi theo nhanh chóng nhanh chóng tối lui. Cái này cảnh tượng càng ngày càng quen thuộc, tuy rằng không giống nhau, nhưng tổng cảm thấy trải qua quá. Mắt thấy vòng vây lập tức liền phải bị xé rách khẩu tử, Vân Mạt hít hà một hơi, ma chứng, lại tới nữa. 20 cái. Đốt đốt. Lộc cục. Thích thích thích. Dây đặc đạn dược ở hướng bên này bắn phá, liên lệ một tay hắn mà, lật nghiêng, lật nghiêng, liên tục vô số quay cuồng. Vân Mạt ló đầu ra đi, dựa theo cường hãn trực giác, bắn đĩa, áp chế đối phương tay súng bắn đĩa. Nhịp câu xanh rốt cuồng lăn đến cây tối mặt sau, thân thể đi theo cơ quơ, quơ, cho hắn kim cương phù phá, tay trái cánh tay có màu đỏ máu chảy ra. Không có việc gì đi. Vân Mạt giúp hắn xử lý một chút. Đi. Cường hướng, nhíp câu xanh mở mắt ra, chỉ nói hai chữ, kim qua thiết mã, lộ ra rỉ sắt thô ráp cùng quả quyết. Không có thời gian do dự, đối phương nhất định ở áp thủ tiếp theo sóng thế công, hai người lại lần nữa chạy như điên. Đúng lúc này, đối phương vài cái cường lực phát ra đơn vị đột nhiên ánh hỏa. Kế tiếp trận đấu cơ hồ là trận giáp lá cà, cũng thường thường có súng đạn phi pháp từ nơi xa bắn ra. Nhưng mỗi lần gặp được nguy hiểm thời điểm, luôn có một quả sắc bén lạnh băng viên đạn bắn về phía địch nhân. Làm đối phương không dám dễ dàng ngói đầu. Vân Mạt thở phì phò nói giỡn, "Hành a, đây là ai a?" Nhiếp Câu xanh liếc nàng liếc mắt một cái, "Một nghìn mẹ trong vòng tuyệt đối lĩnh vực, thuộc về Lâm Dịch chết kiêu ngạo." "Lâm Dịch chết?" Nhiếp Câu xanh nói, "Là hắn?" Vân Mạt cảm thán, "Quả thực lợi hại." Đồng dạng súng ngắm, Lâm Dịch chết ngắm bắn phả vi, liền phải so đối phương nhiều hơn 10 mét, không cần xem thưởng này hơn 10 mét, đó là nghiền áp giống nhau tồn tại. Nay một đường đi tới, Vân Mạc trừ bỏ kiến thức đến liệt báo đội viên cường hăng ngoại, cũng thân thiết ý thức được liên bang vũ khí tính năng nghiên áp. Vân Mạc nhớ tới Lam Tình, nhớ tới chính mình tiểu công ty, đột nhiên cảm thấy có chút trầm trọng, loại này nghiên áp chính lệnh là vài thập niên thậm chí thượng trăm năm nội tình trầm tích xuống dưới chính lệnh. Nàng tuy rằng vẫn luôn nói cho Tiêu Nam, nói cho mọi người, bọn họ chỉ cần theo phương hướng nỗ lực là có thể có hy vọng. Nhưng là hy vọng, kỳ thật là xa vời. Có thể đột phá một cái điểm, có thể toàn diện đột phá sao? Chính ngươi tiến bộ đồng thời, người khác không có tiến bộ sao? Chẳng qua, nàng vẫy vẫy đầu, đem ý tưởng ném tại sâu đầu, tình thế không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều. Có Lâm Dịch chết tồn tại, cái này nguy cơ từ phía rừng cây bên trong, đột nhiên cảm thấy an tâm không ít. Nhịp câu xanh cùng hắn phối hợp hiển nhiên càng quen cửa quen mẹo, đây là ăn ý, thuộc về Liệp báo đội viên cái loại này ăn ý, một loại làm người đặc biệt muốn dung nhập ăn ý. Tựa hồ bất cứ lúc nào chỗ nào, luôn có một cái kiên cường chiến hữu ở bọn họ phía sau dọn dẹp tiềm tàng nguy hiểm. Đó là chiến hữu đi. Vân Mạt lần đầu tiên đối chính mình lựa chọn con đường này, tràn ngập hướng tới. Nửa giờ sau, bọn họ rút cuộc từ cái này trong rừng mặt ra tới. Trên cây nhảy xuống một cái rơ hề hề người, mê mầu trên mặt tràn đầy hoang ngân, cả người đều bị mướt mồ hôi thấm, ống quần khóa lại trên người. Hướng về phía Vân Mạt lại một lần thử nổi lên nha. Đúng lúc này, "Beng! Beng! Beng!" Liên tục cao cường độ pháo hướng tới này đống lâu thể bắn lại đây mang theo bẻ gãy nghiền nát thượng đạo. Cùng với này cường lực đánh kích, tính cả điện từ che chắn cũng bị đánh nát. Hắc hắc gương Huyền ngừng ở sân phía trên, đang ở cực nhanh rớt xuống, thật lớn dòng khí ném đi trong viện không ít vật phẩm, tỏ rõ liên nghệ lựa giận. Lúc này, không cần phải điệu thấp. Già Đức không biết bị cái gì vướng, cư nhiên không có ngáng chân. Ở vừa rồi tử vong trong trò chơi, chết đa số đều là những bình tân tinh người, có mấy cái liệt báo đội viên bị thương, đã đều bị tìm được. Liên nghệ thanh âm ở hai nghe truyền đến, quân đội tới. Mau bỏ đi. Ba người đứng dậy, nhanh chóng hướng tới bên cửa sổ phóng đi, nhanh nhất phương pháp là nhảy lầu. Vân Mạt đi xuống nhìn nhìn, vị trí không tính cao, nhưng nàng bắn ra dây thường đã sớm không có, như vậy đi xuống tuyệt đối đủ ngã gãy chân. Còn không đợi nàng tưởng hảo đối sách, nhóm câu xanh rơi tay, một phen ngăn cản nàng eo, bối chiều sau đi xuống đảo đi. Vân Mạt bị hắn bất thình lình động tác hoảng sợ. Trong chốc nhoáng, nàng bản năng động tác mau qua đại náo. Chỉ quyết véo động, trước tiên làm tốt tự cứu chuẩn bị. Đừng nhúc nhích. Nhiễm Câu xanh ôm lấy nàng nghẹo cánh tay lại nắm thật chặt. Vân Mạc động tác hơi hơi cứng lại, hắn bên hô một cái bắn ra tác nháy mắt bắn ra, lại một lần chuẩn xác không có lầm mà đánh trúng cây cột, ở bọn họ rơi xuống lầu 2 thời điểm, tiến hành rồi hữu hiệu giảm sốc. Vân Mạc trường hô một hơi, Ni Mã liền cái tiếp đón đều không đánh, này cũng quá rùa người. Bắn ra tác cọ sát hệ số dùng tới rồi nhỏ nhất, liền vì tiết kiệm thời gian Các loại máy bay đã làm tốt lên không chuẩn bị. Hai người chân một trạm đất liền nhảy đi ra ngoài, cơ hồ đồng thời bước vào các loại máy bay đen nhánh cửa khoang. Ong. Thật lớn dòng khí kích động, bọn họ lại một lần biến mất ở trong trời đêm. Ngô Kỷ, Ngô Kỷ. Ai sản tinh quân đội tới rồi, ôn nào tức giận mắng cùng gầm rú cùng với rối ren ở sau lưng vang lên. Vô số tiếng cảnh báo, cơ giáp xuất động thanh âm, cùng với các mẫu các loại máy bay lên không thanh âm ở chỗ này vang lên. Liên Nghệ lạnh mặt, sớm không tới vẫn không tới nhưng thật ra thời điểm 388 đáng sợ cầu thượng. Hắc hắc gương vùng thoát khỏi truy binh, mang theo bọn họ về tới cây dược tiểu viện. Mỗi người đều có chút tinh bị lực tận. Thời gian cấp bách, liên nghệ bận về việc giải quyết tốt hậu quả cùng bước tiếp theo an bài. Nhiễu câu xanh quân lũn dẫm lên mặt đất, bước chân lộc cộc như là đạp lên người tâm cảm thượng, mặc danh sợ hãi cùng áp lực. Hắn xoay người, chỉ vào chim cút giống nhau lưu dược cái mui mang to, ngươi trong óc mặt đều là hồ nháo sao? Ân Có thể phạm cái loại này cấp thấp sai lầm. Ngươi là muốn học kia đầu gió thượng heo, lên đây ta nhìn xem phải không? Ngươi có biết hay không, ngươi hành vi sẽ cho chính mình chiến hưu mang đến bao lớn nguy cơ. Nhảy xuống đi phía trước kiểm tra không kiểm tra quá trang bị. Có phải hay không dựa theo trình tự thao tác? Khẩn cấp ứng biến năng lực chỗ nào vậy? Ăn sao? Vân Mạt sờ sờ cái mũi, quyết định nói câu công đạo lợi nói, cái kia, Nhiếp đại tá, cái này thật không hoãn hắn, là phong quá lớn. Nhiếp Câu xanh híp mắt con mắt Ngự Khê không có chút nào lưu tình, ngươi câm miệng cho ta. Các ngươi đương nhiệm vụ là chơi đồ hàng đâu? Nếu đối phương nghe được động tĩnh lại đây tuần tra, chúng ta mọi người còn có cơ hội đứng ở chỗ này hữu hảo nói chuyện hiếm. Vân Mặc chửi thầm. Ngươi sợ không phải lý giải sai rồi hữu hảo nội hàm. Đừng tưởng rằng các ngươi trời xui đất khiến cứu lại nhiệm vụ là có thể che giấu chính mình đã từng sai lầm, không có tiếp theo. Lưu Dược, có nghe hay không? Nhấc câu xanh liếc mắt một cái hoành lại đây. Lưu Dược đứng ở tại chỗ đại khí cũng không dám ra một chút. Còn có ngươi, Hoác Xuyên. Hoác Xuyên hai cổ vừa thu lại, thẳng đứng thẳng, nhận sai thái độ cực kỳ đoan chính. Có như vậy nhiều có thể đạt tới mục đích phương pháp không cần, ngươi thế nào cũng phải đem hắn lộng hố phân bên trong đi, ngươi địch hậu chiến thuật khẩn cấp dự án, đều học được cậu trong bụng sao. Vân Mạt nói thầm. Hắn là cái năm môn khóa khảo 300 linh một phân học tra tới, nhưng nàng không dám nói. Những người khác cũng túi đầu không dám lên tiế đứng ở lưu vực cùng Hoắc Xuyên phía sau, đi theo hắn cùng nhau hai mắng. Nhịp câu xanh sắc mặt nghiêm túc đến đáng sợ, không có ngày thường cả Lơ Fất Fleur bị dạo, lúc này hắn nghiêm khắc đến làm người không thở nổi. Cho tới bây giờ, bọn họ mới phát hiện cầu thẳng che dấu thuộc tính, trừ bỏ kia cầu tính tình ở ngoài, còn có nghiêm khắc. Loại người này đối chính mình yêu cầu nghiêm khắc, đối người khác cũng nghiêm khắc. Nay xem như bọn họ lần đầu tiên chính thức cùng quân đội phối hợp chấp hành nhiệm vụ, ở các loại máy bay thời điểm còn từng đắc chí, không nghĩ tới ở người khác trong mắt, cư nhiên có như vậy nhiều chí mạng lỗ hổng. Từ đầu đến cuối, Liên Nghệ không mở miệng nói một lời. Một là không rảnh lo, nhị là đối với bọn họ mà nói, nghiêm khắc có lẽ mới là lớn nhất nhân tử. Nếu không nếu là tương lai thượng chiến trường, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Cùng lúc đó, Ngân Hà Đế quốc lâm thời hội nghị thượng, chính khách nhóm xảo thành một đoàn. Liên bang đệ trình nguy cơ báo động trước, nhắc nhở Hy Vân Phỉ giờ đem với năm cái khi còn nhỏ nổ mạnh, lạc điểm là tái lộ tiết hội trường. Ản phà người vô mặt bản, liên bang vừa ăn cắp vừa la làng. Nói như thế nào đều là bọn họ, lần này nói không ngừng lại là tự đạo tự diễn. Sa Ji a người cũng chảo phúng hô to, Tinh Minh. Tinh Minh là cái có thể trang sở hữu tội danh mầm, bất luận cái gì sai sự đều có thể đẩy cho bọn họ, Hoàn Mỹ. Những bình tân tinh cũng không cam lòng yếu thế vội vàng ném nổi, chính là rơi nhảy điểm phụ cận còn hảo hảo, trước sau có trọng binh gác. Cho tới bây giờ, căn bản không có gì dị thường. Không có chứng cứ, không khẩu bệnh nha, là Đông đảo tinh vực đối liên bang nhất trí cái nhìn. Các đại tinh vực mỗi người muội ý, chính khách nhóm mặt đỏ thai hồng, ẩm ý nửa ngày cũng không có giải quyết phương án. Chẳng qua, cứ việc bọn họ các mang ý xấu, đối người một nhà sinh mệnh vẫn là đề bụng, đều ở Lặng Yên không một tiếng động rút lui nhà mình quan lớn cùng dân chúng. Ải San Tinh đã minh xác cự tuyệt liên bang tăng binh yêu cầu, lý do là chính bọn họ hậu viện chính mình thủ, không cần phải người khác xen vào việc người khác. Nhiếp Câu xanh sách một tiếng đem quang nao ném ở trên bàn, đồ con lợn giống nhau. Bất quá, này cũng chẳng trách bọn họ, liên bang không biết xấu hổ sự tình làm quá nhiều. Lang tới chuyện xưa nghe lâu rồi, rất khó lại làm người tin phục. Từ hài sẵn tinh góc độ, bọn họ cũng sợ dẫn sói vào nhà. Rốt cuộc, mụ bì kia không phải sống sợ sở ví dụ sao? Đem người lộng tới, Mỹ Kỳ danh rằng trợ giúp tăng cường quân sự phòng hộ, ai biết thành Phật dễ dàng đưa Phật khó. Chính mình nói không hảo sẽ trở thành liên bang một khắc khối lãnh thổ. Liên Nghệ góc cạnh rõ ràng gương mặt nâng lên, nói, "Sái lộ tiết hoán lại hoặc là sửa vị trí xin đều bị cự tuyệt." Bọn họ nhìn dáng vẻ, là muốn dùng phản đạo vũ khí chống lại Hỉ Vân Phi giờ. Nhiếp Câu xanh cười lạnh, "Nam mơ đi." Liên Nghệ tiếp theo nói, hoặc là nói, bọn họ chắc chắn là liên bang ở tự biên tự diễn, chắc chắn liên bang không dám xuống tay. Lưu Dược nhỏ giọng bổ sung một câu, sau đó ở nhếch câu xanh dưới ánh mắt nhanh chóng lùi về sau rụt rụt cổ. "Sái lộ tiết là ải sản tinh truyền thống ngày hội." Đối với bọn họ tới nói, trừ Phi Diệt Tinh nguy cơ, nếu không ai đều không thể ngăn cản bọn họ lễ mừng. Liên Ngệ ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn, hiện tại Hải Sản Tinh Quân Bộ không biết là cái gì lập trường, chúng ta thân phận chưa từng có minh lộ, thật sự truy cứu lên, tính thượng là xâm lấn. Nhiếp Câu xanh đôi mắt nhẹ nhũ, bày ở bọn họ trước mặt nhiệm vụ, thực trọng. Lúc này, Vân Mạc Chí Não dống nhiên vang lên, nàng chiều Liên Ngệ nhìn thoáng qua. "Là kết thúc." Vân Mạc nói. Liên Ngệ làm cái chuyển được thủ thế, Hình ảnh chung, Ketsu ngồi xổm trên mặt đất, khóc đến rối tinh rối mù, xung quanh cũng là một mảnh hỗn độn. "Mạc Vân, Mạc Vân, ta phụ thân không thấy, ta làm sao bây giờ?" Vẫn Mạc điểm đánh ngoại phóng, an ủi nói, chậm rãi nói, "Làm sao vậy? Ketsu kinh hồn chưa định, ta phụ thân khả năng nô hại." Vẫn Mạc nghe vậy hơi hơi nhíu hạ mi, cẩn thận mà nhìn nhìn hắn tướng mạo. Trong mắt nhân phía trên ngày rắc sụp đổ, tình trạng minh tức chết. Phụ thân hắn, cũng chính là áp, hẳn là qua đời. Vẫn Mạc nhíu mày, Quan tâm hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Kết thú thút tha thút thít, tuy rằng hắn cùng phụ thân cảm tình cũng không thâm hậu, nhưng sau lưng núi lớn ẩm ẩm sập, hắn trong lòng vẫn là nhịn không được khổ sở. Phụ thân ra ngoài, Bảo Tiêu toàn đã chết. Đã chết? Vân Mạc kinh ngạc. Kết thú nói, nếu không phải ta quyền hạn bị kích hoạt, còn không biết phụ thân đã xảy ra chuyện. Đó là sớm phía trước ước định. Vân Mạc mấy người cũng chưa nói chuyện, lẳng lặng mà nghe hắn nói. À, tựa hồ đã sớm biết chính mình sẽ xảy ra chuyện. Cho nên làm tốt hết thẻ ăn bài. Cách thúi bút chỉ tiểu thuyết bờ bờ ít ghét me quyền hạn bị kích hoạt rồi. Gia tộc sự vụ cũng toàn bộ chuyển giao. Cách thúi ý thức được không đúng, cấp sở hữu nhận thức người thông tin. Nhưng là tất cả đều như châu đất xuống biển. Thậm chí phía trước vẫn luôn đều ở dựa vào người của hắn, cũng bắt đầu làm như không thấy. Hắn rơi lên đầu, trên mặt hoảng loạn dối tinh dối mù. Mạc Vân, tại sao lại như vậy? Bọn họ, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Trong một đêm đột nhiên biến thiên. Thiếu niên thể hội nhân tình yếu lạnh, này với hắn mà nói đích sắc tàn khốc. Vân Mạc đồng tình hắn, đang ở nỗ lực tìm kiếm đề tài. Kết thúc lốc mặt, bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, đột nhiên nói, chẳng lẽ là bởi vì cái kia. Mọi người nghe vậy bỗng chốc dùng mình. Thứ gì? Vân Mạc hỏi. 389 tìm được chim. Phu thân đã từng cùng ta nói rồi, có cái đồ vật, nếu hắn đã xẻ ra ngoài ý muốn, khiến cho ta hủy diệt. Kết thúc nhíu mày vào đầu, ta cũng không biết là cái gì. Chỉ biết đồ vật ở. Liên Nghệ bỗng rưng rơ lên tay. Vân Mạt nháy mắt hiểu ý, vội đánh gậy hắn, "Trước đừng nói nữa, ta tìm ngươi đi." Mặt đối mặt nhìn thấy kết thúc thời điểm, hắn biểu tình có chút hối hoải, cả người sụp ở ghế dựa chung. Kết Thú nói, "Ta không có phụ thân rồi." Vân Mạt gật gật đầu, "Ngươi tổng phải vì chính mình lựa chọn trả giá đại giới, bảo hộ lột ra thời điểm, liền phải nghĩ đến hậu quả." Kết Thú ngạc nhiên ngẩng đầu, "Ngươi không phải hẳn là an ủi ta sao?" Vân Mạt Bồi ngươi khóc trong chốc lát. Ta xem ngươi cũng không giống như thương tâm, chỉ là hoảng loạn. Kết thưa. Vân mặt tiếp theo nói, ngươi ít nhất còn có mâu thân, còn có vài tỷ thậm chí thượng chục tỷ tài sản có thể kế thừa. Kết thưa. Cho nên, ta kêu ngươi tới là đang làm gì. Vân mặt độc canh gà rót đến có chút mánh, nàng đi thời điểm kết thưa đã tỉnh lại lên, trong mắt mãn hàm chứa đối nàng đồng tình. Một người nữ sinh, không có tiền, không có thế lực, không có gia tộc trợ giúp. So với chính mình đáng thương nhiều. Đồ vật ở 16 khu hạt hợp kim phòng thí nghiệm, 7 tầng. Vân mặt đem được đến tin tức thông qua mã hóa con đường truyền đi ra ngoài. Cùng lúc đó, la viễn sung đột nhiên đứng lên. Hắn thân thể cứng đờ, nỗ lực mà không chế được chính mình, gàn từng chữ một, có người, làm ta đi. 16 khu. Lưu dược nhanh chóng điều ra 16 khu bản đồ. Lúc này la viễn sung, một con con người bạc vòng càng ngày càng sáng, một khác chỉ còn lại là càng ngày càng đen trên trán chạy ra hẳn. Hoắc Xuyên đi qua đi, trong tay xách theo đặc thù dây thừng, nhẹ giọng nói, "Xin lỗi." La Viễn sung gật gật đầu, rất phối hợp vươn tay. Hoắc Xuyên nhanh chóng đem người chói lại lên. Liên Nghệ đã điều chỉnh tốt quấn não, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Ly Hỉ vẫn phi giờ phóng ra còn dư lại không đến 5 cái giờ. Bọn họ chỉ có 20 người, sẽ không có chi viện. Xuất phát. Những câu xanh cả người khí thế ngoại phóng, một cổ thiết huyết hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến. Binh chia làm hai đường, một đội đi tìm Hỷ Vẩn Phị Dơ, một đội đi tìm Hắc Ma Nhãn. Thập phân trung hợp, này hai cái đổ vật đều ở 16 khu. Liên nghệ phất phất tay, mọi người đi theo hắn đi kho hàng lĩnh trang bị, mặc vào áo chống đạn, điều chỉnh thử thiết bị. Cải trang xe Việt giã cũng bị khai ra tới, theo khàn khàn vù vù, xe Việt giã mang theo người điệu thấp khai đi. Này chú định sẽ là một cái không miên đêm. Liên ở cái này ban đêm, sái lộ tiết tiếng Trung gõ văng lên. Một mảnh huyết hồng bị hoa bay lả tả ở mặt đường, cùng với mọi người tiếng hoan hô, lễ mừng liền phải bắt đầu rồi. Mà vẫn mặt đám người, chắc không có nhẹ nhàng như vậy. Bọn họ rõ ràng biết, hơi có một cái khống chế không tốt, này đầy trời bay lả tả bị hoa, rất có khả năng sẽ biến thành huyết sắc tử tử. Tình huống so trong tưởng tượng nguy hiểm, bọn họ ở chỗ này tuy rằng không thể nói bốn bề thủ địch, nhưng cũng tuyệt đối không có quần chúng cơ sở. Đương đệ nhất phát tiếng súng ở 16 khu vang lên thời điểm, cầm trong tay súng ống binh lính Lính đánh thuê, che giấu sát thủ. Từ các không chớp mắt trong một góc sông ra, chưa bao giờ biết, nho nhỏ 16 khu, ẩn tàng rồi nhiều như vậy cao thủ. Hải sản quân đội, những bình tân tinh, liên bang, cùng với tinh minh không biết từ nơi nào tìm tới thế lực, toàn bộ tập trung ở cái này khu vực. Hải sản quân đội lo lắng ảnh hưởng thái lộ tiết. Còn lại khắp nơi tắc các hoài tâm tư. Mọi người tâm tư cư nhiên đạt tới chưa từng có nhất trí, bọn họ tất cả đều lựa chọn điệu thấp phương thức. Trong bóng tối vô số bóng dáng hướng tới số đi cái kia hợp kim phòng thí nghiệm chạy như điên. Đối phương muốn vật mạnh, Liên Nghệ mang theo người ngăn cản, Hải Sản quân đội cũng đi theo xem náo nhiệt, chiến đấu trên đường phố như vậy triển khai. Mô đen đổ tắc chiến trung liên bang binh lính ở công sự che chắn phía sau xe dịch trốn tránh, nghe tai nghe trung mệnh lệnh. Liên Nghệ gặp gỡ đối phương cơ giáp đội. Lấy nhân lực đối kháng cơ giáp, này cơ hội là làm không được sự tình, tránh né là trọng chính, tránh né đồng thời tìm kiếm cơ hội lợi dụng viễn trình vũ khí kiềm chế bọn họ càng đi càng xa. Nơi nơi đều là đạn dược. Sái lộ tiết cuồng hoan đã bắt đầu, quân đội súng ống nổ vang cùng pháo mừng thanh âm hỗn loạn ở bên nhau, ngược lại thành một loại khác vật luật. Không có người đặc biệt khẩn trương, bọn họ tưởng vì sái lộ tiết mở màn diễn tập. Vân Mạc năm người điệu thấp hành tẩu, bởi vì bọn họ không có gì uy hiếp, khắp nơi không đem bọn họ để vào mắt, cho nên gặp được trở ngại ngược lại ít nhất, đi theo chiều hợp kim titan phòng thí nghiệm chạy như điên. Vân Mạc hít sâu một hơi, Thử thử ngũ hoành bước, còn có thừa lực. Nàng hai chân đột nhiên sử lực, theo vách tường hướng lên trên phóng đi, chuẩn bị bắt lấy lầu hai góc tường. Oeng! Không biết từ nơi nào ném ra một cái lựu đạn, oeng một tiếng, liền thụ đều bị tạc bay lên. Vân Mạt nhảy ở nửa đường, bị dòng khí chụp phủi hướng mặt đất rơi xuống. Lộp cộp. Có tiếng súng thuận thế đánh ra. Vân Mạt đột nhiên nhíu mày, tả cẳng chân giống bị cái gì chập một ngụm, một cổ máu đột nhiên chảy ra. Ngoa tào. Nàng thấp chú Trên người Kim Cương phủ nháy mắt bạo liệt vài trương. Nàng cơ nhiên bị thương. Cẩn thận. Hoắc Xuyên tránh ở góc, đương nhiên ngừng đầu, không chút suy nghĩ đột nhiên nhảy, hai người thật mạnh ngã xuống đất. Hoắc Xuyên kêu lên một tiếng, chắc chắn mà đem nàng hộ ở trong ngực, chính mình thừa nhận rồi sở hữu bị thương nặng. Vân Mạt cả kinh, quay đầu xem hắn, thế nào? Trong trang người điều khiển đã nhìn đến bọn họ, giống như thấy được con kiến, liền pháo đều khinh thường dùng, một chân nâng lên liền giẫm lại đây. Cháy mau. Vân Mạt lão đảo một chút, hoắc xuyên đột nhiên quay đầu lại, tay trái nắm nàng đi phía trước hướng, tay phải tấc một tay thao tác lửu đạn ống, vung đánh đi ra ngoài. Đạn dược theo bọn họ góc chân quả qua, một loại lấy hạt rẻ trong lò lửa nguy cơ cảm làm người lông tơ đứng thẳng. Vân Mạt chân trước là đau, hiện tại là ma, sau lại liền không có cảm giác. Lại sau lại, nàng chỉ cảm thấy, giữ chặt nàng kia chỉ thiếu niên tay rất có sức lực, đây là một con khớp xương rõ ràng tay, bàn tay rất dày. Trong lòng bàn tay bởi vì trưởng kỳ huấn luyện đã mài ra vết chai dày, bị này tay kéo, cư nhiên cũng có loại thập phần kiên định cảm giác. Hai người vọt tới chỗ ngoặt, sau lưng một cái không chớp mắt đại môn. Lưu Dược theo ở phía sau theo, đi lên tìm, chúng ta yểm hộ. Vân Mạt cùng Hoắc Xuyên liếc nhau, nhanh chóng vọt đi vào. Bên trong cư nhiên là cái thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Hoắc Xuyên nhìn đến Vân Mạt một bước một cái huyết dấu chân, ở than chì sắt trên mặt đất có vẻ phá lệ chói mắt. Hắn có chút sốt ruột. Phan Jun tay sờ hướng phía sau, ý đồ tìm ra chữa bệnh bao, luôn cuống tay chân dưới, đồ vật thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Đừng hoảng hốt, sợ xuyên qua thương, không đại sự. Ngươi nhẫn một chút. Hoắc xuyên rốt cuộc bình tĩnh chút, hắn nhảy ra chữa bệnh bao, nhanh chóng mà cho nàng ở trên đùi trói lại một vòng băng vải. Có thể an toàn tìm tới nơi này tới, bọn họ là cái thứ nhất. Vân Mạt tính toán hạ thời gian cùng hoàn cảnh, nơi này còn tính an toàn, nàng nhẹ giọng nói, trực tiếp đi thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa đi. Đinh. Thang máy mở cửa, nên diện chính là cái mổ lam màn hào quang. Kết thú nói vang lên, là cái mổ lam năng lượng cháo, mở ra có cái hắc hộp. 390 đau triệt nội tâm. Hoắc Xuyên nhanh chóng móc xuống lục ra. Bạch bạch bạch. Khai xuống máy. Phóng chốc, bụi mù nổi lên bốn phía, màn hào quang biến mất. Vân Mạt từ bên trong lấy ra cái đồ vật, là cái hình vuông kim loại đen. Ở bên trong. Hoắc Xuyên hỏi. Vân Mạt gật đầu. Chỉ thấy kim loại phía dưới là một cái không rõ ràng hiệp điều, nàng giơ tay ấn, kim loại nháy mắt bắn ra chim. Tìm được rồi. Đúng lúc này, vân mặt trong tay hình vuông vật dẫn đột nhiên bắt đầu đếm ngược, cũng yêu cầu đưa vào mật mã. Mã đức, lại áp lực cảm ứng tự bảo hệ thống, chỉ có 30 giây. Hoặc xuyên cấp một đầu hãn. Loại này tự bảo hệ thống thập phần biến thái, mặc kệ từ góc độ nào cấp áp lực, chỉ cần cấp đủ rồi liền không có việc gì, chỉ cần buông tay, lập tức tự hủy. Cho nên Này vẫn là một cái khảo nghiệm nhân tính đồ vật. Áp quả nhiên ống hiểm, cấp mạnh mẽ cướp đoạt người, loạn cái bấy dập. Mật mã khẳng định là không biết, loạn thua kết quả càng nguy hiểm. Màu lam trên màn hình con số ở bay nhanh giảm bớt, còn có 20 giây. Hoắc Xuyên nhìn Vân Mạc Trần, nàng chạy không mau. Không kịp nghĩ lại, Hoắc Xuyên bàn tay to đột nhiên duỗi qua đi, đè lại phương hộp một cái khất mặt, cho ta, ta có biện pháp. Vân Mạc tay trái đang ở quyết, ý đồ xây dựng phòng ngự lại trợn, nhưng thời gian hiển nhiên là không đủ. Hoắc Xuyên tay trái bắt lấy nàng cánh tay, tay phải thuận thế vừa kéo, Vân Mạt không phòng bị, kim loại tự bạo đạn liền truyền tới trong tay hắn. Môn đột nhiên bị mở ra, vô số súng bắt vai, đạn lên nòng binh lính vọt vào tới, đã chiều bọn họ giơ lên vũ khí. Còn có 10 giây. Vân Mạt giũ tay, đem nó cho ta, ngươi đi mau. Hoắc Xuyên tay đột nhiên cử cao, Vân Mạt phát một cái không. Cái kia chim lại về tới nàng trong tay. Ngươi cầm, Hoắc Xuyên nói. Hắn khỏe mắt nhìn đến kia đại trọng trang pháo khẩu mạo hoàng quang, nhắm ngay bên này, trước có truy binh sau có chặn đường, trên tay còn cầm cái muốn mệnh độ vật. Nang chân thương chạy không mau, đều ở chỗ này chờ đều phải chết. Không còn kịp rồi, không riêng gì thời gian không còn kịp rồi, còn có đối phương đã vận sức chờ phát động đạn dược. Duy nhất mạng sống cơ hội chính là đột phá phía trước binh lính phòng tuyến. Ngươi đừng sảng bậy. Vẫn mặt trong thanh âm mặt lộ ra hoảng loạn, nàng biết phòng ngự trận không kịp. Hoắc xuyên quay đầu, Sáng ngời hai mắt nhìn nàng, môi mấp máy một chút, tựa hồ là muốn nói cái gì nhưng lại chưa nói. Vân Mạt Trái tim giống như bị cái gì méo giống nhau. Hoắc Xuyên khẽ miệng hơi hơi giơ giơ lên, thiếu niên sáng ngời trong ánh mắt mang theo sáng sủa quan mang. Hắn đột nhiên ra tốc, hướng tới phía trước chắn môn binh lính đôi bên trong phòng đi. Hoắc Xuyên. Vân Mạt Tiết hổ nghẹn ngào, trong tay chưa thành hình huyết sắc đại trận đẩy đi ra ngoài. Beng. 5 giây sau, một tiếng vang lớn, phía trước một mảnh ánh lửa mang theo tận trời huyết sắc. Lưu lại, chỉ còn lại có hoắc xuyên kia mà tươi cười, còn có hắn từng nói, rồi lại không có nói ra nói. Ánh sáng mặt trời sơ thăng, thế gian một mảnh tương hòa, nguy cơ giải trừ. Nước mắt lại từ vân mặt trong ánh mắt chảy ra. Nang lão đạo đi trước, hoàn loạn từ đã không ra hình người thi đôi bên trong tìm kiếm, đôi mắt tựa hồ bịt kín một tầng sương mù, đỏ đậm rõ người. Gãy chi nơi nơi đều là, không có người, cái gì đều không có. Vân Mạt trong mắt chỉ còn lại có một mảnh màu đỏ tươi. Tay nàng tâm đột nhiên nắm lấy, tinh thần lực nháy mắt bạo ngược trào ra, lòng bàn tay chìm, thứ lập một trận tiếng vang sau, hóa thành tro tàn. Tinh thần lực phấp phới, trong phòng trang giấy bay loạn. Chẳng lẽ, tụ quá một lần mệnh người, chung quy không thể lâu dài sao? Suy nghĩ rất nhiều, nàng rất ít khóc, nhưng mà giờ phút này, lại không cách nào khống chế nước mắt mơ hồ đôi mắt. Vân Mạt suy sụp dựa chân tường chợt xuống, vui lâu ở đầu gối chung. Không có gì thời điểm so giờ phút này, càng thêm thấu hận chiến tranh, thấu hận khiến cho chiến tranh người. Nàng trong ngực kích động bạo ngược, chỉ nghĩ hủy diệt, hủy diệt chung quanh hết thảy. 391 mất mà tìm lại. Không biết qua bao lâu, nơi gian rộng lớn phòng thí nghiệm an tĩnh đến đáng sợ, mùi máu tươi tràn ngập ở hơi thở chi gian. Vẫn mặt trong lòng một mảnh bi thống. Nàng buồn không nghĩ giao bằng hữu, bởi vì nàng tinh tường biết, nàng phải đi lộ gian nan thả khúc chiết, đối bằng hữu cũng không nhất định hảo. Nhưng mà Hắn cùng kia một đám thiếu niên, liền như vậy đột nhiên không kịp dự phòng, không dung cự tuyệt mà xâm nhập nàng thế giới, dung nhập nàng sinh hoạt. Hoắc Xuyên, hắn liền như vậy đã chết sao? Vẫn mạn không nghĩ tin tưởng, cũng không dám tin tưởng. Nang tỷ mị tìm vô số lần, không có người, thị lực có thể đạt được trong phạm vi, chỉ có quân dụng 3 lô Z nát vài dệt cùng Hoắc Xuyên quần áo mảnh nhỏ, cái kia tự bạo đạn dược không đến mức làm người trực tiếp hóa khí. Nhưng mà, này gian nhà ở tử khí hấp trầm dày đặc, che dấu sở hữu sinh cơ. Trạng sợ Vân Mạt nỗ lực cẩn thận nhìn cái biến, cũng không phát hiện có bất luận cái gì mỏng manh sinh cơ tồn tại. Không có khả năng, không có khả năng. Vân Mạt tâm huyết rơi, phảng phất bị người dùng dao nhỏ cắt lại cắt, vỡ nát thương tích đời mình. Nước mắt mơ hồ tầm mắt. Nàng run rẩy xuống tay, lấy ra tiền xu. Nhưng mà, quẻ tượng một mảnh mơ hồ. Tính người không tính mình. Cái này mình cũng bao gồm cùng chính mình có chặt chẽ liên hệ người, hoặc xuyên bị nàng tục quá mệnh tự nhiên cũng là tính không chuẩn. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, rưng ở nàng lòng bàn tay tiền xu thượng, ở ánh lửa trùng lóe tuyệt vọng quá mang. Vẫn mặt nắm tay gắt gao nắm chặt, ngón tay moi tiến lòng bàn tay thịt mà không tự biết. Khụ khụ. Đột nhiên, nơi xa truyền đến gần như không thể nghe thấy hô khan thanh. Vẫn mặt bỗng chốc ngẩng đầu, tưởng chính mình xuất hiện ảo giác. Nàng đứng lên, nghiêng hai lắng nghe. Đồng thời dùng sức lau đôi mắt, hướng chung quanh lại lần nữa nhìn lại. Rất xa địa phương, Một cái sụp xuống trong một góc, đỏ tươi huyết dấu tay, từ ngăn tủ phía dưới rơi ra tới, ngón tay dùng sức có rồi, ý đồ bắt lấy thứ gì. Điểm này nhi động tác thật sự là quá rất nhỏ, nhưng mà đối với Vân Mạt tới nói, vậy là đủ rồi. Nàng biểu tình bỗng chốc dùng mình, chăm trọng hợp kim ngăn tủ, toàn bộ đảo khấu trên mặt đất. Nhưng mà, ngăn tủ phía dưới lại ẩn ẩn có một cái nhỏ đến không thể phát hiện màu xanh lục hơi thở. La sincer. Màu xanh lục sincer. Vân Mạt hoàn toàn quên mất chân hương. Giống đạn pháo giống nhau vọt qua đi, đột nhiên sốc lên ngất tủ. Một cái huyết nhục mơ hồ bóng người bò trên mặt đất trên mặt. A. Ha ha. Ha ha ha nàng rốt cuộc độ mặt, cười ra tiếng tới. Người nọ vô luận nhiều chất vật, nàng đều có thể nhìn ra được, chính là Hoắc Xuyên. Nàng luống cuống tay chân mà đem người kéo lên, đôi tay lung tung mà ở hắn máu me nhảy múa trên mặt lau. Là hắn. Thật là hắn. Hoắc Xuyên nương nàng lực đạo, nỗ lực mà đôi tay chống mặt đất ý đồ đứng lên. Chẳng qua sự không thượng sức lực, cuối cùng chỉ có thể đầu gối vốn lượng, quỷ gối trên mặt đất. Vân mặt dẫn theo một hơi lỏng xuống dưới, cũng theo hắn quỷ gối trên mặt đất. Mất mà tìm lại là cái gì cảm giác? Không có người so nàng càng có thể thể hội. Vân mặt ôm chặt Hoác Xuyên, kích động hỉ cực mà khóc, ngươi không chết. Thật tốt quá, ngươi không chết. Tùng, tùng một chút. Lúc này Hoác Xuyên chật vật đến cực điểm. Toàn thân đều máu me nhầy mùa, không có một chỗ không gọi huyên náo đau đ Thân thể càng là bị nàng lực đến cơ hồ sắp tắt thở. Có lẽ may mắn không chết ở nổ mạnh trung, ngược lại muốn chết ở Vân Mạt thiết cánh tay dưới. Ba lô phá, chống đạn phục cũng phá thành mảnh nhỏ, từng mảnh mà treo ở trên người, thoạt nhìn thập phần thê thảm. Cùng với hắn động tác, tàn phá ba lô trong túi, lả tả lả tả mà rơi xuống đầy đất giấy vàng mảnh vụn. Hắn hơi hơi quằn quại, trong cổ điều ra tới hắc diệu thạch mảnh nhỏ. Này khối hắc diệu thạch vẫn là Vân Mạt từ ác bạn nơi đó vơ vát tới bị làm thành khai vận phù đưa cho bọn họ một người một khối. Mà trong bao kia đôi giấy vàng tiết, còn lại là Lăng Cửu kỳ tác. Ở bọn họ đi phía trước, Lăng Cửu bị Vân Mạt huấn luyện vắt bữa, không biết ngày đêm cao cường độ luyện tập, bị buộc vẽ vài trăm chương, tốc độ đều hơi kém trọng. Hoắc Xuyên bị bắt lính, tránh ở góc phun tảo thời điểm bị Lăng Cửu nghe được. Cung La Thiên Ngai Lưu là người, nguyên lai rơi vào viên đạn bọc đường bên trong, không riêng chính mình một cái a, hắn tức khắc sinh ra cổ đồng bệnh tương liên chi kỳ cảm. Lăng Cửu cảm động rất nhiều, biết được bọn họ muốn ra nhiệm vụ, khiến cho Hoắc Xuyên trợ đem chính mình mấy năm nay từ các cổ văn minh vơ vét tới chân quý bảo trú, cùng với chính mình lịch sử vẽ, cùng với mới nhất nghiên cứu thành quả, toàn bộ tất cả đều đưa cho hắn. Lăng Cửu nói, hắn mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều mang theo này đó, tổng hội mang đến vận khí tốt. Hoắc Xuyên phụng một chồng giấy vàng trợn mắt há hốc mồm. Áp đáy hòm đồ vật tặng ra tới, Lăng Cửu lúc ấy chỉ có một yêu cầu, làm cái kia họ Vân về trễ chút. Nhưng là nói thật Những cái đó đùa chú quá xấu. Hoắc Xuyên khởi điểm tương đương kết bỏ, cảm thấy Lăng Cửu rõ ràng là tưởng xử lý chữ hàng, lại không bỏ được ném xuống, liền đem chính mình đương bãi rấp dùng. Nhưng là Lăng Cửu ánh mắt tràn ngập tha thiết cùng chân thành, hắn liền tùy tay thu được ba lô, vốn định cấp lưu dược bọn họ phần, ai ngờ đến sự tình một nhiều liền đã quên, một đại sếp đùa chú cứ như vậy bị đưa tới ải sáng tinh. Như vậy nổ mạnh dưới, còn có thể nhặt được một cái mệnh, này quả thực là kỳ tích. Cái này kỳ tích phát sinh chư bỏ có Vân Mạt Khai vận phù trợ giúp, cùng với kia nửa cái phòng hộ đại trận ngoại, lăng cửu phù trận cũng công không thể không. Tuy rằng tốt xấu lẫn lộn, hàng giả chiếm đa số, nhưng không chịu nổi số lượng khủng lồ a. Luôn có một trương thích hợp hắn. Vân Mạt quét mắt những cái đó mảnh vụn, đông đảo giấy vàng trung ương, còn có một cổ cường hãn tinh thần lực tàn lưu. La cổ trận, hẳn là gia tộc nào đổ ra truyền, ở chỗ này bị kích phát rồi. Hoắc Xuyên Kỳ thật cũng cảm giác được, hắn nhặt về một cái mảnh Hiện tại trừ bỏ muốn cho Vân Mạt giải khai tay ngoại, liền muốn hảo hảo đại lang kỷủ. Vân Mạt ôm Hoắc Xuyên khóc khóc cười cười, thật lớn mừng như điên dưới, cư nhiên liền hắn thương thế đều đã quên. Tay trai ôm hắn dưới nách, tay phải dùng sức chú ý hắn phía sau lưng, nói năng lộn xộn, ta liền biết, ngươi không chết được. Ngươi tốt không trường mệnh, ngươi có thể sống ngàn năm. Hoắc Xuyên, Thảo, buông ra. Ta hiện tại lập tức sẽ chết. Lưu dược mấy người bò lên tới thời điểm, thiếu chút nữa muốn chọc hạt hai mắt của mình. Hoắc Xuyên cùng Vân Mạt hai người quỳ trên mặt đất, Vân Mạt đôi tay gắt gao mà ôm lấy Hoắc Xuyên. Mà Hoắc Xuyên tác đáng thương vô cùng mà đem đầu đặt ở nàng trên vai, quần áo thành vải vụn điều, tay cũng vô lực rũ, quả thực chính là một chịu đủ tàn phá tiểu tức phụ hình dáng. Lâm Phàm thành miệng trương có thể nhét vào đi một cái trứng gà, ngoa táo. Các ngươi hai cái bái thiên điệu đâu? Hoắc Xuyên mặc mạc hô to một tiếng. Tùng. Khai. Hoắc Xuyên nghiến răng, lại nói một câu. Vân Mạt đã lấy lại tinh thần, xấu hổ đứng lên, sờ sờ cái mũi, quọ vẻ mặt huyết. Có La Viễn xung cảm ứng, liên nghệ bọn họ mỗi lần đều có thể biết trước, tính minh cuối cùng không có thể khởi động Hỉ Vân Phi giờ, Hắc Ma nhãn chíp cũng bị Vân Mạt hủy hoại, nhiệm vụ lần này có thể nói là viên mãn hoàn thành. Trạng qua, ải sản quân đội đuổi theo bọn họ thân ảnh không bỏ, dưới tình huống như vậy, lái lộ tiết tự nhiên là không thể tham gia. Đen nhánh hàng hạm phá vỡ sao trời, màu lam quang diễm lập lòe ở đường hàng không thượng. 392 hồi trình. Mọi người nằm ở hồi trình hàng hạng chung, lại một lần tập thể bá chiếm phòng bệnh. Hoắc Xuyên Từ bị nâng sau khi trở về, liền vẫn luôn ở ngủ, có chút tối tắm ánh đèn đánh vào trên mặt, là một loại nguy cơ qua đi yếu lão. Lưu Dược từ cách vách trên giường nhảy xuống, vây quanh hắn giường bệnh dạo qua một vòng, sau đó cúi đầu nhìn kỹ nhìn mặt hắn. Thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng hô hấp đều đều, xem ra là thật sự ngủ say. Sự tinh trải qua đều nghe Vân Mạt nói qua, Lưu Dược Đối Hoắc xuyên ấn tượng đã sớm một chút chuyển biến, bọn họ đều trưởng thành, trở nên có đảm đương, có khát vọng, trở nên cũng có thể đủ vì người khác khởi động một mảnh thiên. Nhiệm vụ lần này quá không dễ dàng, với hắn mà nói, quả thực giống như mui đao thượng thiêu vũ. Lưu Dược Câm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngay nhà ở khí lạnh khai có chút trọng, Lưu Dược hảo tâm tưởng cho hắn cái cái chăn, dạo qua một vòng không phát hiện thích hợp độ dày, cuối cùng thân khai một bên liên bang cờ ngôi sao tay chân nhẹ nhàng mà cho hắn đũa cái ở trên người. Hoắc Xuyên Long Mi giật giật, miệng vết thương đau, ngủ không nổi nữa. Hắn rốt cuộc mở mắt ra, nhìn màu trắng trần nhà, lại nhìn nhìn xung quanh kéo lên mảnh, cùng với trên người cái băng kỳ. Hoắc Xuyên có chút mộng bức, hắn nào chịu đi thăm chính mình mạch đập. Lưu Dược nghe được động tĩnh, vén lên màn tiến vào. Hoắc Xuyên mờ mịt xem hắn, ta mẹ nó đã chết sao? Mặc mặc cùng theo tiến vào, cười đến ngửa tới ngửa lui, hơi kém không chịu qua đi. Hẳn đem liên bang cử sĩ bắt được một bên, thập phần nghiêm túc giải thích, "Tiên tâm đi, Vân tổng nói, người tốt không trường mệnh, ngươi có thể sống ngắn năm." Nói nữa, đã chết cái chính là quân kỳ. Lâm Phàm Thành tiến lên, đem trong tay bưng hộp đồ ăn phóng tới Hoắc Xuyên trong tay, "Ngươi ngủ lâu như vậy, hẳn là đói bụng đi. Mau ăn một chút gì đi." Cảm tạ. Hoắc Xuyên thử ngồi dậy, nhè răng trợn mắt, mí mắt quá đau. Lưu dược cung tế lại đây, đại gia ngồi vây quanh đến cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện thiên. Hoắc Xuyên mọi nơi nhìn vòng, ta như thế nào cảm thấy, này con hàng hạng cùng đi sạ nạ tinh kia con như vậy giống. Lâm Phàm Thành bước cằm quét một vòng, đâu chỉ là giống. Chiếu ta nói, đây là kia con đi. Hoắc Xuyên có chút buồn bực, ta cùng với này hàng hạng phong bệnh, tựa hồ có gắn bó keo sơn a. Lưu Dược Vũ Hàn bối, liên tục gật đầu, Hoắc thiếu gia đây là vận số năm nay không may mắn sao? Như thế nào mỗi lần đều là ngươi? Hoắc Xuyên bị hắn chụp cả người đau, ma chứng, lấy ra ngươi tay. Lưu Dược chép chép miệng, lại vỗ nhẹ một chút, "Nha, ta Vân tổng chủ, ta chủt không được." Lâm Phàm Thành cũng đi theo miệng tiện, Hoắc Thiếu lần này cũng coi như là đăng giá, nếu là ngày nào đó Vân tổng thay ta lưu vài giọt nước mắt, ta cũng cuộc đời này không hổng. Hoắc Xuyên vừa mới bị Lưu Dược chụp đến tác động miệng vết thương, lúc này cả người vô cùng đau đớn, rõ ràng lần này so lần trước còn muốn nghiêm trọng. Hắn nghi răng trợn mắt mà hít một hơi khí lạnh, xoay người nằm xuống, căn bản không nghĩ phản ứng bọn họ. Lưu Dược Vân một ngón tay chọc chọc hắn, cười đến đặc biệt tặc, "Uy, Vân tổng ôm ấp đám áp sao?" Mọi người các cười đến gà tặc, đôi mắt đều trừng đến Lưu Viên, một bộ muốn nghe bắt quái bộ dáng. Lúc ấy tìm được đường sống trong chỗ chết, nơi nào còn có tâm tình tưởng này đó lung tung rối loạn. Bất quá lúc này nghe được đại gia chế nhạo, thoáng xuyên hồi tưởng khởi phía trước tình cảnh, lỗ tai hắn nháy mắt đỏ, tùy tay xả qua gối đầu, dùng sức chều Lưu Dược ném qua đi, "Lan." Mọi người lại là một trận cười to. Lưu Dược cười ha hả mà tiếp được gối đầu, thả lại hoắc xuyên đầu giường, còn cẩn thận mà cấp vỗ vỗ. "Ai, năm 2, thời gian quá đến thật mau." Lâm Phàm thành đột phát cảm thán. Mạc Mặc cũng mắt nhìn cửa sổ mạn tàu bên ngoài, ly tốt nghiệp còn có đã nhiều năm. Kỳ thật hắn tưởng nói chính là, không biết đã nhiều năm lúc sau, Lam Tinh là cái bộ giá gì. Lưu Dược dỗng nhiên cảm thán, tốt nghiệp sau chúng ta sẽ đi chỗ nào đâu. Kỳ thật hắn tưởng nói chính là, vẫn mặt cùng Mạc Mặc này, đó Lam Tinh người sẽ bị phóng tới cái nào xóa sỉnh rắc đâu, lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Chẳng qua, hắn không có nói ra. Lâm Phàm thành đôi mắt rũ xuống dưới, hắn kỳ thật thực thông minh, kỳ thật, có lẽ 72 quân sẽ cho Vân Mạt một cái cơ hội. Lưu Dược có chút không tin, phải không, 72 quân đặc chiêu sao? Chỗ nào dễ dàng như vậy? Tuy rằng lần này lại tích góp điểm quân công, nhưng mỗi năm quân dự bị lựa chọn đều phải biển to đáy cát, đối thủ cạnh tranh quá cường hãn, tình huống không quá lạc quan a. Lâm Phàm Thành nói, "Không thể đi, liên giáo quan không phải rất xem trọng nàng. Còn có cầu thượng a." Hoắc Xuyên chậm rãi lắc đầu nói, "Kỳ thật, liền tính 72 quân thật sự cấp cơ hội, Vân Mạc cũng không nhất định sẽ đi. Vì cái gì? Mọi người khó hiểu. Tiến 72 quân, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, Vân Mạc như thế nào sẽ không đáp ứng?" Hoắc Xuyên quay đầu, nhìn cửa sổ mạn tàu ngoại màu lam môi sao, chỉ chỉ, chậm rãi nói, "Nàng nếu muốn tuyển, nhất định là bởi vì Lam Tinh." Lâm Phàm thành vô đuổi, hiện tại tưởng cái gì đều còn quá sớm. Dù sao ta cũng không có gì bục cô đặc biệt muốn đồ vật, chờ tốt nghiệp thời điểm, vân mạt đi đâu ta liền cùng nàng cùng nhau. Lưu Dược ánh mắt sáng ngời, vừa vặn, hắn cũng là như vậy tưởng. Mạc Mạc đưa lưng về phía bọn họ, lôi kéo khẽ mỉm cười, còn dùng nói sao? Đều là nam tinh người, tự nhiên cùng tiến thôi. Khoang ngoài cửa sổ, tinh quang sáng lạ. Cùng lúc đó, Lâm Dịch chết còn lại là ở cách vách viết nhật ký. Tinh lịch 1077 năm 3 nguyệt 2 ngày tỉnh. Hải San Tinh. Sái lộ tiết. Ta cùng với ta đồng liêu. Nguyên bản, hắn là chưa từng có viết nhật ký thói quen, nhưng là hôm nay bỗng nhiên muốn nhớ kỹ một chút sự tình, hắn không biết loại này xúc động từ đâu mà đến, hắn chỉ là muốn ghi lục xuống dưới một chút sự tình, có lẽ tương lai một ngày nào đó có thể nhảy ra đến xem. Hắn ở nhật ký viết đến. Nhiệm vụ lần này có thương vong, nhưng thương vong so dự tính nhỏ rất nhiều. Chúng ta lấy hơn 20 người đội ngũ, cản trở một lần ngoại tinh vực Gâm Ưu, cùng với Ngân Hà Đế quốc nội loạn. Hiện tại nhiệm vụ kết thúc, ta mới có thể ngồi ở hàng hạng, tính hạ tâm tới cẩn thận hồi tưởng nhiệm vụ lần này sở hữu chi tiết. Đội trưởng đã dạy chúng ta, không thể xem thường bất luận cái gì một người, ta cũng trước sau ghi nhớ. Lần này quay đầu xem, nhưng lần này nhiệm vụ, ta mới phát hiện, ta nguyên bản cho rằng xem trọng, kỳ thật cũng không phải xem trọng. Cái kia nữ sinh, 1 năm trước có thể lặng yên không một tiếng động theo dõi ta. Đến nhiệm vụ lần này, nàng trưởng thành tốc độ, làm ta kinh ngạc cảm thán. Kỳ thật ở rất nhiều quan trọng tiết điểm thượng, tựa hồ đều này nữ sinh thân ảnh. Rất khó tưởng tượng, nếu là không có nàng, chúng ta hay không còn có thể như thế thản nhiên ngồi ở chỗ này, hưởng thụ người thắng cà phê. Nếu không có nàng, chúng ta có thể hay không ở khắp nơi vây đổ dưới tình huống, thành công hóa giải nguy cơ đâu? Ta đáp án là có thể, nhưng muốn trả giá đại giới. Ta thập phần chờ mong nhìn nàng trưởng thành bộ dáng. Lâm Dịch chết viết xong này đoạn lời nói lúc sau, chậm rãi đóng lại quang náo. Hắn thở hắt ra đứng lên, cách cửa sổ mạn tàu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Quân quân tinh tế, xa xa nhìn đến một chút mỏng manh màu lam qua mang. Nơi đó là nàng Cố Hương, Lam Tinh. 393 trước tiên nhập ngũ. Vết mạt trên đùi thương là sọ xuyên qua thương, cũng không có thương đến xương cốt. Quân đội chữa trị dịệt hiệu quả không tồi, hiện tại đi đường còn có điểm ảnh hưởng, nhưng vấn đề không phải quá lớn. Vân Mạt đi trước nhìn nhìn hoắc xuyên bọn họ. Phát hiện đều còn ở ngủ, liền đi tìm liên nghệ phục mệnh. Đốc đốc đốc. Nàng đứng ở cửa, lễ phép gò gò môn. Liên nghệ ngồi ở ghế trên, hàng năm du tẩu ở trong lúc nguy hiểm, làm hắn cả người giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm, sắc bén mà lại khí thế bức người. Trước mặt quang náo chung, đang ở tuần hoàn truyền phát tin có quan hệ tiền tuyến tin tức. Nghe được tiếng đập cửa, hắn khẽ nâng ngẩn đầu lên, tiến bảo. Vân mặt một chân nhẹ một chân trọng đi đến. Chịp hủy hoại. Bọn họ lần này nhiệm vụ cũng coi như là họa thượng một cái dấu chấm câu. Vân Mạc trong lòng cảm xúc rất nhiều, chính là lúc này thấy Liên Nghệ, lại ngược lại không biết muốn nói chút cái gì. Liên Nghệ nhúng mày, chờ nàng bên dưới. Liên giáo quan, người bệnh có thể không cần đứng đỉnh điểm tiểu thuyết y bục sật info hội báo công tắc đi. Vân Mạc hỏi. Ngồi. Vân Mạc dịch đến mặt bên da đen trên sofa, liền như vậy an tĩnh mà ở ngồi xuống. Này gian văn phòng sạch xếp mà lại đơn giản, chưa từng có nhiều trang trí. Trên vách tường Liên bang Cơ Sí, còn có kia bảy biển ở mặt bản quân ngũ, đáp ở lưng hế thượng côn trang, quặng cu é trung có loại thiết huyết cảm giác, cùng hắn người này phong cách nhưng thật ra thực phối hợp. Vân Mạc túi đầu, không nói gì. Lúc này, Nhiếp Câu xanh cột một vàng, nhấc câu xanh cũng không trả hỏi đi đến. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được Vân Mạc, kéo kéo khóe miệng, tùy tiện đi đến sofa bên kia ngồi xuống. Nhiếp Câu xanh hai tay đặt ở đỉnh đầu, thân thể sau này mở rộng. Màu đen quân túi quần bó hạ chân dài duỗi ra, không hề hình tượng hoảng nổi lên chân bắt chéo. Liên Nghệ Hoành hắn liếc mắt một cái, tiến cấp trên nhà ở không gõ cửa, không có quân dung quân mạo, tác phong tán loạn. Bất quá hắn nhíu nhíu mày, cuối cùng không nói chuyện. Trong phòng ba người, phòng trông tử căn tĩnh. Ngày thường hai cái làm nhảm, hiện tại cư nhiên cũng chưa mở miệng. Hơn nữa Liên Nghệ bản thân liền không phải ái nói vô nghĩa người, chỉnh gian nhà ở áp suất thấp tràn ngập. Nhiệm vụ tuy rằng là hoàn thành, nhưng liệp báo đội viên cũng trọng thương vài cái. Còn có mấy cái vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại, lúc này đang lẳng lặng mà nằm ở hàng hạm phía sau. Hồi lâu lúc sau, Liên Nghệ gõ gõ mặt bàn. "Ý tứ thực minh xác, các ngươi là tới ta nơi này phát lốc sao?" "Có chuyện nói, không có việc gì lăn, vội vàng đâu." Nhiếp Câu xanh hơi hơi ngửa đầu, chiều giữa không trùng chậm rãi hộc ra một vòng khói. Vân Mạt hơi nhíu hạ mày, ghét bỏ hướng bên cạnh xe dịch. Nhiếp Câu xanh mắt lế xem nàng, "Thế nào?" Vân Mạt ngón trỏ hành ở cái môi phía dưới, nhiếp đại ta Trừ khói thuốc thực ảnh hưởng khỏe mạnh, ta còn là phát dục trung hải tử." Nhiếp Câu xanh cố ý chiều trên mặt nàng thổi cái vòng khói, "Thật là cái thật lớn hải tử." Vân Mạt cọ đứng lên, lui về phía sau hai bước, giận trừng mắt hắn. Nhiếp Câu xanh khiêu khích lôi kéo khóe miệng, hai mắt nhìn về phía đỉnh đầu. Vân Mạt chậm rì rì từ túi quần móc ra dây vàng, kẹp ở hai ngón tay trung ương. "Như thế nào? Muốn dĩ hạ phàm thượng, cùng ta thi đấu?" Nhiếp Câu xanh lại thổi cái vòng khói, thần thái lười nhác. Nhưng đáy mắt chợt lóe mà qua dự quang, tiết lộ hắn một chút trở mọng tâm tư. Cái này nữ sinh thực không tồi, có tính cách, có mưu trí, có năng lực, rất đúng hắn an uống. Liên Nghệ thật mạnh gõ hạ mặt bàn, muốn đánh ra đi đánh, hàng hạng có phòng huấn luyện. Nhiếp Câu xanh tiến lên một bước, thật mạnh bắn vân mạt đầu đưa một chút, phát ra bang một tiếng giòn vang. Sau đó xoa xoa nàng đỉnh đầu, đem đầu tóc đều biến thành một đoàn, biên lẩm bẩm một câu, "Tiểu nha đầu, vân mạt." Ngoa tảo Nàng trong tay giấy vàng ném đi ra ngoài, chuẩn bị đưa hắn một đoạn thời gian vật đen. Trong không khí đột nhập này tới hai cổ thập phần cường hãn tinh thần lực, một cổ giống như mũi tên nhọn, một cổ như thuần tản ra. Vấn mặt giấy vàng ở không trung bay múa, nàng đôi mắt cũng càng thêm lóe sáng, xem thưởng bọn họ, nguyên lai khẩu thẳng tinh thần lực cũng như thế cường hãn. Tinh thần lực chống lại sát khí, nếu không phải liên nghệ che chở, giấy vàng đã sớm nát. Mã Đức Cẩu tử quá cường hãn, hiện tại nàng cơ bản đánh không lại. Vài giây lúc sau, nhà ở lại một lần lâm vào an tĩnh. Nhiếp Câu xanh cười xem Vân Mạt, "Ngươi có loại, luyện nữa luyện, ta chờ ngươi lại đến." Vân Mạt trừng hắn một cái, ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc mặt vô tội, một bộ không biết đã xảy ra gì đó biểu tình. Có sự nói sự, không có việc gì đi ra ngoài. Liên Nghệ nhíu mày, khan khan tiếng nói trung tràn đầy không vui. Nhiếp Câu xanh ngồi xuống, hai tay hoảng ngực, rốt cuộc đứng đắn lên, nhượng bình tân tinh phụ cận khai chiến. Vân Mạt ánh mắt tối sầm lại, quả nhiên Chỉ cần muốn làm, không phải lấy cơ lấy cơ, có rất nhiều. Chẳng sợ hỷ vẩn phì giờ thật không phải liên bang phong ra, chẳng sợ tinh minh uy hiếp đã bại ở bên ngoài, chỉ cần quyết định chủ ý khai chiến, hết thể chứng cứ đều là mây bay. Liên nghệ gật đầu, hắn chuyển động quăng não, đem màn hình rời về phía bọn họ góc độ, trong hình xuất hiện chính là gần vũ trụ chiến lĩnh dịch. Mang theo điểm khàn khàn tiếng nói chuyển đến, những bình tân tinh lá gan rất lớn, dẫn đầu khiêu khích, cư nhiên là bọn họ. A. Nhĩm Câu xanh cười nhạo một tiếng, sau lưng sợ là có trống lưng. Vẫn mặt tiếp một câu, "Ản Phạ Tinh, chỉ có bọn họ có thể cùng liên bang chống lại." Liên Nghệ lắc đầu, không ngừng. Quang Bình chung là một ngày trước tin tức, bộ phận chiến dịch chạm vào là nổ ngay, kết thúc cũng tương đương mau. Khắp nơi ở giáp giới tiểu hành tinh mang mấy lần triển khai quy mô nhỏ tao ngộ chiến, lúc đầu thế cục trên cơ bản là nghiêng về một bên, vũ khí nghiền áp cùng tình cầu thực lực nghiền áp. Thiếu chút nữa đem những bình tần tinh này đàn phân tử hiếu chiến cấp đánh phế đi. Nhiếp Câu xanh tiến lên một bước, cơ lắc mở kết thúc bộ tinh đồ, còn có xạ gì ạ? Theo hắn ngón tay khẽ nhúc nhích, thử mau, chiến cuộc đã xẻ ra rõ ràng biến hóa. Ảnh Phạ cùng Xạ Ji a lần đầu buông xuống căn qua, nhất trí đối ngoại. Ảnh Phạ tinh tuyệt không cho phép liên bang thiết nhập nơi này, Xạ Ji ạ tinh cũng không cho phép lâu dài tới nay cân đối bị quấy rầy. Thú hồ, hai tinh đều yêu cầu chiến tranh tới rồi đi kinh tế chuyến về mang đến kịch liệt mâu thuẫn khắp nơi lâm vào rằng cô cùng thử, chẳng qua đều là đề cập đến biên giới mơ hồ địa vực xung đột, nhưng thật ra không có quá thâm nhập. Nhiếp Câu xanh hung hăng nghiền riết trong tay điên, trong mắt tràn đầy hàn quang. Loại kết quả này bọn họ phía trước đã sớm đoán được, nhưng lại lại bất lực. Liên Nghệ chậm rãi mở miệng, từ nào đó góc độ giảng, tuy rằng tinh minh mục đích không có đạt tới, không có bắt được Hắc Ma nhãn. Nhưng ý gia, hắn nhấc lên Ngân Hà Đế quốc bên trong mâu thuẫn trở nên gay gắt. Nhiếp Câu xanh gật đầu, "Ân chỉ cần lại đến một chút ngọn lửa, liền sẽ phanh. Hắn mở ra đôi tay, làm cái nổ mạnh thủ thế. Liên Ngụy trầm mặc một lát, đầu ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, nhìn về phía Vân Mạt, "Có cái cùng ngươi có quan hệ tin tức?" Vân Mạt nao nao, ngước mắt xem hắn, hỏi, "Cái gì?" Liên Ngụy nói, "Liên bang tính toán tăng cường quân bị." Vân Mạt, "Có ý tứ gì?" Liên Ngụy nhìn nàng, "Phía trước cục diện cần trương, liên bang lãnh thổ quốc gia quá rộng, yêu cầu phạm vi lớn chứng minh. Cho nên các người có khả năng yêu cầu trước tiên nhập ngũ. Vân Mạc cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhập ngũ? Tuy rằng đây là dự kiến bên trong sự tình, nàng cũng từng tính toán quá ngắn lại vườn trường thời gian, lại không nghĩ rằng sẽ đến sớm như vậy. 394 hai chỉ vắt cổ chảy ra nước. Vân Mạc hỏi, "Là mọi người sao?" Liên Nghệ lắc đầu, "Không phải, quân bộ sẽ tiến hành sàng chọn, đem người phóng tới nhất thích hợp địa phương." Vân Mạc hỏi, "Khi nào?" Liên Nghệ nghĩ nghĩ, nói Ước chừng còn có hơn 3 tháng chuẩn bị thời gian, sở hữu trưởng quân đội năm 2 cập trở lên học sinh, đều có thể xin trước tiên tốt nghiệp. Nhếp câu xanh hoảng chân chen vào nói nói, kiến nghị ngươi xin một chút. Vân Mạc nghiêng đầu xem hắn, hỏi, Nga. Ta cho rằng ngài sẽ khuyên ta không cần xúc động. Nhếp câu xanh xách một tiếng, đồng nhiên hướng bên cạnh xê dịch, lại muốn đi xoa nàng chán. Vân Mạc khỏe mắt nhìn đến, nháy mắt rời đi một mảng lớn khoảng cách, nhếp câu xanh bàn tay ở giữa không chung không đủ đến. Hắn án ngón tay trái ngón trỏ, điểm vân mặt. Vân Mạt khiêu khích nhướng mày, rướn khoác dọn ghế dựa ngồi vào liên nghệ bên cạnh. Nhiếp Câu Sanh, hắn cũng không để ý, lôi kéo khẽ miệng cười, bắt lấy cơ hội này, đối với ngươi mà nói lợi lớn hơn tệ. Vân Mạt chớp đôi mắt, thỉ như nói, Nhiếp Câu Sanh phụt một nhạc, nha đầu này phản ứng, càng xem càng có ý tứ, cư nhiên hoàn toàn không có đương tiểu binh tự giác, so với hắn kia đôi lông lớp lo sợ thủ hạ cường quá nhiều. Hắn khó được kiên nhẫn phân tích, đầu tiên Lúc này Trương Minh ở quân hàm Vương diện sẽ cho một cái cẳng cao khởi điểm. Liên Nghệ cũng gật đầu, bổ sung nói, hiện tại chiến cuộc không có phạm vi lớn triển khai, chỉ là ở quy mô nhỏ thử cùng rèn cơ, không thấy được có bao nhiêu nguy hiểm, là một cái thực tốt thích ứng cùng rèn luyện cơ hội. Không sai. Nhiếp Câu xanh búng tay một cái, tiếp theo, các ngươi ở trường học chương trình học, năm 3 sau này các loại lý luận tri thức cũng đã kết thúc, chủ yếu chính là thật thao. Mà nói thật thao nói, ở quân bộ Cơ hội mới có thể càng nhiều. Nha. Vân Mạt đuôi lông mày hơi hơi một trọn, có chút đạo lý. Nhiếp Câu xanh tạm tạm miệng, tiếp tục dụ dỗ mà nói, quân bộ cơ giáp có thể so trường học bắt trước hệ thống, không biết cường nhiều ít lần đâu. Nói, hắn quay đầu nhìn nhìn Liên Nghệ, ngài nói đúng không? Liên đội. Liên Nghệ mặt vô biểu tình mà nhìn hắn một cái, sườn quay đầu lại đối Vân Mạt nói, là như thế này. Hơn nữa, mặc dù ngươi muốn tại lý luận phương diện tiến hành đào tạo sâu, trường học có Quân bộ đều có, sẽ cho ngươi cũng đủ trưởng thành không gian. Vân Mạt nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, đương nhiên có loại bị dụ dỗ dân cư cảm giác quen thuộc, điều kiện rất tốt quá mức a. Bầu trời rất bánh có nhân. Nàng có chút khó có thể tin, thử thăm dò hỏi một câu, là sở hữu địa phương đều như vậy sao? Quân bộ như vậy thiếu người? Liên Nghệ bị nàng phản ứng cho cười, nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, đương nhiên không phải. Đây là 72 quân đặc chiêu đội viên cùng với liệt báo thành viên đái ngộ. Hắn ngày thường rất ít cười, lúc này khẽ nhếch khóe môi nhu hòa hắn cương nghị góc cạnh, lương đạo mày kiếm cũng đi theo cùng nhau hơi hơi cong lên, nổi lên nhu nhuận sóng, như là bầu trời đêm sáng tỏ thượng nguyên nguyệt. Vẫn mặt bị hắn tươi cười lung lay một chút, thình lình tới câu, "Liên giáo quan, suy xét sáng lập cái đệ tam chức nghiệp sao?" Ồn kiếm. Bán rẻ tiếng cười a, nàng có thể đưa người lại diện, bán ảnh chụp cũng thành. Nhiếp Câu xanh nháy mắt đã hiểu, ta cười một chút, cũng đoạt ở Liên Nghệ phía trước mở miệng nói, "Nghiêm túc điểm nhi." Liên Giáo Tướng là ngươi có thể tùy tiện trêu chọc sao? Đệ tam chức nghiệp kia cũng đến hắn tự nguyện a. Vân Mạt cùng Cẩu Thẳng đối diện một chút, tức khắc dâng lên chi kỳ cảm. Liên Nghệ nhíu mày. Tổng cảm thấy không phải cái gì chuyện tốt nhi. Hắn trắng hai người bọn họ liếc mắt một cái, hiện tại nói chính là chuyện của ngươi. Hắc hắc, Vân Mạt cười gượng luốt cái mũi, ta có thể lý giải vì Liên Giáo quan hướng ta phát ra thư mời sao. Liên Nghệ rũ mắt, ngón tay giật giật, Vân Mạt trí não quả nhiên thu được một phần chúng tiền hàm. Ta 72 quân nguyện ý cho ngươi một cái đặc chiêu danh nghịch, hơn nữa từ chính ngươi chọn lửa căn cứ." Vân Mạt cũng đi theo cười, ánh mắt nhìn phía cửa sổ mạn tàu ngoại, quần quần vũ trụ bên trong, lóe điểm điểm tinh quang, lại không, có một viên là màu lam. "Chọn lửa căn cứ? Dụ hoặc rất lớn a." Vân Mạt quay lại đầu, cơ lực mở trí não thượng tiếp thu đến tài liệu, lôi kéo khẽ miệng nhắm mắt, "Có thể hỏi một chút cái này chúng tuyển hàm có tác dụng trong thời gian hạn định tính sao?" Liên Nghệ nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn một lát sau, Nói, ngươi suy xét hảo, 3 tháng sau hồi đáp là được." Vân Mạt cười khẽ, ngồi ở ghế trên cũng không đứng dậy, làm cho bọn họ mặt bắt đầu xem. Nhiếp Câu xanh nhướng mày, nghiền ngẫm mà cười cười, quay đầu chiều liên nghệ liếc cái ánh mắt. Phía trước bọn họ hai người đã từng thảo luận qua, Vân Mạt khả năng lựa chọn, cũng như vậy làm tiền đặt cược. Hai người đều cho rằng nàng sẽ tiếp thú này phân chúng tuyển. Chẳng qua, Nhiếp Câu xanh cho rằng, nàng hẳn là còn sẽ tranh thủ một chút liệt báo đặc chủng đội cơ hội. Bởi vì nơi đó là lập công cùng lên chức nhanh nhất địa phương. Nhưng liên nghệ lại không như vậy cho rằng. Nhớ rõ lúc ấy bọn họ đánh đố thời điểm, hắn giơ tay chỉ chỉ tình trên bản vẽ ổ phụ chủ cầu trạng tinh đoàn, nàng đại khái sẽ lựa chọn nơi này. Hợp tinh cầu. Nhiếp Câu xanh nháy mắt khó có thể tin, nguyên 27 quân nơi dừng chân. Người xác định, kia tuyệt đối không phải cái tân binh thích hợp đi địa phương. Nơi đó binh tuy rằng đã bị tiếp quản, nhưng là cũng cũng không có hoàn toàn thành thật xuống dưới. Kiến nạo khó thuần người rất nhiều, hơi có vô ý, xương cốt trà cũng chưa. Liên Ngụy liếc ánh mắt, ngươi còn không hiểu biết nàng. Nhiếp Câu xanh đối hắn như thế xác định có chút khó hiểu, hỏi hắn vì cái gì. Liên Ngụy ánh mắt lạc tinh trên bản vẽ, chậm rãi nói, viên tinh cầu kia ly lam tinh gần nhất. Loại này hỗn loạn cục diện, càng thích hợp nàng phát huy, cùng với làm một ít không thể ở bên ngoài làm sự tình. Hiển nhiên, Liên Ngụy thập phần hiểu biết vấn mạng. Nhiếp Câu xanh ánh mắt lập lòe, không tỏ ý kiến. Mà lúc này, hắn lôi kéo khẽ miệng xem liên nghệ, thuận tiện ngắm liếc mắt một cái Vân Mạt Cơ Lực mở tinh đồ, ánh mắt sáng ngời. Vân Mạt lăng môi hé mở, không cần suy nghĩ, liền nơi này đi. Nhiếp Câu xanh ánh mắt dừng lại, hơi híp mắt, quả nhiên, thật là học tinh cầu. Ừm, thật đúng là làm liên nghệ cấp nói chúng rồi. Hắn nháy mắt thổi cái huýt sáo, sờ sờ cằm, có khác thơ ý mà quay đầu xem liên nghệ. Liên nghệ sú mặt, nhìn không ra một tia cảm xúc. Xách. Nhiếp Câu nhế môi. Cảm thấy chính mình cái này đánh cuộc, thua còn rất mệt. Hắn nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi Vân Mạc, hoác xuyên là chuyện như thế nào. Xong việc hiện trường, bọn họ làm vệ tinh tra xét quá, cái kia cao cường độ nổ mạnh, khoảng cách lại là như vậy gần, căn bản là không có khả năng sống sót. Hành động báo cáo yêu cầu châm trước. Vân Mạc cười cười, chỉ vào trên quang não kia một đống giấy vàng, nhiếp đại tá đã sớm đoán được mà, hà tất biết rõ cố hỏi. Nhiếp câu xanh cười như không cười, người thông minh nói chuyện, chính là thích vòng vo. Hắn chỉ vào vân mặt trên cổ treo hắc diệu thạch, hỏi: "Ngươi trừ bỏ xe tính, còn sẽ làm cái này?" Vân Mạt ngẩng, nhấc câu xanh rối tay, "Ta nhìn xem." Vân Mạt hào phóng gật đầu, tháo xuống hắc diệu thạch đưa cho hắn. Nhiếp Câu xanh cầm ở trong tay, lăn qua lộn lại mà nhìn vài biến, kỳ quái đường cong, nhưng không thấy ra thứ này như thế nào phát huy tác dụng. "Liên này là được." Hắn có chút không thể tưởng tượng. Vân Mạt nhướng mày, "Ngươi muốn hỏi?" Nhấp câu xanh quét mắt chính mình tài khoản, quay đầu nhìn về phía liên hệ, loại này chi ra, tính nhân công đi. Liên hệ có chút bực bội. Ngươi thiếu tiền. Nghĩ mà một cái hai cái đều mẹ nó đem tiền xem đến như vậy trọng. Một cái là thiệt tình muốn kiếm tiền, một cái chính là chết cũng không nghĩ rút mau. 395 báo cáo công tác báo cáo. Liên hệ không kiên nhẫn trừng mắt nhấp câu xanh, phun ra mấy chữ, không tính. Nhấp câu xanh. Hắn nuốt kia khối hắc rượu thạch nhị lửa ngài, hít sâu một hơi. Rốt cuộc vẫn là cấp Vân Mạt chuyển qua đi 800 tinh tệ. Vân Mạt cười tủm tỉm kiểm tra và nhận, chấm điều tư giải thích, chúng ta huyền học chú ý ngũ hành sinh khắc. Phu giả, thiên địa chi thật tin, một chút linh quang, thông thiên triệt địa, nhưng hư không, nhưng nước lửa, nhưng cỏ cây. Phu là gọi chi đại pháp. Nhiếp Câu xanh gãi gãi tóc. Nói cái gì điều độ vật? Hắn dựng thẳng lên ngón trỏ, đi phía trước đẩy, ngươi câm miệng, ta hỏi ngươi đáp. Vân Mạt miệng một bẹp, mở ra bàn tay, xem ở tiền phần thượng. Chú ý. Nhiếp Câu xanh hỏi, "Này đó đường con có chú ý?" Vân Mạc chọn cái hắn có thể lý giải phương thức giải thích, ngẩng, "Cùng loại với năng lượng trì, có đặc thù nguyên khí vận hành thông đạo." Nhiếp Câu xanh trên nét mặt xuất hiện một tia khiếp sợ, "Ý của ngươi là, chiếu như vậy họa, có thể khởi đến phòng ngự hảo công kích tác dụng?" Vân Mạc cười, "Lý luận thượng có thể." Nhiếp Câu xanh đôi mắt phụt ra ra không dám tin tưởng, "Đơn giản như vậy?" Vân Mạc không có hảo ý cười, "Ngươi hiểu thì thấy dễ, ngươi thấy khó thì không hiểu." Nhiếp câu xanh. Hôm nay bị nàng nghẹn vài lần. Liên nghệ ngước mắt nhìn về phía vân mạng, sờ ta cả gì y ở năng lượng trì, cũng là làm như vậy ra tới. Vân mạng túi đầu cười cười, quả nhiên không thể gạt được hắn. Nàng thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy, nghĩ đến đơn đặt hàng cũng nhất định là liên giáo quan hạ đi. Liên nghệ không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ vào hát rượu thạch hỏi nàng, cái này có thể phê lượng làm sao. Vân mạng lấp đầu, có điểm khó. Ở ngọc thạch mặt trên điêu khắc, tìm được đầu trận tuyến. An bài phức tạp Trần Văn, trước mắt xem, trừ nàng ở ngoài không ai có thể làm được. Ác bà cấp này khối hắc diệu thạch, ở cơ duyên xảo hợp hạ bị ổn dưỡng thời gian rất lâu, nàng lại nắm chặt hết thể thời gian đẩy nhanh tốc độ, mới được nâng khối. Cơ hồ là tương đương với pháp khí. Loại đồ vật này, đặt ở đại địa cầu thời đại, đều là khả ngộ bất khả cầu. Liên Nghệ gật gật đầu, không có cưỡng cầu nữa. Vẫn mặt lại bỗng nhiên nhớ tới nhà mình miễn phí kiêm chức công nhân, nàng cười hỏi Liên Nghệ, tuy rằng ngọc làm không được Nhưng khai vận phù ngài suy xét sao? Hàng ngon giá rẻ. Liên Nghệ hít sâu một hơi, khuỷu tay chi ở trên mặt bàn, lòng bàn tay che hạ đôi mắt, hắn thật sự là không nghĩ nhìn đến nải gở rẳng đệ thượng thân hình ảnh. Đi theo Kiều Tiểu Thất nói, Đế Lặc vẫn mặt đứng lên, vô độ vô nông, kia liên giáo quan, nhiếp đại tá, hẹn gặp lại a. Liên Nghệ tâm mệt phất phắt tay, một cái lưu không được tiền người, muốn như vậy nhiều tiền làm gì? Nhiếp Câu xanh nhìn Vân Mạt đi ra khỏi phòng, lại lần nữa bực lửa căn thuốc lá. Miên Miên mà ngậm, khom lưng cầm lấy đáp ở trên sofa áo khoác, tùy ý mà ném trên vai, đi nhanh đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm, hắn không có quay đầu lại, mà là đá hạ môn. Liên Nghệ ngẩng đầu, nhếch câu xanh bí bí mà gợi lên khóe miệng, tung ra một câu không đầu không đuôi nói, "Thức ăn ý." Đáng tiếc, bị Tiểu Bằng Hưu nhanh chân đến trước. Liên Nghệ nhếch câu xanh biểu tình ngẩn ngơ, biết đợi không được đáp lại, bước bước đi. Mấy giờ sau, Hàng Hạm Sử vào căn cứ quân sự. Tới rồi. Hoa xuyên bóng chốc xốc lên tràn, từ trên giường nhảy xuống, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Lâm Phàm thành mấy người cũng sôi nổi bắt đầu chuẩn bị. "Đi thôi." Vân Mặc nói. Đoàn người ăn mặc quân trang, thân thể thẳng sếp hàng đi đến cửa khoang khẩu. Hàng hạm đình ổn, mở ra cửa khoang, ánh mặt trời chiếu tiến vào. Vân Mặc mấy người theo bản năng mà nheo lại đôi mắt. Ấm áp dương quang chiếu vào mỗi người trên người, xua tan phía trước chiến tranh mang đến lạnh lẽo cùng tàn khốc đã trải qua nhiều như vậy kinh tâm động phách sự tình, đột nhiên nhìn đến quen thuộc hoàn cảnh, tuy nhiên có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Mấy người đi theo Liên Nghệ cùng Niếp Câu xanh mặt sau, theo thứ tự hạ hàng hạng. Sớm đã có hai cái người mặc quân trang người chờ ở nơi đó. Nhìn đến Liên Nghệ cùng Niếp Câu xanh, kia hai người được rồi cái quân lễ. Hai người đáp lễ sau, Niếp Câu xanh xoay người, đối vân mặt mấy người nói, đi thôi, thể hội một chút quân đội báo cáo công tác sẽ. Vân mặt cười khẽ, hướng bọn họ nháy mắt vài cái. Báo cáo công tác báo cáo đã sớm giao lên rồi, hôm nay bất quá là đi ngang qua sân khấu. Hoắc Xuyên ngoài ý muốn quy kết với may mắn, cùng La Viễn xung sự tình giống nhau, đều không có xuất hiện ở văn kiện chung. Gần nhất là liên nghệ đối bọn họ bảo hộ, thứ hai cũng là phòng bị quân đội một ít có khác dụng ý người. Thuống hồ, quy tắc yêu cầu tư liệu bọn họ đã toàn bộ nộp lên, cũng không có trái với bất luận cái gì điều khoản quy định. Vẫn mặt không thể không nói, này hai người đều không phải câu nệ với hình thức đồ cổ. Không nói nhiếp câu xanh bản thân liền không phải cái ớn lẽ thưởng ra bài người, chính là liên hệ, kỳ thật cũng sớm đã có dấu hiệu. Còn chiến hạm khởi động lại khi, chỉ cần hắn không nghĩ, lấy năng lực của hắn, liền không khả năng còn để lại cho nàng liên lạc Lam tinh cơ hội. Hiển nhiên, đối với liên bang tổn tại nào đó tệ đoan, hắn tuy rằng tạm thời vô pháp thay đổi, lại cũng ở không tiếng động phản kháng. Vân Mạt gật gật đầu, đi theo kia hai cái quan quân đi rồi. Phía trước, bọn họ cũng làm quá báo cáo công tác báo cáo, chỉ là Lần này do so phía trước bất đồng chính là, lần này hoàn toàn dựa theo quân sự điều lệ chấp hành. Có cái tướng quân bộ dáng người, cẩn thận dò hỏi trong quá trình không ít chi tiết. Cho nên nói, các ngươi là bởi vì cứu một học sinh, ngẫu nhiên phát hiện hắn gia tộc vấn đề, tiến tới tìm được rồi manh mối. Vân Mạt gật đầu, đúng vậy tướng quân. Kia tướng quân không tin, trùng hợp như vậy. Vân Mạt đáp lại, chúng ta cũng không dám tin tưởng, nhưng không thể không nói, có đôi khi, vận khí cũng là loại ngạnh thực lực, ngài nói đi. Tiếu tướng quân hỏi tiếp: "Ngươi là như thế nào cùng bên kia học sinh câu thông?" Vân Mạt nói: "Tâm sự truyền thống văn hóa." Tiếu tướng quân hỏi: "Tỷ như nói?" Vân Mạt đáp lại: "Tỷ như tên phân tích, dựa những hàng chữ thâm tầng hàm nghĩa, mỗi cái tự phù đều là đặc thủ, ta tương đối am hiểu kể chuyện xưa." Nàng không có ở người xa lạ trước mặt tiết lộ quá nhiều năng lực tính toán, theo như lời cũng là sự thật, đến nỗi hắn như thế nào lý giải, đó là chuyện của hắn. Lưu Dược ở phía sau nghe được thẳng chịu chịu. Liên bang văn tự bác đại tinh thần, ngài còn có thể lại hướng lối rẽ thượng dẫn đường một chút sao? Kia tướng quân nhìn nàng vài mắt, tựa hồ không nghĩ tới cái này tuổi trẻ học sinh, nhìn thấy thượng quan thời điểm, liền khẩn trương cảm xúc đều không có. Hơn nữa trật tự rõ ràng, suy nghĩ kín đáo. Không riêng gì nàng, liền mặt sau kia mấy cái nam sinh, cũng là vẻ mặt đạm nhiên. Hắn không biết chính là, cậu thẳng kia khí thế ngoại phong cao khí áp mãnh rũ hạ, bọn họ đã sớm ra dày thử béo. huống chi Liên nghệ trước vụ so trước mặt người này nhưng cao quá nhiều, loại này tiểu trận trưởng có cái gì sợ quá. Cuối cùng kia tướng quân chỉ dư mãn nhãn thưởng thức, liên tục gật đầu, nói, "Có thể. Mấy người báo cáo xong, đã bị đưa về trường học. Lúc trước đi tham dự ngăn cản thiên thạch lưu học sinh cũng đã trở lại, vườn trường bên trong thực náo nhiệt. Bọn học sinh khuôn mặt ngăm đen, trải qua lần này mài giũa, bọn họ đều biến càng thành thục, trong ánh mắt lộ ra cương nghị chi sắc, có càng nhiều đảm đương cùng kiên định." Vĩnh Viễn không cần xem thưởng tin tức truyền bá tốc độ. Đặc biệt là, trước tiên trưng binh chuyện này cũng không có cố tình dấu giếm dưới tình huống. Trường học không khí chưa từng có náo nhiệt lên, kích động cùng hưng phấn cảm xúc, phủ qua đối với chiến tranh lo lắng cùng sợ hãi. Đối quân giáo sinh mà nói, hướng tới quân viễn trình, hướng tới biển sao trời mêng mông, là bọn họ thiên tính. Mà dựa theo dữ vãng tốt nghiệp thống kê tới xem, trung tâm quân đoàn là thực bất bệ. Hòa bình hiện đại, chỉ có đặc biệt ưu tú quân giáo sinh mới có cơ hội đi vào. Những người khác chức nghiệp tiếp sống, tất đa số là từ bên cạnh quân đoàn từng bước tấn chức. 396 trưng binh khắp nơi phản ứng. Cho nên, lần này trưng binh, tuy rằng hấp tấp, nhưng đối mọi người tới nói, ngược lại là một cơ hội. Trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi. Uy, hiện tại quân bộ muốn trước tiên trưng binh, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Kia còn dùng nói, đương nhiên là xin. Chính là, chúng ta cũng không phải đặc biệt ưu tú học sinh, có thể xin thành công sao? Không biết, thử xem xem đi kia lựa chọn nơi nào tương đối hảo. Bọn học sinh dùng chính mình hành động, thuyết minh vấn đề này đã án. Dễ trẻ sư trưởng học này, bản thân liền cùng Văn Đẳng Huy cùng Nhiếp Duẫn Linh có chặt chẽ sâu xa. Cho nên đại đa số học sinh đều ở tích cực xin 72 quân cùng 17 quân, mỗi người đều lấy có thể đi hai quân tương đối trung tâm căn cứ vì vinh. Lúc này, liền hiện ra gia nội tình ưu thế tới. Đặc biệt ưu tú cũng không lo lắng, có gia tộc trưởng bố ở quân bộ cũng không lo lắng, dư lại người tắc bắt đầu bôn đổ. Mọi người đều tưởng xin chính mình hướng tới bộ đội. Trưng binh còn không có bắt đầu, đã có một phần tư học sinh nói thoả nơi đi. Hoặc là nói, là bọn họ cho rằng nói thoả nơi đi. Lưu Dược nhìn mỗi ngày tới tới lui lui đồng học, cảm thấy có điểm nhàm chán, hắn mọc ra một hơi, đến mức này sao? Lâm Phàm Thành nói, đương nhiên đến nỗi, đây là khởi điểm a, có một cái càng tốt vạch xuất phát thời điểm, ngươi có thể không đi tranh thủ sao? Mặc mặc ngồi ở bồn hoa trên tường, chân một đắp một đắp đi theo nói tiếp. Vậy ngươi như thế nào bất động? Lâm Phương Thành, không thấy Vân tổng cũng chưa động tĩnh sao? Ta cảm thấy bọn họ ở bạch bệnh viện. Lưu Dược nghiêng đầu xem hắn, xách một tiếng, ngươi còn rất minh bạch. Lưu Phương Thành, mạc mạc bỗng nhiên tới một câu, chúng ta hẳn là xem như có quân công đi. Lần này, lại tính thượng Sa Na tinh lần đó, có phải hay không nhập ngũ còn sẽ có quân hàm. Lưu Dược sờ sờ bụng, quần áo đã trống rỗng, gen luyện hiệu quả không tồi, hắn tương đương có thành tựu cảm. Hắn cân nhắc nói, Vân mặt phỏng trừng có thể từ thiếu tá làm lên, chúng ta mấy cái sao? Như thế nào cũng có thể làm chung ý? Lâm Phạm Thành có chút giật mình, à? Tiểu chung ý không cũng mới là cái chung ý sao? Hắn chỉ chính là kiểu tiểu thất, liệp báo đặc trùng đội chung ý. Lưu Dược giải thích, nàng là từ tiểu binh bắt đầu, người đương vì cái gì như vậy nhiều người tễ phá đầu muốn vào dẹ trẻ sát tờ đại học. Chúng ta bình thường sinh viên tốt nghiệp, giống nhau là thiếu ý quân hàm, phó liền cấp chức vụ. Đương nhiên, khả năng không có thực chức. Nhưng mạch xuất phát liền ở nơi đó, mật thêm chúng ta quân công, ta suy đoán như thế nào cũng có thể cao cái cấp bậc đi. huống hồ, Liệp báo trung ý cùng mặt khác địa phương trung ý, có thể giống nhau sao? Lâm Phàm thành đối kết quả này rất vừa lòng, hắc hắc cười sau một lúc, đột nhiên hỏi, Hoắc thiếu đâu? Mạc Mạc nói, về nhà dưỡng thương đi. Hoắc Xuyên thật là trở về nhà, bất quá đã nhìn không ra tới ngoại thương. Giống hắn loại này, ngày thường sát phá cái tay đều phải kêu khóc nửa ngày người. Rất khó tưởng tượng. Bị nhiều như vậy đau sót, cư nhiên có thể nghẹn không dên một tiếng, càng không có cùng người trong nhà nói về quá. Hoắc Chí Hàm nhìn chính mình càng thêm thành thục ổn trọng nhi tử, trong lòng không khỏi có chút kiêu ngạo. Hắn ở Hoắc Xuyên đối diện ghế trên ngồi xuống, phá lệ vẻ mặt ôn hòa hỏi, "Gần nhất trường học thế nào?" Hoắc Xuyên đang ở chơi bóng náo, cứ không tình nguyện mà đáp lại, "Không tồi a." Hoắc Chí Hàm trầm trước hạ, lại nói, "Ta nghe được một tin tức, quân bộ sẽ trước tiên trưng binh." "Ừ." Hoắc Xuyên tuy rằng không kiên nhẫn, Rốt cuộc vẫn là đáp lại. Hoắc Chiến Hàm nhẹ nhàng thư khẩu khí, "Ngươi không cần lo lắng, trong nhà đã an bài hảo, ngươi có thể tiếp tục đọc sách. Chờ ngươi tốt nghiệp về sau, cùng ngươi hai cái ca ca giống nhau." Nhi Nhi Tử dần dần trầm ổn tính tình, Hoắc Chiến Hàm vô cùng vui mừng. Nguyên bản cũng không tính toán thật làm hắn nhập ngũ, chỉ là muốn cho trưởng quân đội ma rất hắn kiệt ngạo cùng thiếu gia tính tình. Hiện tại xem ra, hiệu quả xác thật không tồi. Nhi Nhi Tử hấp tập tựa hồ rút đi không ít, càng ngày càng có hắn tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Ha ha. Hoắc Xuyên không chờ hắn nói xong, liền ngẩng đầu lên, gằn từng chữ một, "Ai nói ta muốn tiếp tục đọc sách? Ta muốn nhắm ngủ." "Cái gì?" Hoắc Chiến Hàm vừa nghe, cả kinh thiếu chút nữa đánh nghiêng trong tay ly cà phê. Hắn lấy lại bình tĩnh, đem trong tay cái ly phóng tới đối diện trên bàn, nỗ lực bảo trì bình tĩnh hỏi, "Xuyên Nhi, ngươi thật sự muốn nhắm ngủ?" Hoắc Xuyên có điểm không kiên nhẫn, túi đầu tiếp tục chơi quăng náo, lạnh lẽo mà đối Hoắc Chiến Hàm nói, "Không phải ngươi lúc trước làm ta đi trưởng quân đội sao?" Ta không vào ngũ thượng nào đi." Hoắc Chí Hàm vừa nghe, tức khắc bị khí cái nướng đảo, hắn cầm lấy trước mặt cái ly, đột nhiên rót một ngụm, chỉ vào Hoắc Xuyên hỏi, "Ngươi không phải khai cái công ty sao?" "Mặc kệ." Đứa nhỏ này quả thực không thể cùng hắn vẻ mặt ôn hòa, nếu không tuyệt đối đem ngươi tức chết. Hoắc Xuyên mắt trợn trắng, "Ngươi cảm thấy ta là khai công ty liêu?" Hắn nhíu môi, túi đầu tiếp tục chơi quăng náo, "Không phải còn có tiêu năng đâu. Nói nữa, ngươi không cùng phái người lại đây hỗ trợ sao?" "Ngươi Hoắc Chiến Hàng bị hắn đổ đến nói không ra lời. Hoắc Mẫu cũng ở một bên nói xen vào nói: "Xuyên Nhi, ngươi ra hai lần nhiệm vụ, cũng chưa cùng trong nhà nói, ngươi biết trong nhà nhiều lo lắng ngươi sao?" Ta này, nói nói, Hoắc Mẫu nói không được nữa. Nghĩ đến kia đáng sợ chiến trường, nàng liền cảm thấy trong lòng một trận co rút đau đớn. "Xuyên Nhi, có thể không đi sao? Hiện tại tiền tuyến không yên ổn." Hoắc Xuyên mày thẳng tinh thị, rốt cuộc đương xuống quấn náo, đứng dậy ngồi vào Hoắc Mẫu bên cạnh. Thái độ so với phía trước đối phụ thân không biết muốn hảo nhiều ít lần. "Mụ mụ, ngươi đừng lo lắng, ta hảo hảo đâu." Vẫn mặt bọn họ cũng đều là muốn nhập ngũ, chúng ta hẳn là sẽ ở một cái quân. Nói nữa, cũng không phải nhập ngũ liền phải đi tiền tuyến a. Hoắc Ngô đã bắt đầu dùng khăn tay sát nước mắt. Hoắc Chí Hàm vội cho nàng đổ chén nước, làm nàng thuận thuận khí. Hoắc Xuyên ôm Ngô thân bà vai, đại khí vô bỗ, "Đừng lo lắng. Không phải còn có đại ca nhị ca đâu sao?" Hắn lời kia vừa thốt ra, Hoắc Mâu khóc đến lợi hại hơn. Hoắc Chiến Hàm nghe vậy đột nhiên đứng lên, giơ tay liền trửu hắn. "Đại ca nhị ca, ta phi, ngươi nghe một chút ngươi nói đây là cái gì thí lời nói. Nghe liền không may mắn, như là ở Lâm Trung công đạo di ngôn." "Ai? Ba, ba." Hoắc Xuyên bị hắn trửu đến chạy vắt dọc lên cổ, cuối cùng dứt khoát trực tiếp chạy ra môn đi, bỏ trốn mất dạng. Nhìn Hoắc Xuyên chạy xa đi bóng dáng, Hoắc Chiến Hàm thật sâu mà thở dài. Hoắc Mâu đi đến bên cạnh hắn, Vẻ mặt lo lắng hỏi, làm sao bây giờ? Thật sự muốn cho xuyên nhi nhập ngũ sao? Hoắc Chiến Hàm thật sâu thở dài, bất đắc dĩ mà xua xua tay, hai từ lớn. Đã quá có tư tưởng, tổng không thể vẫn luôn sống ở cha mẹ cánh chim dưới, cha mẹ an bài lộ, không nhất định là hắn thích lộ. Hoắc Mâu thở sâu, ta có đôi khi, thật sự tình nguyện hắn không có đi qua cái này trưởng quân đội, vẫn cứ mơ màng hồ đồ, ít nhất hắn sẽ an toàn. Hoắc phụ lấy lại bình tĩnh, làm cha mẹ, hắn làm sao không phải như vậy tưởng? Hai người an tĩnh nửa ngày, Hoắc phụ mọc ra một hơi, "Còn hảo, vơn mặt là cái đáng tin, cậy Hải tử." Hoắc Mâu gật gật đầu, kia Hải tử chính là rất đáng thương, như vậy tiểu liền một người lưng đeo nhiều như vậy, cùng nàng so sánh với Xuyên Nhi thật là, xem ra ta cũng không hảo ngăn trở. Hoắc phụ rốt cuộc quản được chính mình tay, không có lại cấp trường học đưa tiền, cũng không có can thiệp Hoắc Xuyên lựa chọn. 397 toàn liên bang quân diễn. Quân bộ phòng nghị sự nội. Liên hệ tổng kết nhiệm vụ lần này, Cung đình bày đối tương lai chiến cuộc tính toán cùng an bài. Đường Kiến Ma ngồi ở ghế ban thượng, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, thường thường đánh gậy hắn, chất vấn hắn trong đó một ít chi tiết. Nhiệm vụ lần này có phải hay không thương vong có chút trọng. Hắn khẽ miệng hướng về phía trước xạ, lộ ra một mặt quỷ quệ ý cười, liên thiếu tướng, đây có phải tổn tại chỉ huy không lo duyên cớ. Đang ngồi không ít người bắt đầu khẽ khẽ nói nhỏ, cùng Đường Kiến Ma nhất phái người tắc bắt đầu tán đồng mà liên tục gật đầu. Nhìn về phía Liên Nghệ trong ánh mắt đều mang theo chút trào phúng. Liên Nghệ sắc mặt trầm ổn, đối mặt hắn chất vấn, không có một tia hoang loạn, bình tĩnh đáp lại, lần này hành động là mấy đại quân đoàn cộng đồng tham dự. Từ đện Tạ Tinh minh ngối đến Hải Sáng Tinh ngăn chặn, hữu hiệu, hiệu tin tức cùng với ngăn chặn toàn bộ đến từ ta liệt báo đội viên. Hắn tiếp theo quay đầu lại, lạnh lùng hỏi, "Ta muốn hỏi một câu các vị, 17 quân người ở đâu? An toàn cục nhân vì cái gì sẽ tiết lộ chúng ta tư liệu?" Hắn bàn tay xẹt qua qua mình, Ánh mắt thánh lánh, các ngươi chỉ có thấy bọn họ thi thể, các ngươi điều tra quá bọn họ làm cái gì sao? Ta muốn hỏi một câu, là ai ở phía sau cho bọn họ mệnh lệnh, làm cho bọn họ không tiếc hết thảy đại giới, ngăn trở chúng ta hành động? Là ai? Muốn nhắc lên trận này Ngân Hà Đế quốc đại loạn, người này, hắn đến tốt cùng, an chính là cái gì tâm? Nói xong câu đó, hắn bình tĩnh nhìn Đường Kiến Ma, "Đường thượng tướng, ngài nói đi." Đường Kiến Ma sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó xem. Này rõ ràng là là ám chỉ hắn 17 quân không làm, cùng với liên bang an toàn cục bên trong nào đó người ngồi không án bám. Mắc thấy thế cũng vội đi theo hắn đệm, người đều đã chết, manh ngồi gián đoạn, những việc này đã không thể nào khảo chứng. Chúng ta vẫn là đem ánh mắt phóng xa, nhất trí đối ngoại, thảo luận một chút tiền tuyến chiến cục đi. Liên thiếu tướng cảm thấy đâu? Liên nghệ chuyển biến tốt liền thu, tay phải thông thả một quán, thỉnh. Đường Kiến Ma kiêng kỵ liếc Liên Nghệ liếc mắt một cái, mở miệng đề nghị, những bình tân tinh chủ động khiêu khích cho chúng ta một cái cực hảo lấy cớ, ta kiến nghị lấy nơi đó vì Văn Cẩu, trực tiếp thiết nhập Bắc Bộ tinh vực. Không đồng ý. Hắn lời còn chưa dứt, Nhiếp Vân Linh dẫn đầu mở miệng phản đối. Liên bang ở Bắc vực căn cơ quá yếu, chỉ có phủ điển tinh một khối tiếp viện mà. Nếu là tùy tiện tiến công, chúng ta đem ba mặt hoàn địch, làm không hảo sẽ bị quản chế với người. Văn Đẳng Huy tán đồng Nhiếp Duẫn Linh cái nhìn, ta cũng là như vậy tưởng. Hử? Mạc khinh thường mà hừ lạnh. Nhậm thượng tướng có phải hay không quá mức nói chuyện giật gân. Ngài cũng thấy được, chúng ta cơ giáp cùng chiến hạm trình độ, căn bản là không ở một cấp bậc mặt trên, đánh chớp nhoáng chiến hoàn toàn có thể nhanh chóng chiếm lĩnh bên kia. Nhậm Duẫn Linh người lập tức phản bác, nói chuyện giật gân. Ngươi chẳng lẽ chưa thấy được gạn phạ tinh cùng xạ giạ tinh tinh tế viễn chỉnh vũ khí đã bố hảo sao? Ngươi tưởng lấy liên bang 25 viên liên minh tinh cầu, tới chống lại bên kia gần 60 nhiều tinh cầu sao? Còn đánh chớp nhoáng? Quan một cái alpha Ngươi liền bắt không được tới. Không ít người vội gật đầu hất đệm, không sai, chúng ta vẫn là nghe nghe Nhiếp thượng tướng có cái gì càng tốt chiến lược đi. Nhiếp Duẫn Linh tiếp tục nói, ta kiến nghị ở trung quanh tinh vực phòng bị, chuyện này thực rõ ràng có tinh minh bút tích, Ngân Hà Đế quốc không thể loạn, khống chế được cục diện là tốt nhất kết quả. Ta phản đối. Đường Kiến Ma quyết định chủ ý, vô luận Nhiếp Duẫn Linh nói cái gì, hắn đều phải phản đối. Hai người là tranh cử đứng đầu đối thủ, có thể chen ép thời điểm, quyết không thể buông tha. Đường Kiến Ma nói, những bình tân tinh chủ động khiêu khích, liên bang nếu là không lập tức còn lấy nhan sắc, nó còn tưởng rằng là chúng ta sợ hắn đâu. Liên Tĩnh không trực tiếp tiếp xúc, thiên đường của chúng ta hỏa không phải còn có sao? Dám lấy ta Hỉ Vân Phi giờ danh hảo, cho hắn biết biết, cái gì gọi là chân chính ám sát. Ngươi đây là trở nên gay gắt mâu thuẫn. Lập tức lại có người phản bác, không có tuyệt đối năm chắc dưới, kiến nghị vẫn là làm đầu chắc đấy. Hử? Đường Kiến Ma vỗ cái bàn tức giận hừ. Liên bang thực lực thế nào các ngươi không rõ ràng lắm sao? Luân binh lực vẫn là kỹ thuật, chúng ta có cái gì tất yếu lùi bước, cần thiết lấy ra khí thế, bất chiến mà khuất người chi binh. Nói tới đây, Đường Kiến Ma tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi san bằng phiếu bầu cơ hội, luôn có nhiệt huyết dân chúng. Hàn tận hết sức lực mà bắt đầu tuyên dương liên bang cường hãn, liên bang uy nghiêm không dung xâm phạm. Lúc này, cấp đối phương nhàn sắc nhìn xem, thủ vệ chúng ta tôn nghiêm thời điểm tới rồi. Môi ở trung ương nguyên thủ rốt cuộc mở miệng, "Hảo, đừng cái cọ" Nghị sự đại sảnh dần dần an tĩnh xuống dưới, mọi người ngẩng đầu xem hắn. Nguyên thủ tóc hơi có chút tái nhợt, các tập đoàn quân đều có đóng giữ tinh lực, chiến lược căn bài tự hành quyết định, đề cập phối hợp đi thêm thương thảo. Hiện tại vẫn là trước nói một chút binh lực vấn đề. Nếu muốn chuẩn bị tốt toàn diện xung đột, binh lực là không đủ. Văn Đảng Huy gật đầu nói tiếp, đúng vậy, cho nên yêu cầu thảo luận một chút trưng binh phạm vi cùng với như thế nào trưng binh. Hiện tại Ngân Hà Đế quốc trung chỉ có 2 đại a cấp tài nguyên tinh hệ là Tây bộ liên bang cùng phía Đông Hạn Phạ Tinh. Liên bang cấp phụ thuộc tinh cùng với một ít hữu hảo hợp tác tinh cầu, ước chừng 20 tư cái. Hạn Phạ bên kia ước chừng có 25 cái. Bắc bộ tinh vực ước chừng có 40 cái nghi cư tinh. Trong đó sạ gì ạ cấp mỗ bị chờ 5 cái tinh vực B cấp tinh, lại chính là một ít C cấp cùng D cấp tài nguyên tinh. B cấp tinh sẽ có 2 3 cái phụ thuộc tinh, C cấp dưới sẽ không có phụ thuộc tinh. Nam bộ còn lại là Lam tinh chờ rơi dụng tinh cầu, số lượng không nhiều lắm có 10 cái tẢ hữu bộ dáng. Cho nên, toàn ngân hà đế quốc bị phát hiện cùng phân chia thế lực nghi cơ tinh cầu, ước chừng số lượng là 90 chín cái. Liên Nghệ mở miệng nói, Liên bang Tam đại tập đoàn quân, 72 quân, 17 quân cùng 37 quân ở riêng liên bang các đại tinh cầu, lần này chỉ sợ đều yêu cầu bổ sung nhân viên. Không ít người nghe vậy gật đầu. Liên Nghệ tiếp tục nói, chúng ta yêu cầu bổ sung máu mẹ máu, nhưng lại muốn khống chế ở một hợp lý phạm vi, bởi vì trang bị khả năng vô pháp trang bị đặc biệt là cơ giấc thiếu. Văn Đằng Huy tán đồng, không sai. Nguyên thủ hỏi, cho nên Liên Diêu tướng ý kiến đâu? Liên Nghệ đem một bộ thống kê đồ triển lãm ra tới, bởi vì tinh cầu thiên chất không đồng nhất, đến một cái tinh cầu 50 sở trưởng quân đội, mỗi sở trưởng quân đội 52 trở lên 2 vạn người thống kê, mỗi cái tinh cầu ước chừng có 100 vạn người được đề cử, cộng lại ước có 2400 vạn trở tuyển giả. Cái này số lượng, kỳ thật là không ít. Rốt cuộc, đã từng được xưng thế giới cảnh sát mỹ đế Mộ năm quân đội thống kê tổng sản lượng cũng chính là không đến 150 vạn người tà hữu. Hắn tiếp theo triển lãm một chút trước mặt các đại tập đoàn quân trang bị tin tức, sau đó nói, chúng ta binh lực cũng không có thiếu đến yêu cầu mổ gà lấy trứng nóng nổi. Quân giáo sinh đều là tuổi trẻ sinh mệnh, không có chuẩn bị sẵn sàng, không kiến nghị bọn họ trước tiên nhập ngũ. Đường Kiến Ma ánh mắt lập lòe, tựa hồ rốt cuộc ở nào đó phương diện cùng bọn họ đạt thành nhất trí. Hắn nói, ta tán đồng, cho nên kiến nghị tổ chức một lần toàn liên bang trưởng quân đội diễn tập. Cái này đề nghị được đến đa số người tán đồng. 398 thể chất tăng cấp. Đại quy mô quân diễn, gần nhất có thể cho học sinh gần gũi cảm thụ chiến tranh, đem những cái đó không có chuẩn bị sẵn sàng sẵn chọn đi xuống. Thứ hai, cũng có thể trực quan bình phán học sinh biểu hiện, lấy làm các đại quân đoàn tuyển người tham khảo. Đơn binh, chỉ huy, hậu cần, chữa bệnh. Phạm La quân sự hệ xin báo danh học sinh đều phải tham gia. Nhưng lại như vậy nhân số khủng lô diễn tập, như thế nào đạt tới toàn diện khảo hạch học sinh mục đích, còn cần lại châm trước. Vấn mạt không quản này đó, đương nàng chân thương hào lúc sau, nàng có chút hưng phấn. Nhiệm vụ lần ngày chung, đầu tiên là cùng Niếp Câu xanh ở rừng cây đi nhanh. Lúc sau vì tránh né thành nội mưa bom báo đạn, liều mạng ở thành nội trung tán loạn. Hiện tại dừng lại sau, bỗng nhiên phát giác, nàng thể chất tựa hồ đột phá một cái bình cảnh, toàn thân nói không nên lời thoải mái. Nàng nếm thử một chút, phát hiện vô luận là mềm dẻo độ Vẫn là lực độ cùng sức bật, đều có nhảy vọt tiến bộ. Này thật đúng là cái không nhỏ thu hoạch. Vân Mạt rất vui vẻ. Vì tiến thêm một bước xác định, nàng vẫn là đi tìm Chương Qua. Như thế nào xác định, đánh một trận, luyện một luyện sẽ biết. Chương Qua có chút ngoài ý muốn, này học sinh ngày thường không đẩy không đi, hôm nay đây là làm sao vậy? Như vậy tích cực tiến tới. Bất quá, càng đánh hắn lại càng cảm thấy kinh hỉ. 1 giờ, nguyên bản chỉ có thể ở trong tay hắn căng hạ 20 phút nàng. Hôm nay sinh sôi khiêng lấy 1 giờ. Trương Qua tạp đi miệng, ném xuống gấp 2 trọng lực phiến. Chết không được. Đây là đến hắn nơi này tìm cảm giác thành tựu tới. Hắn kỳ thật thật sự hiểu lầm văn mạt. Cảm giác thành tựu gì đó, đối với đá từng lực bản sơn hề khí cái thế Vân Thiếu chủ, thật sự được đến quá quá nhiều, liền bệ thể chất nàng đều có thể tiếp thu, tâm thái sớm đã tốt một so. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, đáng giá khoe ra. Nàng chỉ là nghĩ đến xác nhận một chút thể chất biến hóa mà thôi. Trương Qua hoàn lực đứng, khả năng nghĩ đến sắp sửa sinh ra nhi tử, nhìn cái này bà mối tâm tình sung sướng, hắn khó được phối hợp mở miệng tán dương, "Có thể, tiến bộ." Vân Mạt mệt đến đầy đầu là hãn, đôi mắt sáng lấp lánh, vén lên khăn lông lau một phen. "Cùng ta tới." Trương Qua chiều nàng Dương Dương cảm, ý bảo nàng đến trước đại đi. Vân Mạt đi theo đi qua đi. Trương Qua tiếp thượng máy chất nghiệm, "Nha." Màn hình thượng số liệu trực tiếp tiêu lên tới a, mà tinh thần lực cũng hướng về hai S đi tới. Vân Mạt nhịn không được thổi cái huýt sáo, quả nhiên, tiềm năng bị áp bức đến cực hạn, chỉ cần phá tan qua đi, liền nhất định sẽ có thu hoạch. Vân Mạt vui sướng chính là a thể chất, chương qua khiếp sợ chính là 2S tinh thần lực. Phải biết rằng, nàng nhập học thời điểm, chỉ có B, liên bang còn không có bất luận cái gì một người, có thể như vậy trong thời gian ngắn, từ B tiêu lên tới 2S, này tuyệt đối là cái nghịch thiên số liệu. Chương qua nhìn nàng cười như không cười, người vẫn luôn ở che giấu tinh thần lực. Tựa hồ chỉ có như vậy một lời giải thích. Vân Mạt ngoái đầu nhìn lại, nhẹ xả khoe miệng, ngay cảm thấy hợp lý sao? Trương Quan nói, ta tựa hồ chỉ có thể tìm được như vậy một hợp lý giải thích, nếu không, Liên bang đặc thù nghiên cứu phòng thí nghiệm sẽ thực hoang nên ngươi gia nhập. Vân Mạt hừ nhẹ một tiếng, ta lập tức nhưng chính là 72 con người. Trương Quan nói, không có sợ hãi. Vân Mạt hướng hắn nháy mắt vài cái, cho nên, giải quyết tốt hậu quả công tác liền phiền toái ngại. Trương Giáo quan Trương Qua cười xua tay, mau cút đi. Này học sinh quả thực thuận côn bò cao thủ, bất quá liên nghệ đã sớm công đạo quá, đối nàng hết thẻ tư liệu, toàn bộ coi như không nhìn thấy. Vân Mạt nhắc chân phải đi, đi tới cửa đột nhiên lại quay về, đầy mặt mỉm cười. Trương Qua vừa thấy này thần thái liền người mang cảnh giác, phun nàng nói, như thế nào? Còn có việc? Ta không mua bùa chú, cũng không đoán mệnh, càng không xem phong thủy. Vân Mạt, ta liền muốn hỏi một chút, ta có thể lựa chọn mặt khác kích cỡ cơ giáp đi. Trương Qua trắng nàng liếc mắt một cái, hỏi: "Ngươi thích cái gì cơ giáp?" "Cận chiến." Nàng Kỳ Thật đã sớm đối kia khoản màu đen minh hả thèm nhỏ dãi. Tuy rằng chinh sát cơ giáp đã chơi thực lưu, nhưng là quá ra giòn, chủ yếu đến dựa sa công cùng tỉ mỉ bố cục mới có thể thắng lợi. Nàng trong xương cốt kỳ thật thích đơn giản thô bạo tác phong, điều tra cơ giáp quá mảnh mai, không phù hợp nàng đại khai đại hạp tác phong. Tổng kết một câu, vẫn là cận chiến cơ giáp sử dụng tới sảng. Trương Qua gật đầu, "Ngươi tuyển thực hảo." Ngươi chiến đấu ý thức, dùng cận chiến sắc thật có thể càng tốt phát huy." Vân Mạt cười nói cảm ơn. Chương Qua hướng về phía nàng bóng dáng sâu kín tới một câu, "Ta tốt nghiệp thời điểm, tâm lý học thành tích là ưu tú." "Vân Mạt, đây là bao lâu phía trước chuyện này? Ngươi có thể lòng dạ hẹp hỏi đến nải phần thượng sao?" Liên Nang thượng để nhất đường cơ giấc khóa, lựa chọn cơ giấc ghi, đoán trận Chương Qua làm nàng dùng bài trừ pháp tuyển điều tra phùng tạo, đều có thể nhớ đến bây giờ. Ngươi chỉ nhớ có phải hay không đều đặt ở mang thú thượng. Vân Mạc tâm tình tương đối vui sướng, trở lại phòng ngủ tu chỉnh một chút sau, liền ở buổi tối đổ bộ Tinh Vong quảng trường. Không một hồi, Tinh Vong quảng trường bắt đầu khởi xướng thông cáo. Thông cáo, thiếu chủ khởi xướng lôi đài tái. Nay thông cáo mới vừa một phát ra, thoáng chốc toàn bộ Tinh Vong đều phải tặc. Vi vi vi. Thiếu chủ khởi xướng lôi đài tái. Thiệt hay giả? Mau đi mau đi, đây là đưa tích phân a. Ô. Cảm động. Ta thần tượng rốt cuộc lại trở về. Nàng rốt cuộc lại xuất hiện, thời gian dài như vậy không xuất hiện, ta đều thiếu chút nữa đem nàng cấp đã quên. Tinh Vong quần chúng buôn tẩu bẩm báo, vô luận là fans vẫn là quần chúng nhỏ, tất cả đều vạt vào. Tinh Vong lại lần nữa đạt tới xưa nay chưa từng có chấn nick. Chờ xoa tay hầm hẹ mà vọt tới dưới đài thời điểm, lại bỗng nhiên đều ngây ngẩn cả người. Ngoa đào. Này, đây là thiếu chủ. Ta mẹ nó mù sao? Huyền Huyền đi. Này không phải Minh Hà cần chiến cơ giáp minh hà. Không phải nói thiếu chủ chỉ có thể đánh điều tra cơ giáp sao? Chẳng lẽ trước kia là đậu chúng ta chơi? Thiếu chủ thế nhưng thay đổi cơ giáp. Đây là một kiện cỡ nào lệnh người khủng bố sự tình. Nay quả thực so một cái ngụy nương đột nhiên biến thành mãnh nam còn làm người cảm thấy kinh tủng. Lúc này, có hiểu biết tình huống người nhảy ra tới, các ngươi không biết sao? Nàng nguyên bản thể chất là B, chỉ có thể căng đến khởi điều tra cơ giáp. Người nọ tiếp theo sờ sờ cảm, hiện tại nàng bắt đầu chơi cận chiến. Rõ ràng là thể chất hảo. Nha. Có trò hay nhìn. Ta nhìn không thấy đến đi. Minh Hà chính là cận chiến cơ giáp, binh chủng đều không giống nhau. Chính là a, nàng chinh cơ giáp chơi đến lưu, lại chủ yếu là dựa kia đem súng ngắm. Nay thuyết minh, nàng là cái viễn trình tuyển thủ, nàng không phải càng hẳn là tuyển một khoảng ngắm bắn hình cơ giáp sao? Có người càng không tán đồng, ngươi nhưng thôi bỏ đi. Ngươi sợ là không gặp thiếu chủ dùng trinh sát cơ giáp, thiếu chút nữa chú ý bảo người khác khoang điều khiển lưu hãn. Hãy còn nhớ lúc ấy kia hình ảnh, quả thực lệnh người run. Chính là, điều tra cơ giáp cận chiến tiêu chuẩn, đều có thể song bạo ngươi màu đỏ đậm săn đao, càng đừng nói hiện tại là Minh Hà, kia tính năng đều không phải một cái cấp bậc.